đỏ nhạt. Tấm gương đồng được cố định trên bệ. Pháp sư A La khom người quỳ một chân xuống, nhìn vào mặt sau tấm gương. Pháp sư mỉm cười điềm đạm nói: "Tóm lại, một hàng dọc theo hướng tây nam này, lần lượt chính là trâu trong 12 con giáp và chòm sao Quỷ trong nhị thập bát tú. Vậy là chúng ta có thể biết được một cách đại khái rồi. Chòm sao Quỷ là tinh tú đại biểu cho nguồn sáng, chu tước và bạch hổ đều là tứ tượng" Đại biểu cho phương vị, Trâu là một trong 12 con giáp Đại biểu cho thời gian Cũng có nghĩa là khi sao quỷ vận hành Đến giờ Sửu Chiếu ánh sáng từ phương Tây Nam xuống Sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh rõ nét trên tượng Nhưng tại sao Chúng ta lại không thể nhìn thấy hình ảnh đó chứ à, Tôi nghĩ đáp án có lẽ Nằm ở bên ngoài vòng thứ ba Đợi, đợi chút đã Pháp Sử A-La còn chưa dứt lời Nhạc Dương đã kêu ré lên Hai hàng lông mài nhíu chặt, anh chàng vỗ vỗ tráng nói. Tôi, tôi đã nghe thấy câu này ở đâu rồi nhỉ? À, để tôi nhớ lại xem nào. Nhất định, nhất định là ở đâu rồi kìa. Trương Lập ở bên cạnh nói. Kỳ lạ thật, sao mà hình như tôi cũng từng nghe rồi thì phải á. Bị vẽ thần bí của Nhạc Dương và Trương Lập làm ảnh hưởng, nhất thời tất cả những người trong phòng đều nảy sinh ra cảm giác tương tự. Tựa như đã từng nghe thấy câu này ở đâu đó rồi. Cùng lặng yên lục tìm trong ký ức đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhạc dương lẩm bẩm. Quỷ, ngưu, quỷ, ngưu, quỷ du kim ngưu. Anh và Trương Lập đồng kêu lên. Đại hồng liên diệu Trang Mò Cường ba cũng lập tức sực hiểu ra tiếp một câu. Đó là chuyện của hơn một năm về trước ở cánh cửa sinh mệnh. Hơn năm rồng bôn ba vất vả, cơ hồ đã khiến cho họ quên sạch cả mấy câu kệ ấy. Văn thù Bồ Tát cầm đồng thủy trước ngực mở ra vô lượng minh. Giáo sư Vương tần hết sức nhanh chóng tìm trong dữ liệu máy tính ra đoạn băng ghi hình đó. Mọi ánh mắt lập tức được đưa trở về căn mặt thất dưới lòng đất ở cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương tần đang chụp ảnh cái miệng cá tượng trưng cho núi Tu Di. Còn Pháp sư Á La ở bên cạnh thận trọng giải thích thực ra nội dung khắc trên tường chắc là một phương pháp để xuất hiện hình ảnh quỷ ở đây không phải quỷ quái theo nghĩa truyền thống mà là một trong nhị thập bát tú kim ngưu là thời gian ý tức là vào thời gian kim ngưu sau quỷ sẽ ở chính giữa phía trên cánh cửa sinh mệnh đại hồng liên diệu rất rõ ràng chính là ánh sáng sẽ chiết xạ qua viên hồng ngọc này đại hồng liên đồng thời cũng chính là thánh vật ở nơi sâu thẳm nhất trong bát đại băng đông địa ngục mấy thứ này đều không quan trọng văn uhm, thù bồ tát á phải rồi mọi người nhìn xuống sàn nhà xem có mấy nơi hình dáng không theo quy tắc mà có hình lá sen nữa giáo sư vương tần pháp sư á la trang mật cường ba đường mẫn trương lập nhạc dương tất cả đều kinh ngạc đến bần thần ngay người nhìn vào màn hình máy tính tự như đã trở lại hang động ấy ngoài bốn chữ không thể tin được ra trong đầu họ chỉ còn là một vùng trắng trống rỗng sao có thể như vậy được sao vậy chứ trương lập lẩm bẩm hai bà lượt nhạc dương cũng phụ hòa theo đúng thế một thứ ở châu mỹ một thứ ở cánh cửa sinh mệnh cách nhau cả mười vạn tám nghìn dặm rốt cuộc là chuyện gì đây ôi thật không dám tin nữa đây có phải là trùng hợp không chắc không phải chứ đừng mẫn kêu lên. Đức Ma Hê thủ la dạng năng dưới ánh sáng thần thánh của người chúng con sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Pháp sư là chấp tay thầm khấn nguyện. Trang một cường ba cũng không sao hiểu nổi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại như vậy? Sao lại đặt cùng một thứ ở hai nơi cơ hồ như vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau? Vị sứ giả hơn nghìn năm trước ấy rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Lúc này người duy nhất vẫn còn giữ được tỉnh táo là giáo sư Vương tần Ông kéo giạc áo của Trác Mọc Cường Ba, lớn tiếng nói, Cường Ba, Cường Ba, viên đá đó đâu rồi? Cậu để ở đâu rồi? Viên hồng bảo thạch ấy. Lữ Kinh Nam cũng nói, lúc đó sau khi giao cho cơ quan nhà nước nghiên cứu, tôi đã lấy về trả cho anh rồi mà. Trác Mọc Cường Ba giật mình sực tỉnh, vô dàng nói, Trong tủ mật mã, trong tủ mật mã chuyên để tài liệu của chúng ta, được để tôi đi lấy ngay chắc một cường bà lấy trong tủ bảo hiểm ra viên hồng bảo thạch to bằng cái cúc áo tất cả mọi ánh mắt đều bị hút vào đó tựa hồ như viên đá đỏ như máu ấy phát ra những tia sáng chói lòa rực rỡ giáo sư vương tân tiếp động đến độ suýt chút nữa đã đứng dậy khỏi xe lăn nhưng ông cố giềm tinh thần đang hưng phấn của mình đồng thời cũng để cho mọi người khắc chế bản thân không ngừng nhấn mạnh chớ cô nên góc chớ cũng nên gấp từ từ thôi nghĩ nghĩ đi nghĩ trước cái đã viên đá đỏ ấy đặt ở giữa đó sen của văn thù bồ tát đặt cách tu di sơn bao xa chứ trường lập cậu đứng lên hướng tây nam đúng đúng để cho mọi người nhìn tượng bồ tát ấy có lẽ cao bằng người đúng để tôi đưa tấm gương đồng đến vị trí cao ngang ngực cậu được được rồi Tiếp đó sẽ là viên hồng bảo thạch này. Cần thêm một chiếc bàn nữa, nhạc dương, cường ba. Kê cái bàn kia lại đây. Nhanh lên! Cẩn thận, cẩn thận thôi! Dưới sự chỉ huy hết sức bình tĩnh của giáo sư Phương tần căn phòng lập tức biến dạng. Viên hồng bảo thạch được đặt giữa bàn, dùng một cái đầu đũa chống lên. Còn tấm gương đồng cũng đã được đặt lại phương vị Giáo sư Phương tần cầm một bộ điều khiển từ xa để bật tắt chùm sáng. Ngón tay cái mân mề trên nút bấm, tựa như trong tay của ông là bộ điều khiển phát nổ của quả bom vậy. Trương Lập nói, Chẳng trách chúng ta chỉ có thể thấy cái bóng mờ mờ, chứ không thể nhìn rõ hình ảnh. Thì ra là bởi chúng ta chỉ sử dụng chùm sáng bình thường. Ánh sáng sau khi được viên hồng bảo thạch này chiết xạ, sẽ biến thành một chùm sáng tán xạ. Lúc chiếu lên gương chắc sẽ có hiệu quả khác. Ừm, uhm, xem ra lại có kỳ tích đây. Giáo sư Phương Tân nói, Không chỉ có vậy, rất có khả năng cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật trùng điệp ảnh. Còn nhớ tấm ảnh chụp được ở Maya không? Rất có thể một phần hình ảnh được khắc trên viên bảo thạch, một phần lại khắc trên tấm gương đồng. Chỉ lấy được một trong hai vật ấy thì dĩ nhiên không thể nào có được tấm hình hoàn hảo. Chỉ khi chồng hai hình ảnh lên nhau mới có được ảnh phản chiếu hoàn chỉnh. Nhạc Dương lắp bắp. Có, có khả năng vậy sao? Người người xưa làm sao mà có được kỹ thuật đó chứ? Trang một người bà nói Rất có khả năng ấy lắm Từ thời đường Kỹ thuật làm gương thấu quan Đã đạt đến trình độ cao rồi Khi tra tìm sử liệu Chúng tôi đọc được một đoạn nói rằng Lúc văn thành công chúa nhập tạng Để nàng không cảm thấy cô đơn lên nước người Đường trung tông đã lệnh cho các thợ khéo Trong đại nội Mài một tấm gương đồng đưa đến Tây Tạng Khi công chúa nhớ nhà Có thể dùng tấm gương này để mà chiếu ánh sáng hắt lên tường Trên đó sẽ hiện ra hình ảnh người thân. Còn có thuyết nói rằng, khi tấm gương thay đổi phương vị trên tường sẽ hiện ra những hình ảnh khác nhau. Kỹ thuật tinh diệu thần kỳ ấy được người tạng gọi là ma kính. Kỹ thuật gương thấu quan này hình như đã lưu truyền được đến đời tống thì mất dần Pháp sư A-la nói, đừng thảo luận mấy cái chuyện lạc vặt đó nữa. Giáo sư Vương Tân, ông bật đèn lên đi. Giáo sư Vương Tân trịnh trọng ấn nút trên điều khiển. Một chùm ánh sáng đỏ chiếu vào viên hồng bảo thạch Khi vị trí của nguồn sáng không ngừng thay đổi Dần dần đã có một chùm sáng đỏ khác Được viên bảo thạch chiếc xạ bắn ra Từ phương thẳng chuyển thành phương ngang Tia sáng khuếch tán từ gần ra xa Giống như quần sáng của đèn pin vừa khéo trùng với kích thước của gương đồng Giáo sư vương tần lại ấn thêm một nút khác Cho tấm gương bắt đầu tiến dần lên Đón lấy quần sáng đỏ ấy Rồi điều chỉnh phương vị, khoảng cách cho phù hợp. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Nhìn chậm chậm vào mặt tường trắng đối diện với tấm gương. Trên tường chỉ hắt ra một quần sáng tròn cao bằng người. Một bóng mờ bắt đầu xuất hiện, dần rõ nét hơn. Giáo sư Phương Tân cố đề nén tâm trạng kích động, giữ bộ điều khiển trong tay cho tốc độ di chuyển và xoay của tấm gương đồng từ từ chậm lại. Cuối cùng, Bức họa thần bí đã từ từ trải ra trước ánh mắt đợi chờ của tất cả mọi người, tựa như có dòng nước chầm chạp ngắm dần từ trên đỉnh bức tường xuống, lại như dần thái dương mới nhú nâng dần đường phân giới của bóng ảnh trên tường lên cao. Tất cả đều như mộng ảo khiến cho mọi người có mặt ở đó đều mê mẩn. Nơi đó có núi non dây quanh, vô số ngọn núi sừng sững trải rộng như cánh hoa sen. Chính giữa đó qua là một dách núi dựng đứng cao ngất, Từ đó dương ngang ra ba bình đài, không phải dạng bậc thang mà lơ lửng ghim vào vách đá như răng cưa, thác nước, mây trời bao bọc tứ phía, vô số cung điện, đình đài, lầu cát, ẩn hiện, thấp thoáng. Trong khung cảnh quyền ảo mơ hồ ấy, lại có cả chim hạt, chim ưng bay lượn. Thật đúng là như chốn thiên cung tiên cảnh, chỉ có màu nền dẫn một quần đỏ hồng hoặc trông rất giống như một tác phẩm thuộc trường phái hội họa trừ tượng cả đám người đều nhìn đến thất thần. Giáo sư Vương Tần cũng quên cả cố định tấm gương đồng, mãi đến lúc tấm gương xoay đi góc độ khác, hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ mờ nhạt. Mọi người mới giật mình sực tỉnh. Nhạc Dương cũng quít kêu lên: "Giáo gi, giáo sư, qua rồi, qua rồi." Giáo sư Vương Tần giật phót người, vội vàng điều chỉnh tấm gương quay trở lại. Pháp sư ả La chợt lên tiếng: "Không đúng, ánh sáng này không đúng." Các gì sao chiếu ra ánh sáng tự nhiên Thông qua hồng bảo thạch thiết xạ Mới thành ánh sáng đỏ Nhưng đây chúng ta lại trực tiếp dùng ánh sáng đỏ Vì vậy mà hình ảnh vẫn chưa chính xác Phải đổi nguồn sáng khác đi Giáo sư vương tần Liên điều chỉnh lại quang phủ Sử dụng ánh sáng tự nhiên chiếu vào Lần này hình ảnh họ nhìn thấy Đảo ngược lại Dần dần hình thành từ dưới lên trên Giống như một màn ảo thuật Một cảnh tượng càng khiến cho người ta Không dám tin vào mắt mình lại xảy ra cả một vùng bên ngoài trần thế đào nguyên rực rỡ sắc màu vô số lầu các đình đài rực rỡ ánh vàng lơ lửng trên không trung từ từ trải hiện ra trước mắt đám người may mắn sau khi đổi sang sử dụng ánh sáng tự nhiên chùm sáng được viên bảo thạch chiếc xạ không ngờ lại không biến thành rực rỡ bảy màu liên tiếp như cầu vồng mà lại như ngòi bút của các nhà danh họa phần bú hết sức hài hòa thành trời xanh mây trắng núi tuyết mênh mang tùng xanh hoa đỏ Chim bay thú chạy, dệt rắn hồng kia vừa khéo tạo thành dần dương đang lấp ló phía trời đông. Đây, rốt cuộc là, sao mà làm được vậy chứ? Trương Lập đứng gần bức tường nhất, dương tay ra chạm vào đó. Trên mu bàn tay lập tức hiện lên một kiến trúc dạng cung điện. Tường trắng đỉnh vàng, cột nhà màu đỏ rực, xa rường đều rực rỡ sắc màu, nhìn rõ cả điêu khắc chạm trổ trên sông cửa trên lưng con thú gắn trên nóc nhà có một con chim đang đậu ánh sáng lấp lóa lướt qua như mộng ảo trương lập nín thở một hồi lâu như chỉ sợ mình thở ra một hơi sẽ khiến cho con chim nhỏ không bằng đầu kim kia sẽ sợ hãi mà bay đi mất đợi đến lúc bức họa trải ra hết chỉ thấy núi tuyết sừng sững cây xanh mơn mởn cây lành vẫn vít rạng rỡ khe núi mờ mịt nhìn xa thấy tiên sơn lừng lững núi non san sát Thanh sơn ngọc tuyền, khí thế hiên ngang, Lầu đài dựa vào núi non, ẩn hiện, tựa như thiên cung dùm thánh, Rộng rãi khoáng đạt, khí tượng dạt dào, Đến chỗ gần, càng có thể thấy lưu ly rực rỡ, hưu nai chạy nhảy. Trước tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn ca tàu quá ấy, Bất cứ hình dung nào cũng đều là vô nghĩa. Ánh mắt hút theo luộc sáng, tâm tình cũng theo cảnh vật mà dập dờn dao động. Ở dòng ngoài cùng của cảnh tượng Vẫn là mấy ký hiệu mật mã tàn cổ Được phóng to lên mấy lần Lộ lộ như khắc trên tường Hương ba la mật quan bảo giám Trong khoảnh khắc Thời gian không gian như ngưng động Đến hơi thở cũng ngừng theo Cả đám người ngay nhìn hình ảnh trên tường Cảnh đẹp mỹ diệu trên đó Đã thu hút trọn linh hồn của họ Tiên cảnh trong truyền thuyết Trải qua nghìn năm dùi lấp trong lịch sử Cuối cùng đã trùng hiện lên Trước mắt người đời Mật mã Tây Tạng phần 89 của nhà văn Hà Mã. Trong khoảnh khắc, thời gian không gian như ngưng động, đến hơi thở cũng ngừng theo. Cả đám người nghe nhìn hình ảnh trên tường, Cảnh đẹp mỹ diệu trên đó đã thu hút trọn linh hồn của họ. Tiên cảnh trong truyền thuyết trải qua nghìn năm dụ lấp trong lịch sử, cuối cùng đã trùng hiện lên trước mắt của người đời. Trong khoảnh khắc ấy, Đám người đi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu cuối cùng cũng được thoáng nhìn qua vị trí của Bạc Ba La. Bạc Ba La Thần Miếu vốn chỉ được cho là tồn tại, trong phút chốc trở nên rõ rệt mà gần gũi vô cùng. Bọn trường lập nhạc dương thấy điều ngẩn ngơ không thốt nổi nên lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu xạ trên tường chinh phục. Còn Pháp Sư Á La thì không biết đã thành tâm khẩn cầu Phật bao nhiêu lần. Đường mẫn lại càng kích động đến độ nước mắt lã chả tuôn rơi, kéo vạt áo trắc mọc cường ba nhảy cẩn lên mừng rỡ. Ôi, tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Bàn tay của trắc mọc cường ba mạnh mẽ đặt lên vai của đường mẫn cũng kích động không kém gì cô. Đúng thế, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Bước vào ngưỡng vọng, ngấn đầu rồng dương cánh phụng, lui ra ngửa mặt, cây cao ngất núi dần mây. Giáo sư Vương Tần chốc chốc lại gật đầu, tựa như đang thưởng thức mỹ tửu danh trà. Chốc chốc lại lắc đầu, chỉ thấy trời đất bao la, không gì ly kỳ là không có. Đột nhiên, trong thấy một bức tranh như thế, nhất thời cũng chưa dám tin vào những gì đang tận mắt nhìn thấy. Tiếc nhất là, bản thân ông lại không thể nào đến được nơi như thế. Hồi lâu sau, Trương Lập mới cấu mạnh vào tay của Nhạc Dương. Nhạc Dương hét toáng lên, kêu quài quái. Trương Lập mới nói, Không phải nằm mơ, Sangria tồn tại thật hay sao chứ? Thật sự là có một nơi như thế hay sao? Nhạc Dương giơ bàn tay bị trưng lập cấu, đến tím bầm xoa mạnh với cảm thở dài cảm tháng. Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Đừng nói là một nghìn năm trước, dẫu là một nghìn năm sau nữa. Cũng chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để mà hình dung thôi. Cảm giác kinh ngạc và mừng rỡ ban đầu từ từ lắng xuống. Giáo sư Phương Tân nói, Được rồi, các bạn của tôi, chúng ta còn chưa tìm thấy nơi đó đâu. Giờ mới chỉ là hình ảnh của bạc Ba La Thần Miếu mà thôi. Khoảnh khắc kích động đã đi qua rồi. Cần phải dùng lý trí để quan sát. Cần phải tìm ra con đường chúng ta sẽ đi. Nhạc Dương, bên trong kia có cái tủ kê ở đầu giường ấy. Tủ màu đỏ, nhìn thấy chưa? Trong đó có máy quay phim đấy. Bắt đầu làm việc cần phải tiếp tục điều chỉnh vị trí của tấm gương đồng một chút nữa để được hình ảnh rõ nét nhất. cậu lấy máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi. sau đó chúng ta sẽ dùng máy tính để mà xử lý lại. ok. nhạc dương đi lấy máy quay. giáo sư Phương tân bắt đầu tiếp tục điều chỉnh vị trí tương đối giữa tấm gương và viên hồng bảo thạch. đồng thời nói: mọi người thấy bức tranh tiên cảnh này như thế nào? đường mẫn lên tiếng: ôi Rất giống trong các tài liệu về Shangri-La mà chúng ta tìm được. Rất nhiều tài liệu miêu tả như vậy. Đó là một nơi thần bí, ẩn tàng đâu đó trên cao nguyên thanh tạng. Cả dương quốc được bao bọc trong hai tầng núi tuyết, gồm tám khu vực tựa như tám cánh hoa sen. Chính giữa là núi tuyết, ban đầu được gọi là Dương Cung Ca Trong đó có lãnh tụ tối cao của dương quốc Shangri-La. Tương truyền, những cư dân sống ở Shangri-La đều là thánh nhân có trí tuệ vời vời, thân thể cao lớn lại sở hữu sức mạnh của thiên nhiên cho đến ngày nay họ vẫn lợi dụng nền văn minh phát triển cao độ thông qua một đường hầm bí mật gọi là cái rốn của quả đất để liên hệ với thế giới này đồng thời khắc chế và kìm hãm thế giới này sự thật thì đã từ rất lâu rồi đường hầm thần bí gọi là cái rốn của quả đất này vẫn luôn được coi là con đường duy nhất dẫn đến shanila đồng thời trở thành mấu chốt quan trọng trong quá trình tìm kiếm vùng thánh địa ấy Giáo sư Phương Tân nhìn Pháp Sư A-la nói, Có rất nhiều truyền thuyết đều cho rằng Sanri-la trôi nổi trên một hồ nước, hoặc là Sanri-la được dây giữa rất nhiều hồ nước. Ừm, uhm, đây là điểm nghi ngờ thứ hai. Có còn chỗ nào khác nữa không? Pháp Sư A-la nói, Màu sắc của núi và đá ở đây không biết có thật hay không, tôi cũng chưa dám khẳng định. Giáo sư Phương Tân nói, Ý của Pháp Sư là núi non ở đây Đều bị màu nền phủ lên Không biết có phải bản thân nó đã màu đỏ rồi Hay là do màu của viên hồng bảo thạch này Có phải như vậy không Pháp sư là la gật đầu Giáo sư Vương Tân lại nói um, Đây đích thực là một vấn đề Đáng cho chúng ta suy nghĩ Tất nhiên có thể nói là do viên hồng bảo thạch Nhưng mà hãy nhìn màu sắc Của các kiến trúc và cây rừng Có thể thấy rằng cổ nhân hoàn toàn Có khả năng khiến cho viên hồng bảo thạch này Chiết xạ ra ánh sáng không phải màu đỏ ở một số chỗ nào đó. Vậy thì có khả năng đá núi ở đây vốn đã là màu đỏ rồi. Đá núi màu đỏ. Đá núi màu đỏ. Khi giáo sư Vương Tân lặp lại câu nói này lần thứ hai, ánh mắt của ông bắt gặp ánh mắt của Pháp Sư Á-la, hai người cùng lúc nhận ra vẻ chấn động và kinh ngạc trong mắt nhau. Đá, núi, lửa. Giáo sư Vương Tân nhấn dòng thốt lên từng chữ một, còn Pháp Sư Á-la thì liên tiếp gật đầu. Ô cha! Giáo sư Vương Tần dỗ mạnh vào chiếc xe lăn, suýt chút nữa làm rơi cả bộ điều khiển từ xa. Kích động chỉ vào bức ảnh do gương đồng phản chiếu lên tường. Có, có một chỗ rõ rệt nhất, mà cũng khó tin nhất. Vậy mà tất cả chúng ta lại hoàn toàn không chú ý đến. Đây, ba bình đài kia cũng chính là kết cấu chủ thể của bức hương ba la mật quan bảo giám này ba tầng bình đài ấy làm sao mà hình thành ra được nếu không phải là đá núi lửa có mật độ cao nhất khả năng chịu lực lớn nhất căn bản không thể có bình đài vươn ra khỏi vách đá xa đến mức ấy được sự đứt gãy hoặc là chồng đè của các mạch núi cũng không thể hình thành ra kết cấu bình đài như thế kết cấu này chỉ có thể hình thành khi núi lửa phun trào lên mà thôi ban đầu chỗ trên vách đá này có lẽ chỉ gồ lên một chút nhưng khi nhâm thạch nóng chảy qua bị chỗ gồ ấy chặn đường tiến liền dừng lại ở đó cứ dồn hết lần này đến lần khác hết lần này đến lần khác mới hình thành nên kết cấu dạng bình đài mà chúng ta trông thấy hôm nay diện tích rộng như vậy chiều dài dương khỏi vách đá xa như vậy bình đài này không thể hình thành trong một hai lần phun trào được đâu mà là rất nhiều lần vậy thì diện mạo chân thực của Sanila mà chúng ta đang tìm kiếm chính là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và bị núi tuyết bao bọc xung quanh. Không ai có thể ngờ được, bí ẩn suốt mấy nghìn năm, về Sanri-la lại bị giáo sư Phương Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao người tốn cả đời đi tìm Sanri-la trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cả cơ hội nhìn thấy Sanri-la, dù là từ xa xôi tích tấp chỉ một lần. Khi Hương Ba Ra Mật Quang Bảo Giám mở ra, đám người may mắn này liền bị hết đợt sống mừng vui này Đến đợt sống mừng du khác bao bọc lấy Trong khoảnh khắc này Bọn họ đã hết sức tỉnh táo Mà nhận ra rằng Shangri-La không còn xa xôi dự dợi nữa Nói không chừng Chỉ một chốc lát nữa thôi Họ sẽ lập tức tìm ra con đường duy nhất Dẫn đến chốn thánh địa nhân gian này cũng nên Pháp sư ả la chấp tay niệm chú Nhạc dương tay cầm máy quay phim Bất giác hướng ống kính về phía giáo sư Vương Tân Trương Lập gian rộng hai tay ra Ngước mắt nhìn giáo sư Vừa cười vừa lắc đầu Không biết nên nói gì cho phải. Cùng lúc đó, đến một mớ từ ngữ nhảy múa trong óc của anh. Vĩ đại, tiên tri, vượt thời gian. Mẫn mẫn thì lao ào đến, quỳ xuống ôm chân giáo sư thật chặt. Ôi, bác thật là giỏi quá, giáo sư. Rồi còn hôn lên trán của giáo sư Vương Tân mấy cái liền. Trắc một cường ba nhìn giáo sư Vương Tân chầm chầm. Giáo sư nhìn gã, với ánh mắt cổ vũ khích lệ. Trắc một cường ba khẽ gật gật đầu giáo sư vương tân cũng khẽ gật gật đầu, rồi cả hai cung nở một nụ cười hiểu ý. được rồi mẫn mẫn, giáo sư vương tân vỗ vỗ lên vai của đường mẫn. chào làm cho bác thở không nổi rồi đây này. đợi cho đường mẫn lùi lại phía sau một chút, giáo sư vương tân nói tiếp. đây cũng không phải là một mình tôi nghĩ ra được, mà là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người. mọi người hãy kiềm chế tâm trạng phấn khích. Để mà chúng ta tiếp tục phát hiện thêm những quyền cơ ẩn chứa sau bức họa này, xem nó còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào nữa hay không. Bây giờ tất cả mới tiếp tục tập trung chú ý vào bức tranh phản chiếu trên tượng. Lần này ai nấy đều quan sát hết sức cẩn thận, nhìn thật kỹ từng chi tiết, xem bức mật quan bảo giám thần bí này còn ẩn chứa điều gì bí mật nữa. Nhưng rất đáng tiếc, dường như không thể tìm ra điểm nào đặc biệt hơn nữa cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu. Chợt nghe giáo sư vương Tân cất tiếng. Dường như bí mật đã được phát hiện hết rồi. chi bằng đợi chuyển các hình ảnh quay được vào máy tính, sau khi xử lý xong xuôi, chúng ta sẽ xem lại một lần nữa có phát hiện gì mới hay không. Nhạc Dương, ghi hình đến đâu rồi? Này, Nhạc Dương, Nhạc Dương, tôi gọi cậu đấy. Hôm nay sao cậu không phát biểu ý kiến gì cả? Như vậy đâu có giống với cậu chứ. Năng lực quan sát của cậu đâu rồi? Nhạc Dương dịch chiếc máy quay ra trước mắt, cười nói Bởi vì đó đều là những chỗ tương đối rõ ràng và nổi bật Tôi nghĩ mọi người chắc chắn nhận ra Tôi muốn tìm những chỗ khác biệt bị ẩn đi Giống như giáo sư và pháp sư A-la cơ Trương Lập cười hì hì Chẳng thành thật một chút nào cả Không tìm được thì bảo là không tìm được đi cho rồi Khóe miệng của Nhạc Dương hơi nhếch lên để lộ nụ cười tự tin và ngập tràn ánh nắng đặc biệt của mình nói Tôi tìm thấy rồi đấy Được Vậy thì nói ra cho mọi người nghe xem nào Giáo sư Phương Tân và những người còn lại giống tay lên Nhạc Dương lại không nói gì cứ nhìn chăm chăm vào bức họa thần kỳ kia một lúc lâu Những người khác cũng chăm chú theo dõi ánh mắt của anh chàng Trong chốc lát cả văn phòng lại lặng như tờ chỉ còn nghe có tiếng lẩm bẩm của Trường Lập Thằng nhóc này, sao mà lắm trò thế không biết? Cuối cùng, Nhạc Dương cũng giơ tay lên, chỉ vào chính giữa bức họa Cây ở chỗ này rất to lớn. Trương Lập không nhìn được, phá lên cười ha hả, hỏi Nhạc Dương. Đây, đây là phát hiện của cậu đấy hả? Trời ơi, tôi còn tưởng cậu nhìn thấy cái gì nữa chứ. Gươm đã nào. Giáo sư Phương Tân dí sát mặt lại gần bức tượng, cẩn thận nhấc giọng kính lên rồi chăm chú quan sát chỗ Nhạc Dương chỉ tài lệnh. Ô, Pháp Sư ả la cũng lộ vẻ nghi hoặc. Trương Lập không cười được nữa, anh chàng cũng dí mặt lại gần. Cây là cây, cung điện là cung điện. Cây rất cao, điều này ai cũng biết. Có thấy gì đặc biệt nữa đâu. Giáo sư Phương tần trình trọng nói. Nhạc Dương nói chính xác đấy. Đây không phải là vấn đề đơn giản, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra được. Nếu không phân tích kỹ, căn bản không thể nào thấy được điểm này đâu. Uhm... Trương Lập trần tròn mắt, thầm nhũ sao mọi người đều nhận ra mà mình lại không thấy gì khác. Có điều vừa ngoảnh đầu lại, anh liền thấy ngay vẻ mặt cũng đang hết sức quan mang của mẫn mẫn. Cuối cùng không nhìn được, anh chàng đành mở miệng hỏi, Rốt cuộc là như thế nào giáo sư? Giáo sư Phương Tân quan sát một lúc thật lâu, cuối cùng mới nói, Nếu thật vậy, thì đây là một thông tin rất có giá trị. Tôi cũng để ý thấy rồi, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ đến chuyện này. Mọi người xem, đúng như vừa nãy tôi nói, kiến trúc kiểu cung điện này đều ẩn hiện sau cây cối và đá núi. Lẽ nào người xưa muốn dùng thủ pháp nghệ thuật để khiến cho chúng toát lên vẻ thần bí hơn, xa xôi dịu dợi hơn? Không, không cần thiết phải làm như thế. Rất rõ ràng, Ngoài mục đích để cho người có khả năng quan sát phát hiện ra lối vào của bạc Ba La Thần Miếu và con đường dẫn đến đó, bọn họ còn muốn nhấn mạnh thêm một điều. Cây cối ở nơi ấy. Giáo sư Vương Tần lại gần thêm chút nữa chỉ vào nửa tòa cung điện trong hình bản chiếu hỏi trường lập. Này, cậu xem chỗ này đi. Tòa cung điện này chỉ lộ ra ba tầng và một đỉnh dòm Thử quan sát một chút nữa xem. Một tầng cao chừng nào? Theo chiều cao đó, Bên dưới nó có thể còn bao nhiêu tầng nữa? Còn tòa này, bên trên đã bị che lấp rồi, chỉ lộ ra bên dưới. Đếm từ nền lên, tổng cộng có bảy tầng. Bảy tầng lộ ra ngoài này so với thân cây bên cạnh nó thì sao? Cậu nhìn rõ chưa? Chưa cao bằng một phần ba. Giờ cậu lại tiếp tục so sánh thêm chiều cao của một số cung điện khác và cây cối xung quanh đi. Cậu sẽ hiểu được tại sao Nhạc Dương lại nói cây cối ở đây rất cao. Trương Lập nói, ừ, nói vậy cây cối ở đây cũng cao thật đấy. Ba bảy hai mươi hai mươi ba là sáu, ít nhất cũng phải cao sáu mươi mét đấy. Giáo sư Vương Tần lắc đầu, không chỉ vậy thôi đâu. Một tầng ba mét ba là tiêu chuẩn của nhà hiện đại. Thời cổ đại thông thường chiều cao mỗi tầng không dưới năm mét đâu. Trương Lập lẩm bẩm, bảy năm ba mươi lăm. Không phải vậy chứ Không sai Nếu người xưa muốn thông qua tỷ lệ này Nói cho chúng ta biết diện mạo chân thực của Sanrila Vậy thì chiều cao trung bình của cây cối ở đó Đều hơn 100 mét Giáo sư Vương Tân nghiêm túc nói 100 mét Trường lập tức thì Nhớ đến khu rừng mảng xà âm u lạnh lẽo Toàn thân bất giác nổi da gà. Không hiểu sao bóng lạnh toát sống lưng Giáo sư Vương Tân nói Cây một 100 mét Không hề đáng sợ Đáng sợ nhất là trong rừng cây có độ cao trung bình 100m trở lên sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khác nhau. Cần phải biết là theo thói quen sinh sống tự nhiên của các loài động vật quang dã rừng cây càng lớn, cây cối càng cao sẽ càng chứa chấp nhiều động vật quang dã thể hình to lớn. Về điểm này, những người từng gặp phải cá sấu chúa và trăng khổng lồ Anacoda ở rừng mảng Xà bên châu Mỹ như Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập đều có cảm nhận hết sức sâu sắc. Đường mận nói, nhưng trong truyền thuyết ở Shangri-la đâu có động vật quan giả chứ. Giáo sư Vương Tân bật cười nói, đương nhiên, ai mà chẳng hy vọng Shangri-la giống như truyền thuyết. Nhưng chúng ta cũng đều biết, Shangri-la không thể nào giống hệt như trong truyền thuyết miêu tả được. Có cầu rừng xanh rộng lớn, chim ghĩ, chim ghi gì cũng có, huống hồ cả một khu rừng vĩ đại thế này. Không thể nào không có động vật quan giả được. Chẳng những vậy, Trong bức họa này không phải đã nêu ra rất rõ ràng rồi hay sao? Giáo sư Vương Tân chỉ tay lên tượng. Ở đó có một con chim trông rất giống tiên hạt trong truyền thuyết bay lượn giữa tầng không. Tuy chỉ nhỏ bằng hạt dựng, nhưng nếu dựa theo tỷ lệ bức tranh này, dường như đó không còn là một con chim nhỏ nữa rồi. Trương Lập nói, Nếu tính toán theo kiểu như vậy, con chim đó dường như cũng hơi to thì phải. Đường Mẫn tự an ủi mình nói, Chưa chắc đâu. Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta, cho đó là con chim mà thôi. Cũng có khả năng đó chính là một án mây. Còn cả thứ trông giống như con hươu này nữa. Này, mọi người xem đi, chỗ này đều là màu đỏ cả. Đó rất có thể là một tảng đá. Tóm lại, động vật xuất hiện trong bức họa này rất ít. Nói không chừng là thật sự không có động vật quan giả gì đâu. Nhạc Dương nói, Hy vọng đúng như Mận Mận nói, Chỉ có điều làm ơn nhớ lại anh trai cô và cả anh ba tan nữa. Vừa nghe nhắc đến đường thọ, đường mẫn liền không nói năng gì. trước mặt cường ba kéo cô lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng. Trương Lập vốn định phá lên cười, cũng không khỏi giật mình đờ người ra. Giáo sư Vương Tân nói, thôi, được rồi, chúng ta đã lần ra được đầu mối này. Cậu cũng nên chuẩn bị trở lại thôn công bố đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm thêm các đầu mối trên bản đồ và bức mật quan bảo giám này. Còn các cậu thì đi sâu tìm hiểu thêm chút nữa. Khi nào trở về sẽ xác định kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ lần này nhất định sẽ có phát hiện mới đấy. Trong một cường 3 bước đến trước xe lăn của giáo sư Phương Tân quỳ một chân xuống như kỳ sĩ châu Âu thời Trung Cổ ngước lên nhìn ông chăm chú. Nhất định là như vậy. Thời gian có hạn Bốn người bọn Trắc Mọc Cường ba chuẩn bị một số công cụ để hành động dưới nước như thuyền bơm hơi, đồ lặn rồi trở lại thôn công bố. Vì trực thăng quá kền càng mà việc mượn hay điều động cũng rất nhiều thủ tục lằng nhằng Hơn nữa, mục tiêu quá rõ ràng. Để đề phòng dặn nhất, họ quyết định đi đường bộ đến đó. Thôn công bố vẫn chưa thông với đường quốc lộ mà nhóm phải đi bộ đường dài. Nên để đường mẫn ở lại giúp cho giáo sư vương Tân sắp xếp các đầu mối vừa mới phát hiện được. Dọc đường chủ đề câu chuyện của mấy người bọn họ chỉ xoay quanh shangri la Pháp Sư Á-la nói, Các cậu có biết tại sao trong khi đa phần mọi người cho rằng shangri la là dùng đất lý tưởng chỉ có trong truyền thuyết? Vẫn có rất nhiều người dân tộc tạng tin chắc rằng nó thực sự tồn tại hay không? Trương Lập đưa mắt nhìn Nhạc Dương nói, Đâu có, chúng tôi đều tin là thật cả mà. Thật sao? Pháp Sư Á-la cười điềm đạm, Trước khi nhìn thấy tòa thành được ánh sáng tòa chiếu, các cậu cũng nghĩ như vậy à? Trương Lập ngại ngùng gãi gãi đầu. Trắc mặt Quần bà nói, Đúng vậy, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng nó chỉ là dùng đất hư ảo, lý tưởng trong truyền thuyết. Về bản chất thì không khác gì vườn địa đàng của Thiên Chúa Giáo, thái xung ảo cảnh của Đạo Giáo hay là cực lạc thế giới của Phật Giáo cả. Hiện giờ thì tôi hy vọng là mình đã sai. Pháp Sư Ả la nói, Cường ba thiếu gia, mọi người đã tra cứu tìm hiểu khá nhiều tài liệu về Shangri-La. Có biết Shangri-La khởi nguồn từ đâu không vậy? Trong một cường ba đáp, Theo những gì mà tôi tìm hiểu được và kiểm chứng, thư tịch đầu tiên nhắc đến Shangri-La là Đại Thiên Luân Kinh. Các truyền thuyết về Shangri-La sau này, đại để cũng từ bộ kinh thư này mà ra cả. Trương Lập ngạc nhiên thốt, Đại Thiên Luân Kinh à? Hình như tôi nghe tên này ở đâu rồi này. Pháp Sư a la gật đầu. Đúng thế, Đại Thiên Luân Kinh là pháp điển tối cao của mật giáo, được vị Đại Tôn Sư thời hậu Hoàng Kỳ, A lễ Hiệp Đại Sư mang đến. Theo các ghi chép trong cổ tịch, A Đệ Hiệp Đại Sư khai đàn giảng kinh, đã nói rõ bộ kinh này chứa đựng toàn bộ đại thành tựu của mật giáo. Tinh thông kinh này, ắt sẽ lý giải được tất thảy mọi kinh văn khác, ngộ ra tất cả pháp môn của mật truyền Phật giáo tư tưởng hạch tâm của tất cả tạng truyền Phật giáo thời hậu hoàng kỳ, bất kể là phái biệt giáo tông nào cũng đều diễn sinh từ bộ kinh thư này cả. Bộ kinh thư này miêu tả vũ trụ và thế giới khác hẳn với Phật giáo hiển tông Sanrila có vị trí rất quan trọng trong bộ Đại Thiên Luân kinh này. Sau khi tiến vào khu vực huyện Mạt Thoát, trong một cuộc bà nhiều lần lấy ra con tầm ngọc đa cát giao vào tay của gã, hết ngắm nhìn rồi lại sờ nắng. Nhìn một lúc lâu lại trù trừ cho vào trong túi. Một lúc sau, gã lại lấy ra nhìn thẫn thờ. Pháp sư là trong thấy thế bèn an ủi: không sao đâu, cô bé ấy rất kiên cường. Hơn nữa người trong thôn công bố đều đã công nhận thân phận thánh sứ đại nhân của cậu. Cô ấy biết đa cát đây hy sinh để cứu thánh sứ trong lòng có lẽ không quá đau khổ lắm đâu. Trong một cung bà nói: thế nhưng chính vì nguyên nhân ấy tôi mới càng cảm thấy mình khó có thể chối bỏ được trách nhiệm này trường lập dỗ dỗ lên vai gã nhạc dương đang đeo chiếc ba lô to tướng cũng hướng ánh mắt đầy quan tâm nhìn sang cổ vũ trắc một cửa bà gật đầu lại cất con tầm ngọc tiếp tục tiến về phía trước núi xanh ngắt bầu trời sáng bừng lên rời xa khỏi ồn ào quyên náo và những mơ màng thế tục mấy người họ sắp đến được tận cùng trời đất thôn làng công bố đã lờ mờ hiền lên phía xa xa chỉ là thứ trách một cường ba không muốn nhìn thấy nhất chính là án mây hồng vẫn đợi chờ mãi nơi cổng làng vẫn đỏ như giọt máu nhỏ xuống từ dần dương lồng lộng trên cao thấm vào núi xanh nước biếc tựa như một bức tranh từ thuở hàng cổ xa xăm tới gần hơn bước chân của trác một cường ba mỗi lúc một nặng nề trước mắt của gã dường như đã hiện ra bóng hình nhỏ nhắn ấy đang đứng trước cổng làng một cô thiếu nữ khoác áo phổ lỗ đầu đội khăn đỏ như lửa Đàn cừu đã trở về thôn làng, nhưng cô vẫn quyến luyến nhìn về phương Đông, như đang đợi ai đó. Có điều người mà cô chờ đợi, dĩ nhiên không bao giờ trở về nữa. Cảnh tượng màu áo đỏ, điểm giữa đàn cừu trắng hiện trên nền trời xanh, khiến cho trái tim của Trác Học Cường 3 đào thắt lại. Khi họ đi tới cổng làng, chỉ thấy cô thiếu nữ ca ca xinh xắn, mi thanh một tú kia, vẫn sợ sệt đứng nơi ấy. Hình như đã gầy hơn. Giặt áo phổ lỗ đỏ rực như áng mây nơi cuối chân trời. Nhưng khăn chích đầu đã cởi ra, để mái tóc dài chạy xuống như suối mây. Bàn tay của cô đeo một lót bằng da, thắt lưng quấn một sợi vấy da, đầu gối có miếng đệm, chân không dày để lộ ra đôi bàn chân thanh mảnh nhỏ nhắn. Chắc một quần 3 thầm vật thoát mình, đã quá quen thuộc với bộ trang phục này, vốn chuyên dùng khi dập đầu bái lại. Kiểu dập đầu bái lại này là nghi thức dân tạng dùng, để lễ tà hoặc là cầu xin thần minh bảo vệ. Theo truyền thống, ít nhất họ phải để chân trần liên tiếp dập đầu một dạng lần mới có thể được coi là thành tâm. Trong lúc dập đầu, phải tâm vô tập niệm như là giữa chốn không người vậy. Chỉ thấy ca ca chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, từ từ dơ hai tay lên quá đỉnh đầu rồi lại chậm chậm hạ xuống, chạm đến trán, chạm đến môi, kế đó là trước ngực. Ba con đường thông đến linh hồn, Đoạn lại chậm chậm quỳ rạp toàn thân Đến khi tráng chạm đất Dùng hết sức lực toàn thân Để hôn lên mảnh đất thánh thần thiên liêng ấy Nhìn từ xa Đã thấy giữa tráng cô có một dấu vết hơi gồ lên Lại gần hơn Mới phát hiện ra đó là một vết chai trên một quần ba thầm rung lên Mỗi ngày phải dập đầu quỳ lại Bao nhiêu lần Mới có thể làm chai cả tráng thế kia chứ Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó Cả trương lập và nhạc dương Cũng không biết nên nói gì một đoàn bốn người đeo những chiếc ba lô nặng triểu lẳng lẽ đăm đăm nhìn ca ca. Trong lòng dân trào nỗi ái nãy khôn nguôi. Họ cứ ngây ra nhìn cô thiếu nữ giơ bàn tay yếu ớt nhỏ nhắn cao quá đầu, vỗ vào nhau, rồi chầm chậm hạ xuống chạm vào trán vào môi, vào ngực, rồi thân người từ từ quỳ xuống, bò rạp ra, cánh tay miên thẳng, trán chạm đất, rồi lại đứng lên, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Một lần Rồi một lần nữa Khoảnh khắc ấy Cả trời đất dường như đều im tiếng Gió lạnh tiêu điệu Chỉ nghe thấy tiếng hai mảnh da lòng ở tay của cô Đập vào nhau lúc vỗ tay Bách bách bách Những âm thanh như sợi roi da quất lên mặt của các học vườn ba Lúc ca ca đứng dậy Nôm cô như một vị thánh nữ trang nghiêm Toát lên vẻ cao quý Thuần khiết lạ thường Bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng của cô Đều đã chuyển thành những tiếng bách bách bách vang dội khắp cả trời đất Đã có mấy lần khi nhìn thấy Kaka đứng lên Trương Lập và Nhạc Dương cùng muốn quay đầu bỏ đi Chuyện này lẽ ra nên để cho một mình Cường Bả Thiếu Gia giải quyết vẻ bình tĩnh và kiên nghị trên gương mặt yếu đuối Mà xinh xắn ấy khiến cho mọi người thực không thể nào nhìn tiếp nữa Họ không dám tưởng tượng nếu Kaka biết rằng Đa Cát đã không biết cô sẽ như thế nào nữa Không biết là vì tiếng bước chân của bốn người hay gì họ đã chẳng mất ánh sáng hay gì cảm giác gì đó. Ca ca đột nhiên mở bừng mắt, khi đôi mắt sáng trong ấy mở ra, không ai dám nhìn thẳng vào cô nữa. A, thánh sứ đại nhân. Ca ca ngượng ngùng ngừng dập đầu bái lại, giấu bàn tay ra phía sau, nhưng đôi mắt đen lai lái thì nông nóng nhìn xem phía sau lưng gã rút cuộc có mấy người. Trong một cử bà vốn định nở một nụ cười hòa nhã, nhưng khóe miệng chỉ mấp máy được một chút. Rồi không phát ra được âm thanh gì nữa Chứ đừng nói là cười Những người khác cũng đều nghiêm trang Đứng lặng lẽ một bên ca ca dường như đã đoán được mấy phần Cô không nói gì Chót mũi như đã đỏ lựng lên Đa cát đâu rồi Cơ hồ cô phải dùng nhiều sức lực lắm Mới thốt lên được bốn chữ ấy Không đợi cho trắc mộc cường ba trả lời ca ca đã như sực nhớ ra điều gì đó Xin lỗi Thuyền thánh sứ đại nhân chờ giây lát tôi chỉ còn dài lại nữa là đủ lễ rồi nói đoạn cô nhắm mắt lại hai tay dơ cao miệng lẩm bẩm nơi khóe mắt đã chảy ra những giọt lệ lóng lánh như pha lê lạ chả rơi xuống đất theo nhịp bái lại Đêm thân này hồi sinh miệng cực lạc niệm xong ca ca đứng lên hai hàng nước mắt vẫn chưa khô lòng ngực hơi phập phồng co thắt nhưng vẻ bi thương trong ánh mắt đã giấu đi Anh ấy có để lại gì không? Thánh sứ đại nhân a a Chắc một người bà vội đưa chiếc thiên châu Và con tầm ngọc đã ướt đầy mồ hôi tai ra Giọng nói thấp dẫn Đa cát Nhờ tôi đưa cái này cho cô Và nói rằng Đừng đứng ở cổng làng đợi anh ấy nữa Ca ca lao nước mắt Nhận lấy hai món vật đó Nhìn vật nhớ người Lại không kìm được nỗi đau thương Ngón tay của cô khẽ vuốt lên con tầm ngọc. Đây là tính vật định tình tôi tặng anh ấy. Anh ấy trả lại rồi. Anh ấy đã trả lại rồi. ca cà, cà lấy hết sức lực, ném con tầm ngọc ấy đi thật xa, đau xót nói. Tất cả tại tôi. Tôi không nên tặng nó cho Đa Cát. Người đó rõ ràng đã nói. Vật định tình ấy đẹp thật, nhưng lại là kiệt tác của lũ ma quỷ. Cô bảo... Cứ cô vừa ném đi ấy là gì? Người nào đã nói với cô? trong một cường bà còn chưa nghĩ ra Nên an ủi cô gái thế nào? Pháp sư A-la đột nhiên kích động hỏi trong một cường bà không hiểu Rồi truy vấn. Sao vậy? Pháp sư A-la Pháp sư A-la nói Có lẽ cường bà thiếu gia không biết Chúng ta nói Ngọc Tầm Hay là Ngọc Trùng Đều chẳng vấn đề gì cả Nhưng đối với cô gái này Đó lại là một điều kỳ quý. Đó là tên của ma quỷ. Trong tôn giáo của chúng tôi cũng không thể trực tiếp gọi ra được. Nó sẽ mang đến điều bất hạnh và nạn tai. ca nói Tôi, tôi không biết. Người đó nói rằng nói đó là pháp thuật của ác ma biến những thứ nó thích thành những viên đá rất đẹp để mà giữ mãi mãi. Ở chỗ họ có rất nhiều viên đá như thế động vật biến ra, cây cối biến ra Tôi sớm biết vậy, tôi mà sớm biết vậy thì... Cô lại đau lòng khóc hòa lên. Pháp sư A-la nói, Chủ bọn họ, người đó không phải dân trong thôn này à? Cô gặp người đó ở đâu vậy? ca cà, cà khóc nước nở nói, Lúc tôi đi chăn cừu, Lũ cừu đã tìm thấy anh ta. Khi ấy anh ta nói, Đói sắp chết ngất đi rồi. Cả người ướt sũng lạnh run lên cầm cặp ấy. Tôi lấy bánh tạm ba, Túc mã và rượu thanh khoa cứu anh ta tỉnh lại. Anh ta rất quảng sợ, bảo rằng mình vừa trốn từ địa ngục ra. Cứ nói đi nói lại, bảo người ở đó chết hết rồi. Cừu dê chết hết cả rồi. Tôi cũng không biết tại sao anh ta biết nói tiếng của chúng tôi nữa. Cô, cô nói gì? Lần này đến lượt trách một cường ba trợn tròn mắt, kinh quảng nhìn ca ca thốt lên. Người đó, người đó hình dáng ra sao chứ? Trước câu hỏi của Thánh Sứ Đại Nhân, ca ca cúi đầu nhớ lại. Người đó, anh ta, tóc anh ta dài lắm. Lúc ấy tôi chỉ lo cứu người thôi, không chú ý lắm. Nghĩ một lúc nữa, cô lại nói, "A, trước ngực anh ta có tượng quan âm Bồ Tát sáu tay, tôn quý lắm. Trong một gần bà hỏi thăm hình dáng người mà ca ca đã gặp. Ca ca lẩm bẩm, anh ta tóc không dài, trước ngực anh ta có một tượng quan âm bồ tát sáu tay. trác một quần ba hít một hơi không khí lạnh thầm nhủ xem ra không sai rồi chính là người qua ba điên ấy không ngờ anh ta lại đi từ đây vậy thì cánh cửa địa ngục mà anh ta nói chắc chắn chính là cánh cửa địa ngục mà thôn công bố bảo vệ rồi lẽ nào đường thọ cũng từ nơi đây đi tới san lila không tuyệt đối không thể nào đường thọ lái xe chạy ra cơ mà nói vậy nghĩa là nơi đường thọ đi vốn không phải là chỗ của người điên ở mông hà đó hay sao nơi tử kỳ lân cư ngụ không phải bạc ba la thần miếu bạc ba la thần miếu cũng không có tử kỳ lăng canh gác nói như vậy ngay từ lúc ban đầu gã đã lầm rồi hay sao còn ba tan bọn họ lên núi tuyết tình cờ lạc vào chỗ đó nơi ấy và nơi đường thọ đến có phải là cùng một nơi hay không Hay là đó là ba nơi hoàn toàn khác nhau chứ? Không, bọn ba tàng từng gặp người qua ba. Nếu nói nơi họ đến không phải là Sanrila, sao lại gặp được người qua ba chứ? Lẽ nào có những nhánh khác nhau của cùng một tộc người? Nhất thời, đầu của Trắc Mộc Cường Ba như muốn nổ tung. Ở Tây Tạng quả thật có rất nhiều khu vực không người, quá nhiều núi tuyết thần thánh. Rốt cuộc trong đó, ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật thì không ai biết được ở đây chỉ cần hơi không lưu ý một chút là đã đặt chân vào một vùng thế ngoại đào nguyên không tranh chấp gì với đời hoặc giả là một chốn nhân gian thánh địa lìa xa nhân thế ở đây đâu đâu cũng là những tín đồ chân thành nhất đâu đâu cũng là những bức tranh tuyệt mỹ của con người hòa nhập với tự nhiên có lẽ chính bởi nguyên nhân ấy mà những người đã chán ghét những âm thanh ồn ả, những rừng bê tông cốt thép nơi chốn thành thị mới hướng về mảnh đất này như thế Thứ họ tìm kiếm là một mảnh bình yên trong tâm hồn. Họ muốn được gần hơn với thiên nhiên, nhưng rốt cuộc nơi gã muốn tìm là ở đâu chứ? Nhạc Dương nói, Pháp Sư, Cường Bà thiếu Gia, hai người bị làm sao vậy? Trác Mộc Cường Bà nhìn Trương Lập nói, Người điên ở mông hà, cậu còn nhớ không, Trương Lập? Tới đây Trác Mộc Cường Bà lại cuống cuồng hỏi ca ca, Người đó còn nói gì nữa? Cô gặp anh ta lúc thế nào? Cô nhớ cho thật kỹ tình hình lúc mà gặp anh ta đi. ca ca, chuyện này quan trọng lắm. Cô lập ơn, nhất định, nhất định phải nhớ ra đó. ca ca vừa khóc thúc thích, vừa nhớ lại tình cảnh lúc mình gặp người lạ kia khoảng 3 năm về trước. Lúc đó anh ta rất yếu ớt, tính lại rồi nhưng mà người vẫn rủ rượi. Cũng may là lúc đó anh ta rất tỉnh táo, còn cảm ơn ca ca đã cứu mạng, muốn báo đáp cô nữa ca ca thấy con tầm bằng ngọc thì rất thích anh ta liền tặng luôn nó cho cô nhưng người này không hề nói chuyện mình ở đâu tới đang đi đâu tại sao lại thành ra nông nổi ấy ca ca hỏi đi hỏi lại mấy lượt anh ta liền tỏ ra hết sức đau khổ rồi sau đó chìm vào nỗi kinh hoàng cứ không ngừng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy câu đến rồi đến rồi chết hết cả rồi anh ta ở với ca ca một lúc lâu Tới khi mặt trời xuống núi mới đi, ca ca đưa hết đồ ăn mang theo mình cho anh ta, nhưng cũng không biết anh ta đã đi đâu. Trương Lập nhớ lại tình cảnh lúc mình lần đầu tiên hỏi ba Tang liền nói. Xem ra lúc gặp Kaka, ca, anh ta vẫn còn trong giai đoạn phát bệnh kết quản. Nhưng lúc gặp chúng ta, người này đã hoàn toàn điên dại, mất hết cả lý trí rồi. Ca ca nói, À, đúng rồi, người đó còn bảo anh ta ngồi cổ oa đến, Đó là... Thứ gì vậy? Mấy người bọn Trắc một Cử Ba đều biết cổ oa là tiếng tạng cổ, nghĩa là cái thuyền. Chỉ có điều người trong thôn công bố này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi. Thỉnh thoảng mới bắt cá ven sông. Xưa nay chưa từng có con thuyền nào ra thuyền cả. Hơn nữa đoạn sông nhã lỗ tạng bố ở gần thôn của họ này cũng không thể nào đi thuyền được. Vì vậy mà ca ca không biết cũng là chuyện bình thường. Nhạc Dương giải thích là một thứ... Có thể ngồi được, giống như xe bò xe ngựa ấy, nhưng mà đi trên mặt nước. Trong một cường ba, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu người điên ở mông hà từ đây đi ra, cánh cửa địa ngục nhất định là ở đây. Tuyệt đối không sai được nữa. Gã lại đưa mắt, nhìn theo hướng con tầm ngọc bị ca, ca ném đi. Nếu nói đó là thứ của người điên mông hà mang bên mình, nói không chừng còn có giá trị nghiên cứu gì cũng nên. Nhưng phía trước là cả một bãi cỏ mênh mông, Tìm ở đâu bây giờ? Nhạc Dương nhìn ra được suy nghĩ của Trắc Mộc Cường Ba bèn nói. Để tôi tìm lại con tầm bằng Ngọc ấy cho. Trắc một Cường Ba khẽ gật đầu đồng ý. Pháp Sư Á La cả quyết nói. Đã vậy, giờ chúng ta hãy lập tức đi tìm các vị trưởng lão, hỏi thăm về chuyện cánh cửa địa ngục. Ca ca, đừng có quá bi thương. Đa Cát là một chiến sĩ dũng cảm. Cậu ấy đã hy sinh để bảo vệ thánh sứ đại nhân sẽ được luân hồi vào thế giới cực lạc. Cậu ấy giao lại vật định tình của cô cùng với vật tùy thân của mình, chứng tỏ rằng cậu ấy đã buông bỏ những lưu luyến với thế nhân rồi. Nhất định là cậu ấy sẽ được Đức Ma Hê Thủ La vạn năng triệu gọi. Giờ đây linh hồn đã thăng vào cõi bất sinh bất diệt. Nói không chừng, có khi đang ở cõi xa xăm ấy chúc phúc cho cô và hạnh phúc tương lai của cô đó. Quả nhiên, Những lời khuyên giải ấy của Pháp Sư A-La hết sức hiệu quả. Ca Ca đã nín khóc, nhìn chằm chầm vào Thiên Châu Đa Cát để lại. Cuối cùng cũng kiên định gật gật đầu nói. Ừm, um, tôi biết rồi. Đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp các vị trưởng lão. Điều làm cho bọn Trác Mộc Quần 3 cảm thấy bất ngờ là dường như các trưởng lão thun công bố sớm đã biết mấy người bọn họ đến. Phòng ốc, đồ ăn, người phục vụ đều đã được sắp xếp đâu ra đó. Dân trong thôn đã dựng chảo đá lên nướng chuột núi, thịt chảy mỡ reo xèo xèo, mùi hương khen khét sọc vào mũi của mọi người. Ở đây không có đường quốc lộ, cũng không có điện thoại. Chắc một cường bà thật không sao hiểu nổi tại sao các vị trưởng lão trong thôn lại biết bọn gã sẽ đến. Trưởng lão đơn bà nói, về cánh cửa địa ngục, dựa theo các ghi chép cổ xưa nhất của chúng tôi, ngôi làng này được dựng lên chính là để bảo vệ cánh cửa ấy cánh cửa sinh mệnh thì sau này mới được xây dựng lên theo ý chỉ của một vị thánh sứ, vì đã trải qua vô số năm, ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ và xây dựng ban đầu đã hoàn toàn bị quên lãng. Còn sứ mệnh của chúng tôi chỉ là bảo vệ vùng đất này, đợi chờ một vị thánh sứ khác đến. Hơn một nghìn năm nay, theo các ghi chép trong thôn, tổng cộng đã có 36 vị thánh sứ lần lượt đến đây. Nhưng chỉ có mười vị là thực sự đến được cánh cửa sinh mệnh. Từ trong đó, sống sót trở ra, e chỉ có hai người. Đó là Ngài, và vị Thánh Sứ đến trước Ngài chỉ mấy ngày. Còn người hỏi chúng tôi về cánh cửa địa ngục, chỉ có một mình Ngài thôi. Trưởng lão cách liệt là người nắm cát văn thư của thôn làng. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức mình nói cho các vị biết mọi điều về cánh cửa địa ngục. Trưởng lão cách liệt nhướng mài khẽ hắn giọng nói Cánh cửa địa ngục mà thánh sứ đại nhân từng đến đây Đích thực là nơi chúng tôi bảo vệ Chỉ có điều lối vào ở đâu thì thực sự không một ai trong chúng tôi biết được cả Theo các ghi chép cổ Nơi đó từng là chỗ giao giới của địa ngục và thế giới chúng ta Dù số ác ma xác chết, máu tanh Đều từ nơi ấy mà chảy tràn ra thế giới này Bọn chúng mang theo dịch bệnh, chém giết Và máu tanh Khiến cho người dân tạng thời kỳ biển cổ Phải chịu đựng bóng đêm và nỗi sợ hãi Bị bệnh tật dày dò trong đau đớn Chết trong những cuộc chém giết vô nghĩa lý Nhưng mà họ lại không thể tìm được nguyên nhân Chỉ có thể đời đời nói nhau Gánh chịu nỗi khổ Mà sống trong gian lao vất giả thôi Các vị thần minh tiên hiền thổi trước Vì muốn đem lại ánh sáng Chôn vùi bóng đêm Nên đã tìm ra lối vào địa ngục Bắt đầu lần mò tìm ra trong dòng u minh tối tăm vô biên vô tận. Họ phiêu dạc trên dòng sông đen tới mấy nghìn năm, mấy vàng năm. Vô số bậc tiên hiền đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình. Nhưng vì để cho con cháu đời sau được sống bình yên, các vị dũng sĩ vẫn không ngớt nối nhau lên đường. Trương Lập đã không sao ngồi yên nổi nữa. Đây chẳng phải giống hệt như Ninh Mã Cổ Kinh mà chắc một Cường Ba đã từng nhắc đến hay sao? Anh nhấp nhộm nói, Cường bà thiếu gia. Chắc một cường bà ra hiệu cho Trương Lập đừng ngắt lời, chỉ nghe trưởng lão cách liệt tiếp tục nói. Hậu nhân sau này, để cảm tạ và tưởng niệm những dũng sĩ đã cam tâm tình nguyện, dùng mạng sống của mình để đổi lấy tự do và hạnh phúc của muôn người, đã dựng lên một tượng thần thông thiên triệt địa, ở nơi các vị dũng sĩ xuất phát, trấn áp tất cả tà ma bên dưới tượng thần. Từ đó, Tây Tạng mới được yên bình. Đợi chút đã trong một cơn bà cũng không kìm được lên tiếng ngắt lời không phải cánh cửa địa ngục ở gần thôn làng này hay sao vậy thì nơi các vị dũng sĩ xuất phát cũng là lối vào cánh cửa địa ngục đồng thời cũng là nơi xây dựng tượng thần khổng lồ ở di chỉ của dương triều tượng hùng ư hai nơi này sao lại cách xa nhau đến vậy trưởng lão cách liệt mỉm cười nói đây đều là nội dung ghi chép trong các sách cổ kỳ thực chúng tôi đều chưa hề thấy qua tượng thần thông thiên triệt địa gì cũng chưa từng đặt chân ra khỏi thôn làng này bao giờ. Tuy chúng tôi biết đến Dương Triều Tượng Hùng mà Thánh sư Đại Nhân nhắc tới, nhưng mà chưa ai đi đến đó cả. Đương nhiên, chuyện về cánh cửa địa ngục này cũng không khó giải thích lắm. Người xưa nói các vị dũng sĩ tìm được lối vào địa ngục, nhưng mà đâu có nói địa ngục chỉ có một lối vào duy nhất đâu. Địa ngục vốn bao gồm 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn lại có bốn cánh cửa. Trong cánh cửa ấy lại có bốn địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục lớn có mười sáu địa ngục nhỏ, cộng thêm bản thân tám địa ngục lớn, tổng cộng có một trăm ba mươi sáu địa ngục. Về sau lại chia tám địa ngục lớn ra thành tám nhiệt địa ngục và tám hàng địa ngục. Thêm các địa ngục nhỏ, tổng cộng thành ra hai trăm bảy mươi hai địa ngục. Về sau nữa thì lại thêm cả địa ngục cô độc. Ngoài ra còn có sách chép rằng các địa ngục thuộc A Tỳ Vô gian địa ngục bao gồm 18 hàng địa ngục, 18 nhiệt địa ngục, 18 đau luân địa ngục, 18 kiếm luân địa ngục. Thật là nhiều, không đếm xuể. Bởi vậy cho nên các lối vào địa ngục tự nhiên cũng rất nhiều. Nơi dân làng công bố chúng tôi đời đời bảo vệ chính là một trong các lối vào ấy. Chỉ có vậy thôi. Vừa nghe thấy lời giải thích này, Trắc Mộc Cường 3 lập tức nhớ đến tấm bản đồ có vô số lối vào lối ra kia. Gã thật chỉ muốn vỗ tráng mà mắng mình rằng Một đạo lý đơn giản như vậy mà nghĩ mãi cũng không ra. Đúng là ngu xuẩn. Đồng thời gã cũng lại nghĩ. Cũng có thể nói, ba Tàng, đường thọ và người điên kia rất có khả năng đã từ cùng một nơi chạy ra. Chỉ là theo những con đường khác nhau mà thôi. Ba Tàng và đường thọ vượt núi, còn người điên bộ tộc Qua Ba lại ngồi thuyền. Nghĩ tới đây gã đứng dậy nói. Vậy thì chúng tôi sẽ tự tìm lối vào cánh cửa địa ngục. Nếu như ba vị trưởng lão thấy rằng còn điều gì có thể cho chúng tôi biết được nữa, xin cố gắng nói hết, chúng tôi thực sự rất cần đến sự giúp đỡ của các vị. Trưởng lão đặt kiệt nói, Điều này là dĩ nhiên, bao đời chúng tôi canh giữ nơi này chính là đợi Thánh Sứ Đại Nhân đến. Chúng tôi biết gì, tất nhiên sẽ nói hết với Thánh Sứ Đại Nhân. Trang một cường ba bỗng hỏi, Vậy thì có thể hỏi lại một lần nữa, Tại sao tôi lại là thánh sứ của các vị được không? Trưởng lão đặc kiệt nở một nụ cười hữu hảo, Khe khẽ lắc đầu, rồi ngập ngừng nói, Có lẽ khi thánh sứ đại nhân đến được bạc ba la thần miếu, Khi mạng đà la vĩ đại trùng hiền quang minh, Tự nhiên ngài sẽ hiểu được thôi. Ông nghĩ ngờ về lát rồi nói, Phải rồi, còn một việc tôi phải nói với ngài về lời nguyền đó, Có lẽ ít nhiều ngài cũng biết một chút rồi phải không?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 Trưởng lão Đạt Kiệt bèn nói, theo các văn thư ghi chép trong thôn, lời nguyện ấy chỉ e còn đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể diễn giải gấp bội phận. Mong rằng Thánh Sứ Đại Nhân phải hết sức cẩn thận. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói, tôi biết rồi, vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát. Gã thầm nhũ, chắc lại là thứ gì kiểu như là cổ độc là cung, tôi đã nếm mùi lợi hại rồi. Cách liệt trưởng lão nói, na thâm tiễn thánh sứ đại nhân về phòng đi na thâm liền nhận lệnh bước đi trước nhạc dương đã tìm thấy con tầm ngọc sau khi được ca, ca đồng ý họ giữ nó lại nghỉ ngơi một đêm trong thôn công bố sau đó lên đường tới cánh cửa địa ngục mà người dân ở đây canh giữ đoàn chỉ có năm người nhưng na thâm lại chuẩn bị đến mười con la ban đầu bọn Trắc một cường ba còn chưa hiểu tại sao đi được nửa đường mới biết dùng ý của anh ta đường núi ở đây gập ghềnh khúc quỷ, lúc lên lúc xuống khoảng cách thì tương đương với đường tới cánh cửa sinh mệnh nhưng lộ trình hết sức vất vả gian nan nếu không có lũ la thù bớt hành lý e rằng lúc đến được cánh cửa địa ngục bọn họ sẽ sức cùng lực kiệt dọc đường cảnh sắc tú lệ mê hồn nhưng cả bốn người đều chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức sự tĩnh lặng của núi rừng khiến cho tâm hồn của họ bình lặng trở lại nỗi nhớ đa cát và cảm giác áy náy với ca ca cũng dần dần lắng xuống giữa khung cảnh thiên nhiên bát ngát đồng thời tâm trạng nôn nóng muốn đến được bạc ba la thần miếu muốn nghiên cứu tỏ tường cánh cửa địa ngục cũng theo làn gió nhẹ từ từ lắng xuống đi trên con đường nhỏ lưng chừng núi chỉ nghe tiếng gió ngựa và gót giày dẫm lên lá rụng lào xào trong một cơn bà cảm nhận được một cách rất rõ rệt không khí hít vào qua mũi chạy đến phổi Rồi theo các kinh mạch đi khắp toàn thân Từng lỗ chân lông mở ra Tham lam hưởng thụ dưỡng khí của thiên nhiên ban tặng Nhạc Dương và Trương Lập Cũng không muốn nhốn nhào làm ồn như mọi khi Cả đoàn người cứ lặng lặng đi như vậy Từng bước, từng bước đến gần cánh cửa địa ngục Trở lại chỗ thác nước Tựa như một giải lụa bạc khổng lồ Tiếng thác đổ nghe ầm ầm như sấm, Tựa như chỉ mới hôm qua Đa cát đứng ở đó Hai tay chống nạnh trận trừng mắt lên nói Tôi đi tượng hụng với mọi người. Tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn công bố, sẽ không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa, còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa. Khẩu khí tự phụ ấy quanh dường như còn chắn dẳng giữa núi rừng bát ngát. Trong một cường ba bước lên hai bước. Ở đây, chính là nơi Đa Cát và Ba Tang đấu võ hôm ấy. Giờ đây, cây càng xanh hơn, cỏ càng biết hơn. Chỉ có người thợ săn ưu tú đã không còn nữa. Trác Mọc Cường Ba đi tới mép Bình Đại, chỗ dương ra khỏi dách núi này. Xung quanh có núi non dây bọc, dưới có thác nước chảy tràn, thật giống cảnh trong hương ba la mật quang bảo giám. Thực chẳng khác nào một Sanri La được thu nhỏ lại trăm nghìn lần. Trác Mọc Cường Ba bất giác nhớ đến lúc ra tìm tài liệu về Sanri La, gã từng đọc được lời của một vị trí giả viết rằng Sanri La ở trong lòng mỗi người, không cần phải cố công đi tìm kiếm, nó vẫn luôn lặng lẽ đứng ở sau lưng ta. Khi ta vô ý ngoảnh đầu lại, nói không chừng, sẽ thấy nó cũng nên. Dòng nước bên dưới bình đài ước chừng 200 mét, ngọn núi phía sau cũng phải cao cả nghìn mét. Thác nước năm tầng kia, từ trên xuống dưới, e cũng phải cao tới mấy trăm mét. Nếu nói cánh cửa địa ngục chính là lối vào của hệ thống nước ngầm, thì lối vào này có lẽ nằm ở chỗ giáp ranh giữa mặt nước và vách đá dựng đứng. Hoặc là Tóm lại, bọn họ cần phải xuống mặt sông bên dưới kia mới tìm hiểu cho kỹ càng được. Tuy nhiên, xuống bên dưới bình đài không phải chuyện dễ. Đáy sông bị dòng nước xiết xối vào làm cho trở nên rất rộng. Mà bình đài và đáy sông tạo thành một hình thang cân. Bên dưới không có chỗ đặt chân, phải thả dây từ trên bình đài đu xuống. Mấy người bọn trắc một cường ba mở ba lô, lắp thiết bị tăng cường tín hiệu, đeo các công cụ liên lạc, rồi lấy thiết bị leo núi ra. Trương Lập và Nhạc Dương xung phong bám vào vách đá giác về phía trong để trượt xuống. vách đá bị nước xối trong suốt một thời gian dài nên hết sức trơn nhẵn. Lại có rất nhiều thực vật ưa ẩm ướt mọc nên càng không có chỗ nào mà bám tay. Bọn Trắc Mộc Cường Ba cứ 10 bước đóng một cái đinh, năm bước cài thêm một cái chốt. Cuối cùng cũng xuống được mép sông. Mang bụi nước hình thành do thác nước xối xuống lan đến tận chỗ đó, hơi nước mù mịt khắp mặt sông. Tầm nhìn đại khái chỉ khoảng 7 đến 8 mét. Trương Lập và Nhạc Dương bật đèn chiếu sương mù lên, bắt đầu chia hai bên để tìm kiếm theo hình rẽ quạt. Trương Lập lần đến tầng chân thắt nước, còn Nhạc Dương cũng đi chừng trăm mét, nhìn bằng mắt thường không có phát hiện gì mới. Nhưng thiết bị đo trong tay họ đã truyền số liệu thăm dò lên bình đài. Trang một cường ba và Pháp Sư Á La ở bên trên, vừa quan sát mặt sông, vừa sắp xếp phân tích số liệu. Na thầm đứng bất động sau lưng của họ như một pho tượng đá. Bởi vì đã có tiền lệ của Đa Cát, lần này bọn Trắc Mộc Cường Ba nửa như vô tình, nửa như cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Na thầm. Lúc nói chuyện, cũng sử dụng tiếng phổ thông mà anh ta không hiểu. Họ không muốn để cho Na thầm tham dự quá sâu vào hành động lần này để rồi lại trở thành Đa Cát thứ hai. Một lúc sau, trong ống nghe, vang lên giọng của Nhạc Dương. Cường Ba Thiếu Gia! Dưới này bọn tôi không có phát hiện gì đâu. E rằng phải sang bên kia khe núi xem sao. Trang một cường bà đưa mắt nhìn số liệu thiết bị điện tử truyền về bên màn hình, đoạn trả lời. Biết rồi, các cậu tiếp tục thăm dò đi. Dây thừng đã kéo hết chưa? Vẫn còn không gian, tiếp tục dương sang hai bên nữa thử xem sao. Trong một cường bà lại nhìn xuống màn hình thiết bị hỏi Pháp Sư A-La. Sao rồi Pháp Sư? Có kết quả gì chưa? Pháp Sư A-La lắc đầu. Đã đo khoảng cách bằng tia laser, không phát hiện ra phía đối diện có khe nứt nào. Có điều cậu xem hình ảnh tái tạo từ sóng âm này xem, ở đây này. Trang một cường bà nói, Có bóng đen. Pháp sư A-la gật đầu. Trang một cường bà lại hỏi, Thông đạo ngầm dưới nước. Pháp sư A-la đáp, Có lẽ vậy, có điều hang động này hơi nhỏ một chút, Nhìn tỷ lệ thì chỉ một người qua được. Hơn nữa vào trong rồi rất khó trở ra. Bên trong không thể xoay người được. Trang một cường bà nói, Vậy chúng ta xuống chỗ cửa hàng đó trước, Rồi dùng máy đo đạt thêm một lần nữa, Dựa theo kết quả ấy, Rồi mới tính tiếp. Pháp sư A-la cũng đồng ý với đề nghị này. Trang một cường ba lại hỏi, Nhưng mà nước chảy xiết thế này, Có xuống được đó không chứ? Pháp sư A-la lắc đầu, Chưa rõ, Để xem có thể tìm được lối vào dưới lòng sông không, Rồi chúng ta sẽ bò từ lòng sông qua vậy. Nhạc Dương ở dưới nói, Cường Ba Thiếu Gia, Pháp Sư Á La, dây thừng kéo hết rồi, có phát hiện gì không? Nếu không thì ném thêm dây thừng xuống đi, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển theo phương ngang. Trang Mộc Cường Ba nói, Tôi hiểu rồi, các cậu ở dưới ấy chớ có làm bừa, tạm thời không cần di chuyển theo chiều ngang nữa. Sóng siêu âm tìm được một khu vực có bóng đen, tôi sẽ buông dây xuống đó. Nói đoạn, gã đưa mắt nhìn Pháp Sư Á La nói, Công việc giám sát ở trên này đành phải nhờ Pháp Sư lo vậy. Pháp Sư A-La nói, Cẩn thận một chút, mặt sông ở đây rộng khoảng 100 mét, tốc độ dòng chảy đã đạt đến 15 mét trên dây. Tín hiệu từ thiết bị thăm dò bằng tirage của bọn nhạc dương trường lập gửi về. Chỗ cậu xuống tuy nước chỉ sâu chừng 25 mét, nhưng mà dưới lòng sông có rất nhiều tảng đá lớn. Có tảng còn nhô lên gần mặt nước. Cẩn thận dây thừng bị cứa đứt đó trước mặt người bà nói tôi biết rồi sẽ hết sức cẩn thận gã bắt đầu khoác đồ lặn lên người cầm theo các thiết bị thăm dò đeo túi công cụ hai bên túi công cụ là bình dưỡng khí nén dạng lỏng 6 lít tầng trên là một chiếc dù nhỏ có thể tách ra tầng dưới đựng các công cụ thăm dò hang động bao gồm cả máy đo khoảng cách bằng laser có thể hoạt động dưới nước máy giò sóng âm máy ảnh máy tính sử dụng được dưới nước Ở thắt lưng cài một chuỗi móc khóa và chốt an toàn. Trên dài đeo một cuộn dây thừng 200 mét. Một đầu dây cột chắc vào người. Đầu kia cột vào khẩu súng bắn dây móc cầm trên tay. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, gã quay sang hỏi Pháp Sư Á La: Tốc độ gió thế nào? Pháp Sư Á La nhìn số liệu trên màn hình thiết bị nói. Có thể nhảy được đấy. Trong bộ cường Ba lại hỏi Nhạc Dương và Trương Lập bên dưới. Chuẩn bị xong chưa? Tôi xuống đây. Trương Lập đáp: Không có vấn đề gì, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Trắc Bạch Cường Ba nhìn lại vị trí của Trương Lập và Nhạc Dương trên màn hình radar lần cuối, rồi dòm bước đến mép của bình đài, hít sâu một hơi, chúc đầu lao xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy sâu 200m bên dưới. Vừa ra khỏi bình đài, Trắc Bạch Cường Ba đã chỉnh lại vị trí thân thể. Sau khi xác định có đủ không gian, liền lập tức bật dù ra. Tốc độ rơi tự do rất nhanh. Nên khi chiếc dù bật mở, gã chỉ còn cách mặt nước chưa đầy 50 mét. Trên mặt sông rộng mênh mang, gã đã nhìn thấy bộ phát tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương lắp đặt. Trác một cường ba dương tay mũi tên mang theo sợi dây thừng bắn giọt khỏi nòng súng, cắm vào vạch đá. Thân thể của trác một cường ba trên không trung vẫn tiếp tục từ từ rơi xuống. Đến khi nhìn Nhạc Dương và Trương Lập bắn ra một quả pháo hiệu, biểu thị mũi tên mang theo dây thừng đã cấm chuẩn xác vào vị trí đình trước gã mới không chút cho dự kéo mạnh nút thắt sợi thừng thứ hai cắt đứt dây nổi với chiếc dù chiếc dù liền bị gió thổi bay tích xuống hạ du còn cả người trác bọc cường ba đã lao vào dòng nước xiết nước sông lành lạnh bên tai tiếng nước chảy ùng ụt vang lên không ngớt nước sông nhã lộ tặng bố chạy xiết là thường vừa xuống nước trác bọc cường ba đã cảm thấy dây thừng trên vai của mình không ngừng bị kéo ra phía ngoài gã dần hết sức quạt nước nhưng vẫn không ít lợi gì lắm. Lây quay một hồi lâu mới tìm được một tảng đá lớn, dựa lưng vào đó nghỉ ngơi vài lát cho lại hơi, đồng thời xác định lại vị trí của mình. Lúc này một đầu dây thừng đã truyền lại cảm giác giật giật, kéo đi kéo lại ba lượt. Đây là tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương, biểu thị hai người đã cố định lại dây thừng cho chắc chắn rồi, không cần lo bị dòng nước xiết đánh bật ra khỏi vách đá. Ở dưới đáy sông Trong một cường ba, bật đèn chiếu gắn trên đầu lên mức sáng nhất. Gã cần phải tìm một con đường để sang được bờ đối diện. Chỉ dựa vào sức người bơi, không thể nào chống lại dòng nước xiết cuồn cuộn. Gã đành lựa chọn cách đi ngầm. Bên dưới lòng sông, có rất nhiều tảng đá lớn giúp gã trụ vững thân hình lúc tiến bước. Bên cạnh bóng đèn gắn trên mũ đội đầu là ống kính máy quay. Tất cả dữ liệu ghi lại được đều lưu trữ trong máy tính sắp tay chịu nước. Chỉ cần kết nối thành công, Tất cả những gì Trác Mộc Cường ba nhìn thấy dưới nước, Pháp Sư A-La ở trên bình đài cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. một. Trác Mộc Cường ba thử kiểm tra lại tín hiệu vô tuyến, thấy liên lạc không có vấn đề gì, bèn trao đổi nhanh mấy câu với Pháp Sư A-La. Pháp Sư cho gã biết lưu lượng và tốc độ dòng chảy dưới đáy sông, đồng thời bảo gã nên chọn tuyến đường nào thích hợp nhất. Vì bản đồ địa hình lòng sông, do thiết bị thăm dò bằng sóng âm truyền về, phát huy tác dụng, nên điểm đặt chân của trác mọc cường ba hết sức chuẩn xác trước mặt trác mọc cường ba có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững thành cột trụ cho gã bám vào trong dòng nước xiết dưới sự chỉ huy của pháp sư a la trác mọc cường ba bám vào các góc cạnh của những tảng đá nằm khổng lồ len lỏi qua khoảng trống giữa dòng nước xiết và tảng đá tuy làm vậy hơi tốn thời gian một chút nhưng bình không khí lỏng đã được trương lập cải tiến gắn trên lưng của trác mọc cường ba chứa đủ dưỡng khí cho gã thở dưới nước bốn giờ đồng hồ vì vậy gã hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề thời gian dưới nước này trong một cường bà lặng một mạch đến phía bên kia vách đá ngẩng đầu lên nhìn từ đáy nước lên mặt sông tựa như một dải lụa màu xám đang không ngừng quẩy động dưới ánh sáng ngọn đèn gắn trên mũ gã thấy vách đá bám đầy các loại cỏ nước cùng chảy dạt về một hướng dưới nước trông tựa như lông của loài động vật nào đó khu vực bóng đen như cửa hang trong hình ảnh máy định vị sóng âm gửi về Nằm phía trên chừng 10 mét. Trong một cường ba chỉnh đèn cho phát ra chùm sáng mạnh nhất. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một quần mờ ảo. Gã thử tiến lên gần cửa hàng. Không ngờ thân thể vừa mới rời lòng sông. Đã không tự chủ được mà bị dòng nước cuốn đi. Cũng mày gã còn kịp phản ứng. Mới chỉ trượt đi chưa đầy một mét. Đã trụ vững lại. Trong một cường ba lại tiếp tục tìm kiếm khe nứt. Cẩm chốt. Cố định dây thừng, Rồi lại một lần nữa bám vách đá leo lên trong nước. Mặc dù gã đã hết sức cẩn thận, nhưng lúc sắp tiếp cận được khu vực bóng đen vẫn có hơi sơ sút một chút. Bóng đen trên bản đồ sống âm máy giống như một cái lỗ đen vũ trụ có sức hút rất lớn, tựa như muốn hút hết mọi thứ xung quanh nó vào bên trong. Cũng may cửa hang rất nhỏ, trong một cửa ba mất thân bằng nhưng vẫn kịp dùng sức đạp mạnh và hai bên, mới không bị lực hút đó làm cho cắm đầu vào. Lượi quay một hồi lâu xung quanh cửa hang, thấy lực của gã đã tiêu hao một phần đáng kể nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La liền phát tín hiệu liên lạc. Sao vậy? Có phải có một cửa hang không? Trác Mộc Cường Ba nói: đúng là có một cửa hang. Pháp Sư Á La lại hỏi: sao? Có vào được không chứ? Trác Mộc Cường Ba đáp: không được, sức hút lớn quá, hơn nữa lại ở sâu dưới nước chừng mười lăm mét, mắt thường không quan sát được bất cứ thứ gì, giả lại cửa hang rất nhỏ. Dài tôi chui vào chỉ thừa ra chừng 15cm Nếu thêm cả bình dưỡng khí nữa Dù vào được e rằng cũng khó mà ra được Pháp sư A-la nói Ừm um, Còn cách nào để mà thăm dò không Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong cửa hàng trước đã Trang một người bà nói Giờ tôi đang buộc thiết bị thăm dò bằng tia laser Và sóng âm vào dây thần thả vào trong hang Còn cả hình ảnh nữa Tôi đang truy cập dữ liệu Pháp sư ở trên đó nhận được tín hiệu không? Pháp sư ả là đáp Yếu lắm, phải điều chỉnh lại một chút Sao rồi? Có cần chúng tôi giúp không? Cường ba thiếu gia Nhạc dương hỏi Đợi chút đã Pháp sư ả là nói Một người lên đây, ai gầy hơn ấy? Rõ rồi Nhạc dương reo lên trong bộ đàm, trong một cường ba ở bên dưới hỏi Đã thấy gì rồi? Pháp sư Pháp sư ả là nói không được rõ cho lắm nhưng thiết bị phát sóng âm đã gửi về bản đồ địa hình hang động ấy rất sâu là rất sâu đấy đường kính bên trong cửa hang tương đương với sự suy đoán của cậu đại khái khoảng sáu mươi cho đến bảy mươi cm đo khoảng cách bằng tia laser thấy đại khái khoảng trên dưới trăm mét nhưng mà vẫn còn có vấn đề bên trong không còn lối thông nữa tôi cần các cậu vào đó xem sao nhiệt độ nước sáu độ c tốc độ dòng chảy mười một mét trên dây Được rồi, Nhạc Dương đã lên đây. Cậu ấy sẽ thay trang bị rồi đi cùng với cậu. Cẩn thận đấy nha. Nhạc Dương nói, Cường ba thiếu gia, tôi xuống ngay đây. Nhạc Dương thay một bộ đồ lặn, rồi đem thêm một cuộn dây dài 200 mét nữa xuống nước. Hai người lần dọc theo sợi dây của trắc mộc cường ba đã cố định dưới đáy nước, tiến đến gần cửa hàng. Sức hút mạnh khiến cho thân thể của họ không tự chủ được, mà tự động dịch chuyển về phía ấy. Nhạc Dương nói, Cửa hang này hình thoi, hơi hẹp một chút, tôi nghĩ tôi có thể vào được đấy." Trong một người bà nói. "Nhưng phải hết sức cẩn thận, tôi sẽ cố định dây thừng cho chắc, nếu gặp chuyện gì dị thường, lập tức là giật dây, tôi sẽ kéo cậu ra." Nhạc Dương giơ tay làm dấu ok. Trong một người bà liền vỗ lên mũ của Nhạc Dương một cái. Anh chàng buộc chặt dây thừng hai tay, cầm hai chiếc dùi chuyên dụng, cẩn thận trèo chống thân thể, lần mò trượt vào bóng đêm vào tầng bên trong. Sau khi Nhạc Dương vào hang, Trang một tuần ba thấy ngọn đèn trên đầu và đèn tín hiệu chỉ dẫn ở góc chân quanh biến mất dần trong bóng tối. Kể đó, việc liên lạc cũng hết sức khó khăn. Chẳng mấy chốc, đã không thể nào trao đổi bằng lời với Nhạc Dương được nữa. Nhưng khi giật giật dây thừng, Nhạc Dương vẫn không ngừng yêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa. Mật mã Tây Tạng, phần 90 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Nhạc Dương vào trong hang, vẫn không ngừng giật giật dây thừng, yêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa. Không ngờ thả một mạch hết cả cuộn dây, Nhạc Dương mới ở bên trong giật dây ra hiệu muốn trở lại. Chắc một quần ba kéo Nhạc Dương ra bên ngoài, chỉ nghe anh chàng lắc đầu nói. Không được, bên trong còn sâu hơn khoảng cách của chúng ta có thể thăm dò nữa. Cả hang động này chết xuống dưới, nhưng góc nghiêng rất nhỏ, không biết là còn sâu bao nhiêu. Ngoài ra bên trong có lối rẽ, chúng ta cần có ống quỳnh quang để mà đánh dấu đường. Tôi sẽ truyền số liệu lên trên đó. Pháp sư A-La, ngài xem máy tính phân tích thế nào. Pháp sư a La đáp, Ừm, um, vẫn đang xử lý, hai người lên nghỉ ngơi một chút đi. Trương Lập nói, Tôi cũng lên trên này rồi, cậu ở trong đó có thấy gì không vậy? Nhạc Dương đáp, Bên trong có rất nhiều đá dụng lèn chặt, dường như do sức người chặn lại vậy. Trong một cường ba lẩm bẩm, cánh cửa sinh mệnh khép lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Còn ở đó không? Giọng của Pháp Sư Á-la hơi rung rung, Trương Lập dường như cũng nhìn thấy gì đó, khẽ a lên một tiếng. vẫn còn Trong một cường ba và nhạc dương đều đã dựa sát người vào vách đá. Pháp Sư Á-la nói, mặc dù số liệu nhạc dương gửi về không được rõ lắm, nhưng mà địa hình cơ bản có rồi. Máy tính đã xử lý vẽ lại. Nếu như chuẩn xác, thì ở chỗ Nhật Dương rẽ lần cuối cùng, vẫn còn một đường hầm dài chừng hai trăm mét nữa. Toàn bộ thông đạo này hơi dốc nghiêng xuống dưới, độ dốc chưa đến một độ. Nhật Dương kinh ngạc kêu lên. Ơi, không phải chứ, còn những hai trăm mét nữa cơ à? Trương Lập nói. Đúng đấy, hơn nữa hình ảnh tạo thành từ sóng âm còn cho thấy đoạn thông đạo ấy thẳng tầm tắp." như là có dấu vết đục đẽo của con người vậy. Pháp Sư A-la nói, Phân tích dựa trên hình ảnh gửi về, có thể thấy trước đây thông đạo này đã bị bích kính. Khi niêm phong, người ta dùng kỹ xảo đặc biệt nào đó, giống như là trò xây tháp gỗ vậy. Chỉ cần rút đi khối gỗ ở tầng dưới cùng, các khối gỗ ở những tầng trên tự động sụp đổ. Hoặc cũng có thể họ đã lợi dụng lực xung kích của bản thân dòng chảy. tóm lại, chúng ta không biết cổ nhân đã dùng cách thức gì, cũng không đoán ra được nhưng mà kết quả cuối cùng là hình thành nên con đường hầm mà chúng ta đang thấy ở đây vấn đề là sau 200 mét thông đạo dưới đáy nước này vẫn chưa đến điểm cuối hình ảnh sóng âm gửi về cho thấy đến đó thể tích thông đạo lớn hẳn lên cũng có nghĩa là sau đấy có không gian lớn hơn nữa có điều gì chỉ có thể phát sóng âm trong hang động nên chúng ta thăm dò được phạm vi rất nhỏ thôi Trong một cường ba tiếp lời Cũng có nghĩa là phía sau thông đạo rất có khả năng chính là dòng sông ngầm có thể đi thuyền được. Pháp sư A-la nói, Chỉ là có khả năng thôi, nhưng máy đo khoảng cách bằng tia laser chưa có tín hiệu gửi về, nên chúng ta vẫn chưa biết bên dưới còn sâu bao nhiêu nữa. Trang một quần bà hấp tấp nói, Vậy tôi và Nhạc Dương sẽ đi xem sao? Pháp sư A-la nói, Chúng ta chỉ còn một cuộn dây thần cuối cùng nữa thôi, khoảng cách không đủ, nước chảy xiết thế này á, Các cậu vào rồi không có thể ra được đâu. Nếu ở cuối thông đạo này không phải hệ thống sông ngầm, hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí đó. Trương Lập nói, Hay là Cường ba Thiếu Gia và Nhạc Dương trở lại đây trước, chúng ta thương lượng rồi tính sao? Không cần đâu. Trác mặt Cường Bà nói, Nếu người điên đó thực sự ra bên ngoài theo lối này, trong kia nhất định là có không gian để sinh tồn. Hơn nữa cũng nhất định có cách ra được bên ngoài thôi. Nhạc Dương cũng nêu ý kiến. Chúng ta có thể rút thêm một đoạn dây thừng cố định trên vách đá nữa. Hai người mang theo dây thừng dài nghìn mét. Một chút khoảng cách này chưa làm khó chúng ta được đâu. Sao à, Pháp Sư? Nếu có sinh vật gì khác thì... thì sao? Pháp Sư Á-La hỏi. Nhạc Dương đáp. Dù có sinh vật gì khác á, nếu thể hình đủ để gây nguy hiếp đối với chúng tôi, nó không thể chui vào được cái hang này đâu. Còn nếu thể hình nhỏ hơn... Với tốc độ dòng chảy như ở đây, nó cũng khó lòng mà bơi ngược dòng được lắm. Pháp Sư A-La ngập ngừng. Ừm, uhm, chuyện này... Trương Lập nói. Hơi nguy hiểm đấy. Lặn trong hang động tôi có nghe rồi. Nhưng chỉ là lặn trong các hang động có nước lặng hoặc là dòng chảy chậm thôi. Còn lặn trong hang động có dòng nước xiết thì dường như chưa có người nào dám liều mạng cả đâu. Tầm nhìn trong các hang động ngầm dưới nước, may ra được trăm mét là cùng. Chẳng may không nắm chắc dây thừng, chẳng biết sẽ bị cuốn trôi đi đến tận chỗ nào nữa. Sao mà cậu ra được chứ? Nhạc Dương nói, không cần lo lắng, tôi đã đích thân trải nghiệm ở trong ấy rồi. Sau khi rẽ qua chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy đã không còn mạnh như ở ngoài cửa hang nữa. Vậy là chúng tôi sẽ cố định chặt dây thừng vào kẻ đá. Tôi có thể đảm bảo được an toàn. Cường bà thiếu gia, anh thấy sao? Trang một cường bà nhớ lại tình cảnh lúc bọn gã ở địa ngục của lửa và nước trong địa cung ma gia. Tuy nhiên tình hình có đôi chút khác biệt. Lúc đó bọn gã trang bị không đầy đủ. Còn lần này bọn gã đã có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Cuối cùng gã cũng gật đầu nói: ít nhất cần ba người, một người canh chừng ở cửa hang, hai người vào trong. Có gì còn tiếp ứng cho nhau được. Nhạc Dương lập tức nói: Trương Lập, gỡ dây thừng trên vách đá ra. Tôi và cường ba thiếu gia ở dưới này đợi anh. Trong lúc chờ đợi, trái mặt cường ba hỏi, Nhạc Dương, cậu đã vào bên trong rồi, nói cho tôi biết tường tận tình hình trong đó ra sao. Nhạc Dương đáp, um, tốc độ dòng chảy khoảng 8 mét trên giây. Phía trước hình như là một khe nước thiên nhiên, đoạn phía sau thì có cảm giác như đã được bàn tay con người tu tạo. Bên trong có rất nhiều đá dụng, vách bên rất phẳng, không sắc nhọn lởm chởm." Cũng không giống những hang động bị nước xói mòn. Trong một quần ba nói, Nhưng lúc đến gần đầu bên kia thông đạo, Phải hết sức chú ý, Nếu không gian đột nhiên mở rộng, Ở chỗ đáy hang ấy nói không chừng, Là có mũi đá nhọn chìa ra đấy. Nhạc Dương đáp, Chúng ta bám vào dây thừng chui giao cơ ba, Những kẻ hở ấy rất tiện để mà chiêm đá, Cứ 10 mét lại cố định một cái, Dù là có mũi đá nhọn chìa lên thì cũng tránh được. Trong một người ba gật đầu, Cẩn thận là hơn. À, phải rồi. Nếu thật sự có người đến từ sông ngầm thì cậu nói xem, người đó có thể chui ra từ hang động này không? Nhạc Dương nói. Ừ, tôi nghĩ là có thể đấy. Đường hầm này được con người tu tạo, xây như là bậc thang vậy. Tuy nói là nước chảy rất xiết nhưng mà bám vào những bậc thang ấy vẫn có khả năng bò ra được. Chỉ có điều, thuyền thì không thể đưa ra ngoài thôi. Nếu bảo người điên kia ngồi thuyền, Từ Shangri-la tới đây... Vậy chiếc thuyền ấy... Chắc là phải để lại bên trong đó rồi. Trang một cường bà nói... Không... Tôi vẫn hơi nghi ngờ... Chuyện anh ta có thể bò ra được bên ngoài. Hai trăm mét đầu tiên cậu chui vào... Hoàn toàn ngập nước đúng không? Nếu nói cả thông đạo dài năm trăm mét này... Đều ngập trong nước thì sao? Cậu nói xem... Trong dòng nước xiết như thế... Mỗi phút cậu bò được bao nhiêu mét? Nhạc Dương nói... Ừ... Điểm này... Tôi chưa nghĩ tới. Trong một quần bà nói Vậy đấy, trong dòng nước xối xả như thế này với khả năng của cậu và tôi mỗi phút có thể bò được hai chục mét đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, quá trình này cực kỳ hao tốn oxy dần động mạnh như vậy mà không đủ dưỡng khí không thể hít thở căn bản không thể nào bò ra ngoài được. Tôi nghĩ nếu có người từ trong đó đi ra nhất định phải còn cách nào khác nữa. Hai người thảo luận qua lại một lúc Trương Lập đã gỡ dây thừng leo xuống. Có dây đủ dài rồi, ba người không dừng lại dù chỉ một phút, tiến thẳng đến miệng hang động thần bí. Nhạc Dương đã vào sâu bên trong một lần, nên anh là người đầu tiên chui vào. Cách chừng 5 mét, phía sau là trắng một cường ba Người này lấy khoảng cách có thể nhìn thấy nguồn sáng phát ra từ người kia, làm khoảng cách chuẩn. Đồng thời sử dụng hai cái đèn nhỏ gắn ở gót giày để mà đánh tín hiệu. Chỉ thị tiến lên hoặc lùi lại. Trương Lập canh chừng ở cửa hang. Đề phòng bất trắc và thao tác điều chỉnh thiết bị Trong bóng tối Yên tĩnh lạ thường Khiến cho họ cảm thấy như Đang chui vào cõi hư không Thông đạo này hình bầu dục Hai đầu nhỏ Phần giữa hơi phình to Bất luận là ngước lên trên hay nhìn xuống dưới Ánh đèn đều bị bóng đêm vô tình nuốt trọn Trác bò cực ba đột nhiên có cảm giác như Mình đang thực sự bơi xuống địa phủ Ở nơi đó Bóng tối trải ra vô tận Trên phủ khắp trời, dưới nuốt cả mặt đất việt sâu, con gã dập dềnh lơ lửng trong không trung như một hạt bụi nhỏ nhoi giữa vùng đen tối mênh mang. vách đá bên cạnh, chốc chốc cũng khiến cho gã giật mình. Thi thoảng có cục sáng chiếu qua, liếc mắt lên là lại thấy có khe nứt to tướng. Bên trong đen kịch, sâu hung hút. Cũng có chỗ vách đá gồ lên, thành hình mặt con quái thú, có mũi, có mắt, xuất hiện đột ngột ở khoảng cách gần ai trông thấy cũng thật khó mà không khỏi giật mình kinh hoàng. dòng chảy cuồn cuộn phía sau lại không ngừng thúc đẩy gã sợi thừng trong tay quyết không thể buông ra trong một quần bà theo sát phía sau nhạc dương máy đo bằng tia laser xác định đường hầm phía trước còn một trăm mét nữa nhưng được chừng ba chục mét nhạc dương đã bắt đầu rẽ sang phải đồng thời ném một ống quỳnh quang vào góc ngoặt để đánh dấu được chừng chục mét nữa anh lại rẽ trái tiếp tục tiến lên trắc một cường ba chiếu đèn vào chỗ ngoặt, thấy bên phải và phía trước có đến bốn năm lối thông đen ngòm đành lắc đầu rẽ theo nhặt dương chẳng mấy chốc sau đó trắc một cường ba liền phát hiện ra dường như bọn gã đang ở bên trong một cục bọt biển khổng lồ chỗ nào cũng thấy những khe nứt những lối thông lối này thông với lối kia lòng vào trong nhau con đường tiến lên phía trước cứ như thể cây kim sâu sợi chỉ chọc lên chọc xuống chọc trái chọc phải trong miếng bọt biển Chưa được bao lâu sau, ống quỳnh quang đã không đủ dụng. Nhạc Dương bắt đầu cứ cách hai chỗ rẻ, hoặc hơn mới đặt một ống quỳnh quang. Sau khi chui vào khe nước thứ ba bên trái, ký đó trượt xuống vào cửa hàng thứ hai, vòng qua một trụ đá hình tròn, rồi nghiêng người bơi lên khe nước trên đỉnh đầu. trong một cựu ba không cầm lòng được, cất tiếng hỏi. Đường đi phức tạp như vậy, lại không có máy tính, làm sao mà cậu nhớ được thế? Nhạc Dương đáp. Khả năng ghi nhớ tức thời cũng quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh và nhớ rõ là hết sức quan trọng đối với một người lính trinh sát. Tôi có thể nhớ chính xác được thứ tự của hai bộ bài tráo lộn xộn mấy chứ. Kỳ thực ở đây có rất nhiều lối thông với nhau, chỉ là chúng ta phải chọn lựa những lối tương đối dễ đi qua thôi. Sắp đến đoạn có bàn tay con người tạo nên rồi, dòng chảy ở đó hình như còn nhanh hơn một chút. Bám chặt vào đấy, cường ba thiếu gia. Dòng qua chỗ rẽ trắc mộc cường ba đã chú ý đến những gốc cạnh trồi lên nói một cách chuẩn xác hơn đây có lẽ giống như những tảng đá khổng lồ xếp thành một thông đạo hình tròn tựa như người ta xây ống khói nhạc dương đã sắp ra đến đầu bên kia thông đạo đột nhiên đánh tín hiệu nguy hiểm rồi sau đó ánh đèn hoàn toàn tắt lịm không còn thấy bóng dáng đâu nữa trắc mộc cường ba giật mình kinh hãi không lập tức lui về mà ngược lại còn lỏng bám dây thừng tăng tốc tiến lên phía trước Đồng thời gọi lớn Nhạc Dương Nhạc Dương Gã biết Trong hang động này Bọn họ đã hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài được nữa Giờ chỉ có gã và Nhạc Dương Là có thể nói chuyện với nhau được thôi Đằng lúc nửa ngạc nhiên Nửa ngờ vực Chưa biết xử trí ra sao Bỗng có một chùm sáng chiếu tới Biểu thị an toàn Lần này đèn chiếu rất sáng hiển nhiên là tín hiệu do đèn gắn trên đầu của Nhạc Dương phát ra Chứng tỏ rằng anh chàng đã đến một chỗ không gian tương đối rộng, có thể xoay được người lại. Trắc một cường bà giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhạc Dương thở dốc nói, Không sao, vừa nãy hơi sơ suất. Cường bà thương gia, cũng phải cẩn thận đấy nha. Phía trước hình như có thác ngầm đấy. Trắc một cường bà đã buông lỏng tay khỏi dây thừng, lực đẩy cực mạnh từ phía sau thúc tới, xuôi theo dòng nước. Chỉ trong chớp mắt, gã đã rút ngắn khoảng cách với Nhạc Dương. Kể đó thân hình lơ lửng, bị dòng nước mạnh xối từ trên xuống, như thể có người dùng một cái đập ruồi khổng lồ đập túi bụi xuống đầu. Ngã hoạch một cái, nhưng trái mọc cường ba đã nhận ra đây là tầng đứt gãy, bên dưới có lẽ còn một dòng chảy khác nữa. Sông ngầm. Tiếng ào ào vang lên. Trái mọc cường ba như bị trôi từ đường cống ngầm này sang kênh thoát nước khác, rơi bịch xuống dòng sông ngầm. Từ cảm giác lúc chạm đáy sông ngầm, gã biết con sông dưới lòng đất này sâu không quá 5 mét nhưng mặt nước tương đối rộng vì tốc độ dòng chảy đã chậm đi rõ rệt lực xung kích mạnh mẽ khiến cho trác mộc cường ba lộn nhào trong nước hai ba dòng mới lấy lại được thăng bằng và cảm giác phương hướng gã nhìn thấy ánh sáng từ đèn của nhạc dương phát ra liền bơi về phía đó chẳng bao lâu sau chân đã chạm xuống đất trác một cường ba đứng thẳng người dậy nước chảy ròng ròng thấy nhạc dương đang ngây người ra đứng trên bờ Anh chàng đã cởi mặt nạ lặn nước ra, há miệng hít vào mấy hơi sâu, mừng rỡ reo lên. À, không khí ở đây trong lành quá. Trác Bạch Cường Ba không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dạng say mê đắm đuối của Nhạc Dương cũng biết là anh chàng đang cảm khái gì đó. Ngọn đèn chiếu trên đầu của Trác Bạch Cường Ba phát ra chùm sáng mạnh, rọi khắp xung quanh. Gã chậm rãi gỡ mặt nạ lặn xuống, hít sâu một hơi. Không khí nơi đây thật lành giá nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thấm vào tận tâm can cảm giác tựa như nhìn thấy trận tuyết đầu tiên của mùa đông vậy từ từ dịch chuyển tầm mắt chùm sáng phát ra từ đèn chiếu gắn trên đầu cũng chậm chậm chuyển động theo tạo ra một dải ánh sáng nổi bật trong bóng tối mênh mông cuối cùng tụ lại thành một đốm nhỏ trên tường. chúng ta đi chung quanh một chút xem sao nhé Nhạc Dương đề nghị chắc mà cường ba hét lớn lên cậu nói cái gì đấy Tai gã giờ chỉ nghe thấy tiếng nước xối ầm ầm thôi. Nhạc Dương ghé sát tai của Trắc Mộc quần bà hét lên. Tôi nói chúng ta đi quanh quanh một chút xem sao. Trắc Mộc quần bà gật gật đầu, lại ngoảnh đầu nhìn lối vào kia. Cách mặt đất dưới chân ít nhất cũng phải tầm 3 mét. Chuyến này trở về hơi khó khăn đấy. Hai người lấy dây thừng mang theo người, cố định vào vách hang đá dồi, rồi dùng ống quỳnh quang đánh dấu đường, bắt đầu lần theo dòng sông ngầm vào sâu bên trong đi được chừng năm trăm bước tiếng nước chảy ở lối vào đã nhỏ dần thay vào đó âm thanh khi những giọt nước ngắm qua vách hang rơi xuống mặt sông tí tách chỉ có bóng đêm là vấn dậy con đường phía trước dường như cũng trải ra vô cùng vô tận rất rõ ràng đây là một con đường hầm hình loa kèn càng đi sâu vào bên trong càng loe rộng máy đo đã hiển thị mặt sông rộng gần mười mét độ cao đường hầm lên đến hai mươi bốn mét trong bóng tối Ánh sáng cường độ mạnh phát ra từ mũ đội đầu của hai người, thật nhỏ bé, yếu ớt. Chỉ chiếu được đường đi dưới chân, thỉnh thoảng có chỗ rẽ ngoặt cột sáng ấy lại biến mất tâm vào dòng U Minh Hà. Như bị chìm nghiễm, không thể nhìn thấy gốc khúc xạ, cũng không thấy tia phản chiếu hắt lên. Dọc đường, dòng sông ngầm không có thay đổi gì quá nhiều. Ở chỗ rộng nhất, mặt sông chừng 20 mét, chiều cao từ khoảng 35 đến 47 mét. Đương nhiên trong đó có những chỗ là chiều cao của khe nứt tốc độ dòng chảy giảm xuống còn khoảng 1,5 m giây. Hai người dùng các loại máy móc khác đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, hàm lượng và thành phần không khí bề mặt nham tận rồi quay trở lại điểm xuất phát. Nhạc Dương ngạc nhiên thốt lên: "Lạ thật, mực nước đang dâng lên kia. Trong một cường bà nói: "Sao lại thế được? Nếu nói mực nước ở đây dâng lên vì lượng nước đổ dồn vào quá nhiều." Mà cái ống lớn đường kính sáu bảy chục cm kia vẫn cứ không ngừng đổ nước xuống. Theo lý thì thông đạo sâu thẳm không thấy đầu bên kia này đã phải ngập tràn nước từ lâu lắm rồi mới đúng. Nhạc Dương nói Có lẽ là tôi nhìn râm đấy. Rồi lại cúi nhìn mặt nước, nhíu mày, lắc đầu. Trác một cực ba và Nhạc Dương buộc chặt dây thừng, đeo mặt nạ lặng, bắt đầu bám vào vách đá trèo lên. Lần này họ phải dẫn hết sức lực toàn thân mới leo lên được. Cũng giống như khi chống chọi cơn gió khủng khiếp ở Tây Phong Đới vậy. Chỉ khác một điều, thứ lần này hai người phải quần nhau là dòng nước sầm sập đổ từ trên cao xuống mà thôi. Cũng may mực nước của hai tầng thông đạo không trên nhau nhiều lắm. Hơn nữa, sau chuyến khảo nghiệm ở Tây Phong Đới, bọn Trác một Cường 3 đã nắm được một số phương pháp quần thảo với những lực lượng bất khả kháng cự này. Khó khăn nhất là lúc chui vào cửa hang nhỏ hẹp, Chỉ cần qua được bước đầu tiên này rồi bò lên sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng họ đã bò ra được đoạn thông đạo chật hẹp dài 500 mét. Nếu không có bình dưỡng khí quá lỏng, chắc cả hai đã chết ngạt trong thông đạo từ lâu. Chắc mà cường bà thở hổn hển nói, Giờ cậu có còn cho rằng người điên kia có thể dựa vào sức mình mà bò ra ngoài theo lối này không chứ? Nhạc Dương đáp, Giờ... Thì tôi nghi ngờ người điên kia e rằng không phải đi ra từ lối này nữa. Vừa ra khỏi cửa hàng bên ngoài, Trác Mặc Cường ba liền nhìn thấy hai người nhái, đeo đủ các thiết bị lặn, kèm theo bốn bình dưỡng khí mỗi người, nhưng đã bỏ bớt vài thiết bị công kênh khác. Gã lập tức hiểu ra nhất định là Pháp Sư Á La và Trương Lập thấy hai người bọn gã mãi không nổi lên, mà không khí nén trong bình sắp đến lúc cạn kiệt, nên chuẩn bị vào cứu trợ. Gái liền đánh tay ra hiệu tất cả mọi chuyện đều bình an. Ôi! Sao lâu vậy? Nhạc Dương vừa chui ra khỏi hàng, Trương Lập đã nùng nóng hỏi ngay. Lên! Lên trên đó nói sao? Tình hình bên trong rất phức tạp. Trác Mặc Cường Ba đáp. Na thầm đứng canh đóng đồ đạc thiết bị cho tới khi bốn người lên đến bình đài phía trên. Pháp Sư Á La bật máy tính, các hình ảnh mà Trác Mặc Cường Ba và Nhạc Dương quay được bên dưới hiện rõ nét trên màn hình nhìn thấy đường hầm quanh co sâu dưới đáy nước ánh mắt của pháp sư A-la hết sức nặng nề còn trương lập cứ luôn miệng xích xoa sau khi xem xong đoạn phim ghi hình ánh mắt của pháp sư A-la hướng sang bên kia bình đài ở đó một ngọn núi nguyên nga sừng sững vách phẳng như đao cắt một con đường nhỏ được tạc lõm vào bên trong như sạn đạo lững lơ lưng chừng núi đại khái cao hơn chỗ bình đài bọn họ đang đứng khoảng trăm mét đứng giữa nơi núi non trùng điệp dây quanh thế này Mà ngước đầu lên, bọn họ có cảm giác như mình đang đứng dưới chân một người khổng lồ. Cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu gối của ông ta mà thôi. Pháp sư á nói, Thôi, cũng sắp dùng hết nguồn sáng rồi, cần điều chỉnh lại thành phần hóa học trong ống quỳnh quang. E rằng phải tăng độ sáng lên mới được. Nhạc Dương nói, Thôi, chúng ta về thôi, ngày mai quay lại đây. Trương Lập nhấp nhẹ nói, Nhưng ngày mai tôi vào đấy nhá. Về đến thôn công bố, Na Thâm báo cáo hành trình trong ngày với ba vị trưởng lão. Anh ta nói, Phải chăng là Thánh Sứ Đại Nhân không tin tưởng tôi? Cách liệt trưởng lão hỏi, Sao thế? Na Thâm nói, Thánh Sứ Đại Nhân và những người kia nói thứ tiếng tôi nghe không hiểu được. Sử dụng những thứ máy móc mà tôi không biết là gì. Từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với tôi quá 10 câu. Đạt kiệt trưởng lão giận dữ quát Na Thâm, sao cậu có thể nói Thánh Sứ Đại Nhân như vậy được chứ? chẳng lẽ thánh sứ đại nhân làm gì cũng phải nói với cậu hết sao đơn ba trưởng lão mỉm cười hiền hòa nói na thâm thánh sứ đại nhân làm như vậy không chỉ là không có ý nghi ngờ gì cậu mà ngược lại ngài ấy muốn bảo vệ cậu đó na thâm ngờ việc hỏi bảo vệ tôi à đơn ba trưởng lão nói không sai vì đa cát thánh sứ đại nhân không muốn nhìn thấy cậu trở thành đa cát thứ hai Vì Ngài ấy mà hy sinh cả mạng Nên mới cố lánh xa cậu như thế Ngài hy vọng cậu không tham dự quá sâu vào kế hoạch của bọn họ Đừng có quên sứ mệnh của mình Các trợ thủ của Thánh Sứ Đại Nhân phải do Ngài ấy lựa chọn Lần này thôn công bố chúng ta chỉ có đa Cát Là người được Thánh Sứ Đại Nhân lựa chọn Cậu ấy đúng thật là người thờ săn xuất sắc nhất của thôn chúng ta đa Cát, cái thằng bé ấy cách liệt trưởng lão đầy cảm khái nói vị thánh sứ đại nhân này không giống bất cứ vị nào từng đến trước đây chúng ta chưa từng thấy có vị thánh sứ đại nhân nào lại tràn đầy quyết tâm và tín niệm đến thế quả đúng là đức phật vàng năng đang ở trong cõi u minh chỉ lối dẫn đường lối vào địa ngục đó không phải ai cũng có thể băng qua được đâu ngày hôm sau bọn trắc mộc Cường ba lại đến bình đài trong khe núi chỗ cánh cửa địa ngục từ rất sớm Dựa theo tình hình thăm dò hôm qua, bọn họ điều chỉnh số lượng trang thiết bị, mỗi người đeo bốn bình dưỡng khí. Ngoài ra còn thêm hai chiếc đèn pha ánh sáng mạnh chuyên dùng dưới nước, mang theo đủ pin dự phòng cho đèn chiếu trên đầu. Ống quỳnh quang, thiết bị phát xạ tín hiệu laser để tìm đường Chuẩn bị lần thứ hai tiến vào dòng U Minh Hà, đen tối vô tận. Lần này ba người, trác màu cường ba, Nhạc Dương và Trương Lập cùng vào trong hang. Pháp sư Á La ở bên ngoài phụ trách xử lý các tình huống có thể phát sinh. Chiếc thuyền cao su đôi đã gấp lại quá ra là trở ngại lớn nhất khi tiến lên. Ở một số cửa hàng quá hẹp, ba người phải vừa kéo vừa đẩy mới ních được nó qua. Sau một hồi, gian khổ luồn qua luồn lại dưới lòng nước sâu, Cuối cùng, ba người cũng đến cửa sông ngầm. Nhạc Dương dẫn đường phía trước nói, Kỳ lạ thật! Dòng chảy hôm nay rõ ràng là chậm hơn hôm qua rất nhiều. Ồ, cường ba thiếu gia, anh mau lại đây xem này. Trang một cường bà theo Nhạc Dương bơi ra khỏi cửa hàng, cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Hôm qua, khi gã và Nhạc Dương tiến vào chỗ này, dòng sông ngầm kia trắng qua chỉ giống như một cống ngầm thoát nước, mực nước rất thấp, cửa hàng còn cách mặt sông đến 2-3 mét. Nhưng hôm nay, mực nước sông ngầm không ngờ đã dâng lên ngang với cửa hàng. Bờ sông để dừng lại nghỉ chân đã hoàn toàn biến mất, Lưu lượng dòng chạy cũng tăng lên đáng kể Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Trang một gần bà không sao hiểu nổi Sao thế? Trương Lập là người đầu tiên Chui ra khỏi cửa hàng Đưa mắt nhìn quanh rồi nói Ôi cha cha, con sông này to nha Nhạc Dương lắc đầu Hôm qua lúc chúng tôi vào đây Không có như thế này đâu Mực nước ít nhất cũng thấp hơn 3 mét Nào, anh sợ thử xem dây thừng hôm qua chúng tôi cố định buông xuống dưới kia kìa giờ mực nước đã dâng lên ngập cả bờ sông ngầm rồi Trương Lập lằn xuống rờ thử đoạn nói ô đúng là ở bên dưới sao lại như vậy được chứ Trang mặt cường bà nói tạm thời gác chuyện này lại đã tìm chỗ bơm cái thuyền cao su lên trước đi Nhạc Chiều nói tôi đi đánh dấu xem rốt cuộc mực nước có thể dâng lên cao bao nhiêu cường bà thiếu gia anh cầm đèn pha giúp tôi với nói rồi anh chàng liền cố định một thiết bị đánh dấu ở gần mép nước. đó là một tổ hợp bao gồm thiết bị phát tín hiệu laser và năm ống quỳnh quang có thể tự động sáng lên theo trình tự thời gian. trương lập nói để tôi đi thu thập mẫu vật đá. anh lấy mẫu nước, mẫu đá, cả không khí cũng cho vào các bình kính chuẩn bị đem về làm quá nghiệm. chỉ có điều việc lấy mẫu đá hơi tốn sức một chút phải nhờ nhạc dương giúp thì mới đẽo được ra một mẫu to bằng ngón tay cái. Trương Lập thất kinh kêu lên: "Đây là cái đá quỷ quái gì mà cứng thế?" Sau khi lắp đặt xong thiết bị đánh dấu đường, ba người bắt đầu lặn xuống U Minh Hà tiến về phía trước một đoạn. Nhạc Dương bật đèn, trong một cường ba Trương Lập theo sát phía sau. Ánh đèn pha trong dòng nước tựa như một cây cột thủy tinh rực sáng. Lần này bọn họ mang theo đoàn pha công suất lớn, có thể chiếu xa hơn 1 km, hoặc nhìn trông giống như một cái mô tơ nước cỡ nhỏ vậy. Người chiếu đèn phải dùng cả hai tay giữ hai bên thì mới hoạt động bình thường được. Để đề phòng đột nhiên xuất hiện các sinh vật dưới nước, ba người bọn họ còn đặc biệt mang theo cả súng phóng lao. Đầu mũi lao hình móc cầu đặc chế, cố gắng thêm điện cực. Có thể phát ra dòng điện làm tê liệt những loài thủy sinh vật cỡ lớn trong nháy mắt trong ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha công suất lớn một thế giới rực rỡ diệu kỳ dưới lòng sông ngầm hiện lên trước mắt của ba người dòng sông ngầm vốn đen như mực trở thành màu tím như pha lê bốn vách đều là những tảng nham thạch trơn nhẵn tựa như một khu rừng đá thu nhỏ trùng trùng điệp điệp ngàn khe ngàn rãnh ở chỗ dòng thác xối xuống lòng sông hõm sâu tạo thành một khoảng như cái bùn nước lớn hình dạng giống đó hoa sen đang nở rộ trong bồn có vô số những viên đá hình cầu to bằng quả trứng ngỏng sáng lóng lánh như trần châu liên tục xáo trộn dưới lòng nước xối xả lòng sông phía xa xa lại bằng phẳng như thể được lát bằng đá đại lý ở dân nam vậy ánh sáng bị dòng nước màu pha lê tím chiếu xạ thành vô số con rắn nhỏ màu vàng kim ngọ ngoại mãi không ngừng lấp lánh khắp mặt sông hắt sáng lên cả vách đá trên đầu vách đá có rất nhiều thạch nhũ buông xuống trông như một khu rừng đá đột nhiên lộn ngược dưới làn nước vậy lúc lặng trong dòng sông ba người sử dụng thiết bị điều tiết trọng lực thân thể dập dềnh ở giữa sông trương lập làm ra vẻ lừa nhát lộn mấy dòng liền hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực nước sông như một tấm gương mặt gương chính là mặt sông trên tức là dưới dưới tức là trên trong một cường ba trương lập và nhạc dương vào cửa hàng để thăm dò quan sát Họ đã phát hiện ra một con thuyền bằng da, nhưng họ không thể biết được nó thuộc loại da gì và được treo lơ lửng giữa tầng không. Sau đó, họ cũng không phát hiện gì thêm, đành phải trở ra ngoài. Khi thuyền ra đến chỗ nước chảy vào, mực nước đã hạ xuống tương đương với mực nước ngày hôm qua. Trương Lập cứ xích xoa kỳ lạ mãi. Hiện tượng này dường như hoàn toàn không phù hợp với quy luật tự nhiên chút nào. Ba người dùng giấy một hồi, Cuối cùng cũng vượt qua được dòng nước xiết xối xả trở lại mặt sông. Ra đến thế giới bên ngoài, cảm tưởng như đã trải qua một cuộc đời khác. Lúc đó, họ mới phát hiện sắc trời đã tối, vội vàng liên lạc với Pháp Sư A-la. Lúc bám giấy đá leo lên, thấy Pháp Sư A-la đang ngồi yên trên bình đài, chỉ có na thăm là đang bất an, đi đi lại lại. Ba người cùng biết, phải có sức nhẫn nại và nghị lực hơn người mới có thể trầm tĩnh được như ông. Bốn người không dừng lại lâu trên bình đài, nhân lúc trời còn chưa tối, đi một mạch về thôn công bố trong đêm, ăn uống qua loa với mấy bát cơm gạo túc mã với nướng, rồi trở về phòng đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu tình hình dưới sông ngầm. Ngày hôm sau, bốn người đã hoàn thành bước thăm dò sơ bộ dòng U Minh Hà, liền cáo từ người dân thôn công bố, theo đường cũ, đi dọc bờ sông trở về. Họ tìm được một truyền dốc, phía trên thượng du, cách cánh cửa địa ngục ước chừng 20 km. Nhạc Dương nhớ lại đường đi men theo bờ sông đến đây, nói ở dưới hạ du chừng 80 km, còn có một chỗ có thể cập bờ được. Để lắp đặt các thiết bị đo đạc thủy văn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh xung quanh cánh cửa địa ngục, bọn họ quyết định thả thuyền trôi dòng từ chỗ này. Nước chảy rất xiết, nhưng đối với những người từng xuôi theo dòng U Minh Hà dưới lòng đất như bọn trong Mò Cường ba, thì như vậy không đáng là gì. Nhạc Dương đặt các thiết bị giám sát bên bờ sông, hoàn thành nốt việc đo đạc cuối cùng ở xung quanh cánh cửa địa ngục, rồi trở lại con đường nhỏ ven bờ sông rời khỏi mặt thoát. Vừa giao cửa, Trương Lập đã không thể nín nhịn lâu hơn, hét toán lên. Chúng tôi đã về rồi đấy Sao thế? Không có ai ra đón mừng chúng tôi trở về à? Đường Mẫn ở trong phòng thò đầu ra nói. Ôi, các anh hùng ca khúc khải hoàng rồi đấy hả? Nhạc Dương nhảy vào trong nói. À, thú hoạch rất lớn, thu hoạch rất lớn đấy nha. Mẫn Mẫn hân quang nói, Nhìn mấy anh cao hứng chưa kìa, có tin tức gì tốt lành không? Bọn anh tìm được cánh cửa địa ngục thật sự rồi. Trong một cửa bà sách ba lô bước qua cửa, Mẫn Mẫn liền bổ đến như một cánh én, nhào vào ôm cổ trong một cửa bà, đu cả người lên khỏi mặt đất. Trong một cửa bà nói, Anh, bọn anh còn phát hiện ra một con thuyền nữa. mau xuống đi nào. Mẫn Mẫn dựa vào lòng của Trắc Mọc Cường Bà nói Em cũng có tin tốt lành muốn nói với anh đây Đoạn văn bản tiếng Mông Cổ ấy được dịch ra rồi Giáo sư nói khi nào anh về sẽ cho anh biết Trong đó có nội dung mà anh hứng thú lắm đây nha Ồ oh. Trắc Mọc Cường Bà nhìn thẳng vào người đẹp trong lòng mình nói Gì vậy? mau nói cho anh biết đi Mẫn Mẫn dẫu môi lên nói Bí mật không nói cho anh biết đâu Anh đi mà hỏi giáo sư ấy Trong một cường bà vội vàng chạy đi tìm giáo sư Phương tần Vừa gặp ông, gã đã hỏi ngay. Thầy giáo, đoạn văn bản đó viết gì thế? Mẫn mẫn nói là có nội dung tôi rất hứng thú. Lẽ nào chính là... Giáo sư Vương tần gật đầu. Phải, cậu xem qua đi. Nói về cho ngào đấy. Trong một cường bà quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc xe lăn của giáo sư Phương tần Chỉ thấy trên màn hình hiện lên những hàng chữ đã được dịch sang tiếng Trung. Giáo sư Vương Tân ở bên cạnh giải thích: Người viết đoạn văn bản này là một vị quan đi theo đoàn quân Mông Cổ, hơi giống với thư ký chính quỹ quân đoàn ấy, chuyên phụ trách việc ghi lại những điều nhìn thấy khi hành quân tác chiến gửi về triều đình. Nội dung viết trong văn bản này là bắt đầu từ năm 1287, hốt tất liệt lệnh cho quân đội Tây Chinh. Những đoạn khác trong một quần 3 đều không để tâm, đều làm cho gã cảm thấy hứng thú nhất chính là trong đội quân này. Có một cánh quân hết sức đặc biệt, đó là chiến ngao. Riêng đoạn về đội quân chiến ngao ấy, Trác Màu Cường 3 xem rất kỹ. Đội quân này ước chừng có khoảng 30 con chiến ngao. Vì tính tình chúng hung hãn, không dễ khống chế, nên phải chọn ra những người khỏe mạnh nhất, thể lực tốt nhất trong quân. Hai người dẫn một chó ngao, tổ thành một đội quân nhỏ hết sức đặc thù. Đứng đầu đội quân này là một người tạng. Các chuyên gia không thể dịch ra được chuẩn xác chức nghiệp của ông ta là gì. Chỉ nói người đó có thể khiến cho lũ ngao nghe lệnh. Có thể nói chuyện với chiến ngao, có thể bắt chước tiếng của lũ ngao. Còn có thể dùng lời nói khiến cho lũ ngao thực hiện những động tác khó tin. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba vừa xem qua liền hiểu ngay. Thủ lĩnh đạo quân này chắc chắn là một thao thú sư. văn bản nói rất kỹ về nguyên nhân thành lập đội quân đặc thù này. Vì bệnh dịch xuất hiện, Nguyên Thế Tổ Hốt Tức Liệt đã mời đế sư Ý Tây Nhân Khâm cho thuốc hay để mà trị ôn dịch Đế sư quyết định đích Thân đi thị sát tình hình dịch bệnh ở Trung Nguyên Cuối cùng đã đưa ra một phương thuốc chỉ có hai chữ diệt chuột Đường lúc đó liên minh của Hải Đô hết sức lớn mạnh có thể chiến thắng bọn họ hay không vẫn còn là năm ăn năm thua Đại thần Tan Ca đoán được thánh ý của Hốt Tất Liệt liền hiến lên một kế nói rằng Tây Tạng từng có một cánh quân vô địch do người và chó ngao phối hợp với nhau sức chiến đấu cực mạnh Thiên Khả Hãng thành các tư hãn cũng từng muốn thành lập một đội quân chiến ngao lớn nhưng cuối cùng vẫn chưa được như nguyện mà chỉ được chừng hơn trăm con ngao bình thường. Dẫu là vậy, hơn trăm chó ngao ấy cũng đã lập nên vô số chiến công thỏa Thiên Khả Hãng vẫn còn chinh chiến khắp thiên hạ. Gần đây, y thăm dò được, ở Tây Tạng vẫn còn hơn trăm con chiến ngao. Muốn giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, cần phải có một đội quân chiến ngao như thế mà người duy nhất có thể điều động được lũ chiến ngao này Đó chính là Pháp Dương Ý Tây Nhân Khâm mà thôi. Ngoài ra, Tăng Ca còn hiến lên rất nhiều mưu kế khác, nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng bỏ qua không đọc. Sau đó, còn mấy chỗ mà Trác Mộc Cường Ba vẫn còn thấy thắc mắc. Định hỏi thầy giáo, nhưng giáo sư Vương Tân đã lắc đầu nói. Thôi, hãy gác lại đi. Kể cho tôi nghe lần này đến thôn công bố, mọi người phát hiện được điều gì, đã tìm được lối vào chưa? Trương Lập nói. Nào chỉ có vậy. Chúng tôi còn nghiệm chứng được bản đồ lại tìm thấy cả một con thuyền để đi dưới sông ngầm cơ. thuyền thuyền gì? Giáo sư Vương Tân hỏi. Nhạc Dương liền miêu tả vắn tắt về con thuyền gia trâu họ trông thấy cho giáo sư Vương Tân nghe rồi lấy ảnh trong máy tính ra cho ông xem. Giáo sư xem xong nghiêm mặt gật đầu nói. Xem ra là vậy rồi. Đây không phải là thuyền gia trâu đâu. Hả? Trác bọn cực ba kinh ngạc. Chẳng phải Tây Tạng chúng ta chỉ có thuyền Gia Trâu thôi sao? Giáo sư Phương Tân lắc đầu. Cậu, coi thường kỹ thuật của Tây Tạng quá. Có điều cũng khó trách. Đến tận ngày nay, rất nhiều thành tựu của văn minh Tây Tạng cổ còn chưa được phát hiện. Vì sông trên cao nguyên chảy rất xiết, hai bờ toàn là núi cao chót vót, nên chỉ có thuyền Gia Trâu là truyền lại được thôi. Loại thuyền lớn như các cậu miêu tả, kỳ thực cũng có chép trong lịch sử thổ phồn rồi. Người xưa gọi là thuyền rắn. Thời cổ đại, ở Tây Tạng có hai loại thuyền thường được sử dụng. Một là loại thuyền lớn bằng gỗ, gọi là thuyền đầu ngựa. Trước sau đã trải qua ba thời kỳ là thuyền đáy hình vuông, đáy nhọn và đáy hình thang. Chở được từ hai mươi đến năm mươi người. Tương truyền năm xưa, Liên Hoa Sinh Đại Sư đã ngồi chính loại thuyền đầu ngựa này để mà tới Tây Tạng. Một loại thuyền nữa là thuyền gia trâu vẫn còn được sử dụng cho đến tận bây giờ. Ban đầu đáy thuyền Gia Trâu, vốn hình tròn, rất giống với loại thuyền đụng của chúng ta hay thấy trong các công viên nước ngày nay. Về sau mới phát triển thành hình thang như bây giờ? Ngoài hai loại thuyền được sử dụng nhiều nhất này ra, còn có thuyền độc mộc thuyền máng, tùy theo từng khu vực khác nhau, từng hoàn cảnh địa lý khác nhau mà có chút sửa đổi hình dáng cho thích hợp. Có điều, những loại thuyền này ít nhiều đều có một số khuyết điểm. Giáo sư Vương Tân điềm đạm tiếp tục nói. Từ khi ở đảo quyền không tự trở về, nghe cường ba nhắc tới những bức bích quả đó, tôi đã bắt đầu lưu ý đến các loại thuyền lớn từng xuất hiện ở Tây Tạng thời xưa. Cũng đã tra ra được một ít tài liệu rồi. Ông ngừng lại dây lát đoạn tiếp. Có điều các tư liệu về thuyền rắn lại là của Pháp Sư Tháp Tây Cung Cấp. Trong các tư liệu lịch sử hầu như không thấy nhắc đến. Hơn nữa lúc đó tôi đã từng ngờ vực lấy đâu ra một tấm da lớn như thế để chế tạo con thuyền dài tới mức đó. Tư liệu mọi người mang về đã cho tôi chứng cứ xác thực về điều đó rồi. Pháp sư A-la và Trương Lập lấy các tư liệu ra. Nhạc Dương chỉ tay vào con thuyền hình rắn nói Giờ đã giải quyết một phần vấn đề rồi, nhưng lại nảy sinh vấn đề mới. Giáo sư Vương Tân liền hỏi Vấn đề mới gì? Nhạc Dương nói Vấn đề chủ yếu bây giờ là con thuyền đó ở dưới lòng đất hơn ba năm. Không biết có còn dùng được nữa hay không? Ngoài ra còn có một vấn đề mà tôi nghĩ mãi cũng không sao hiểu được. Người điên đó làm sao có thể một mình điều khiển cả con thuyền lớn như thế từ trong bóng đêm để trở về thế giới bên ngoài được? Nếu bảo là có khoảng chục người cộng với đầy đủ thức ăn, nước uống thì còn có lý. Giáo sư Vương Tân nói, Cũng có khả năng là có mười mấy người, chỉ có điều đến cuối cùng chỉ còn một mình anh ta sống sót. Nhạc Dương nói, Vậy còn thức ăn thì sao? Cả mười mấy con người thì cũng phải để lại chút dấu vết gì trên thuyền chứ. Giáo sư Vương Tân nói, Dưới sông ngầm đó có các vi sinh vật đã ba năm trôi qua. Đầu mối gì thì cũng bị các vi sinh vật trong nước phân giải hết cả rồi. Nhưng tại sao con thuyền ấy lại không bị mục nát gì cả? Nhạc Dương lấy mẫu da và dụng gỗ mà họ thu thập được trên thuyền cho giáo sư Vương Tân xem. Giáo sư Vương Tân mỉm cười. Xem ra lần này lại phải làm phiền đến mấy ông bạn cũ chuyên nghiên cứu hệ thực vật và động vật rồi. Pháp sư Á La và Trưng Lập đã chuyển hết các tư liệu thu thập được vào máy tính. Giáo sư xem xét rất kỹ lưỡng một lượt, đột nhiên nói. Ừm, um, tôi có thể nhờ anh Châu xem giúp. Anh ta chuyên nghiên cứu các hang động. À, đợi chút nha. Nói đoạn, ông gọi một cú điện thoại rồi kết nối máy tính vào mạng gửi hình ảnh qua cho người bạn họ Châu. Chẳng bao lâu sau, Hình ảnh webcam của người bạn đã hiện lên trên màn hình máy tính. Chỉ thấy một ông già chừng trên dưới 60 tuổi đang kích động thốt lên. Phương Tân, anh kiếm ở đâu ra những đoạn phim tài liệu thế này thế? Giáo sư Phương Tân đáp, chuyện này để sao hãy nói. Giờ tôi đang muốn biết tình hình đại thể của loại hang động này. Theo những gì anh quan sát được, bên trong hang động kiểu thế này sẽ như thế nào? Cố gắng nói cho đơn giản một chút thôi nha. Anh biết là tôi không nghiên cứu món này rồi mà. Ông già họ châu đáp. Được rồi, trước mắt vẫn chưa thể phán đoán đây rốt cuộc là một hang động nguyên sinh cỡ siêu lớn hay là một động nham thạch hình thành do nước bào mòn xâm thực. Nếu là hang động nguyên sinh, bên trong chính là đường hầm hình thành từ dung nham. Nếu tạm thời phán đoán sơ bộ rằng đây là một loại đá biến chất nào đó, vậy thì đoạn phim này có lẽ được quay ở một khu vực đã từng xảy ra các hoạt động tạo sơn. Này, lối vào nhìn có vẻ rất kỳ quái. Tuyệt đối không phải là do hang động sụp lỡ tạo ra, mà giống đường hầm nhân tạo hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chắc chắn là một hang động vàng phiểu nước, không thể xài được. Chúng ta không thể coi đoạn đường hầm dẫn vào này là một mạch nước ngầm được, vì nó có cả mặt nước, bên dưới là sông ngầm. Kỳ lạ lắm phải không? Tại sao tôi lại cho rằng nó là một hang động nguyên sinh? Ấy là bởi tôi không nhìn thấy vết tích nước chảy trong hang, cũng không phát hiện ra có đá chảy ở đỉnh động hay trên tường. Thôi thôi, được rồi. Giáo sư Vân Tân ngắt lời. Lão Châu ơi là Lão Châu, anh nói cái gì mà tôi chẳng hiểu câu nào hết cả vậy? Thôi, thế này đi. Tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề. Anh có thể dùng kiến thức chuyên môn của mình, nhưng trả lời một cách đơn giản thôi, được không? Ông già họ Châu ngạc nhiên hỏi. Hả? Tôi nói vậy vẫn còn chưa đơn giản hay sao chứ? Giáo sư Vương Tân lắc đầu. Ừ, có lẽ anh cảm thấy như vậy là đơn giản lắm rồi. hiềm nổi có rất nhiều từ chúng tôi nghe, chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, ở loại hang động như thế này, có khả năng có một hệ thống nước ngầm rất lớn dưới lòng đất hay không vậy? Ông lão Hò Châu gật đầu. Có chứ, rất có khả năng ấy, nhưng mà không nên gọi là hệ thống nước ngầm mà phải gọi là hệ thống hang động dưới nước. Nếu là hang động nguyên sinh, về sau mới bị dòng nước chảy vào, thì hoàn toàn có khả năng đó là một hang động dưới nước vô cùng lớn. Giáo sư Vương Tân lại nói, Vậy, nham thể ở đó có thể xuất hiện, sụp lúng hay là có cái gì đó tương tự không? Ông già họ Châu nói, Phải xem độ cao của nham tận. Nếu nham tầng cao chừng hai ba chục mét, thì về cơ bản không cần phải lo mấy vấn đề ấy. Vì nếu là núi đá lửa biến chất, độ cứng của nó thật sự là vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của anh đấy. Giáo sư Vương Tân nói, tôi biết hệ thống nước ngầm thường có phân tầng Anh xem thử coi hệ thống hang động dưới nước này có khả năng xuất hiện thác ngầm hoặc là khoảng nước gãy gì không. Ông già họ Châu do dự dây lát, như đang xem lại đoạn phim tài liệu, sau đó mới trả lời. Tôi không dám khẳng định, còn phải hỏi một số đồng nghiệp nữa, và tra cứu thêm rất nhiều tài liệu khác nữa mới có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn được. Có điều nhìn đường hầm này, thì chắc khả năng đột nhiên xuất hiện đoạn đứt gãy không lớn lắm. Song các cái hẹp hình thành bởi các đường dốc đứng, thì có thể đây. Ngoài ra những bình đài dạng bậc thang trên nhau 2-3 mét, cũng có khả năng xuất hiện. Dòng nước này cũng thuộc loại chảy xiết, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm đây. À, Phương Tân, anh hỏi tôi những điều này, Lẽ nào là có người định đi sâu nữa Vào trong hang động này thăm dò Giáo sư Vương Tân chỉ cười không đáp Ông già họ châu biến sắc mặt thốt lên Ôi Người nào mà táo gan thế hả Có nói đi thì cũng phải nói lại Cách họ đặt nguồn sáng Ở các điểm chốt dưới nước Rất là chuyên nghiệp Vương Tân chuyện này Mà làm thì nhất định phải gọi tôi đấy nha Giáo sư Vương Tân không trả lời thẳng Chỉ mỉm cười nói Có cơ hội chắc chắn là có cơ hội mà Kết thúc cuộc đối thoại với ông bạn Họ Châu của mình, giáo sư vương Tân quay sang nhìn những người còn lại nói. Những chuyên gia về hang động nói, mọi người đã nghe cả rồi. Trên dòng sông ngầm này có lẽ sẽ không xuất hiện thác nước, nhưng đoạn nước xiết mà mọi người đã có trải nghiệm thì chắc chắn là sẽ còn nữa, mà không chỉ ở một hai chỗ thôi đâu. Pháp sư A-La nói, nếu tỷ lệ thời gian chính xác, chúng ta cần ba ngày mới có thể hoàn thành được quãng đường lên đên ở dòng sông ngầm ấy các thành viên cũ như chúng ta chắc là kiên trì cầm cự được, có điều những đội viên mới, Nhạc Dương nói, cần phải lập tức báo với Giáo Quang, cô ấy có thể soạn một bài huấn luyện định hướng đặc biệt. Còn nhớ năm đó phải đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát thuộc một lĩnh vực xưa nay chúng tôi chưa bao giờ biết đến. Giáo Quang đã dựa vào tình hình cụ thể mà xây dựng một kế hoạch. Chỉ mất có một tuần đã huấn luyện đám tân binh của chúng tôi đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ lần đó. Tôi sẽ lập tức đi liên lạc với cô ấy luôn đây. Giáo sư Vương Tân gật đầu nói, Ừ, um, vậy thì tốt. Vừa hay tôi cũng cần một ít thời gian để mà tìm kiếm chuyên gia, nghiên cứu mấy thứ vỏ cây, tầm ngọc mà mọi người vừa mang về. Trương Lập nói, Còn tôi thì cũng cần thời gian xem các trang bị mới có chỗ nào cần điều chỉnh gì không. Ngoài ra còn phải kiểm tra con thuyền đó nữa. Giáo sư Vương Tân lại nói tiếp, Vậy thì tốt. Mọi người cố gắng tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng xử lý hết các công việc đang tồn động. Chỉ có chuẩn bị thật tốt, thật đầy đủ mới có thể đảm bảo cho lần hành động này được thành công. Nói đoạn, ông ngoảnh mặt sang nhìn Trang Mọc Cường Ba hỏi. Cường Ba, sức khỏe của cậu ra sao rồi? Khoảng thời gian này có cảm giác gì khác thường không vậy? Trang Mọc Cường Ba lắc đầu đáp. Không có, tất cả đều rất ổn. Giáo sư Vân Tân gật đầu. Vậy thì tốt, lần này cậu đi thôn công bố, tôi vẫn hơi lo sẽ xảy ra tình trạng giống như ở bên Nga vậy. Hả? Pháp sư a -la hỏi. Chuyện là thế nào? cùng bà thiếu gia có thể kể lại được không? Trong một cường bà liên kể lại việc thân thể đột nhiên trang trê sức lực, rồi sau đó lại đột nhiên không thể nhúc nhích cho pháp sư nghe. Cuối cùng gã bảo, đã đem chuyện này hỏi Lữ Cánh Nam và cả pháp sư Tháp Tây cũng đã khám qua rồi. Nghe xong, Pháp sư a la khẽ gật gật đầu như đang suy tư gì đó rồi không nói gì thêm nữa. Trong một quần ba hỏi xin giáo sư Vương tần bản dịch văn bản bằng tiếng bát tư ba của Mông Cổ kia định nghiên cứu kỹ hơn nữa đặc biệt là đoạn nhắc đến thao thú sư tan kiệt, huấn luyện và nuôi dưỡng chiến ngao. Gã cứ có cảm giác hết sức thân thuộc mà không hiểu gì sao. Không ngờ ngay đêm từ mặt thoát trở về Trong một quần ba vừa đi ngủ thì Lửa cái Nam gọi điện tới cô hỏi gã cường ba thiên gia anh anh không có cảm giác dị thường gì chứ trong một cường ba không ngờ lữ cánh nam lại đột nhiên hỏi một vấn đề riêng tư như vậy bên mã áp vào chiếc điện thoại di động không khỏi nóng bừng lên chỉ nghe gã ấp ủng đáp ờ à, à không không có cảm giác gì cả lữ cánh nam ở đầu dãy bên kia nói kỳ lạ thật hãy để luôn là luôn xa thấp nhất trong bảy đại luôn xa dựa theo phương pháp hô hấp đó trong vòng từ 2 đến 3 tháng là sẽ cảm thấy hải để luôn hơi nóng lên đồng thời xuất hiện các dấu hiệu chứng tỏ hải để luôn sắp khai mở sao anh lại không có phản ứng gì vậy chứ cựu ba thiếu gia trong một cựu ba đỏ mặt nói có có thể là vì bình thường tôi không chú ý lắm được rồi sau này tôi sẽ chú ý hơn cảm ơn cô đã cho tôi biết nhiều điều như vậy Chỉ cần hiểu được nguyên nhân tại sao cơ thể của tôi lại xuất hiện tình trạng đó là được rồi. Tôi cũng không sao đâu. Thôi, tạm biệt nha. Mẫn Mẫn dựa vào bờ vai của Trác Mọc Cường Ba hỏi Giáo quan Lữ kính Nam gọi điện à? Trác Mọc Cường Ba gật đầu, đột nhiên sực nhớ. Hình như Pháp Sư Tháp Tây đã từng nói luân xa của mình không thể mở ra được nữa mà. Sao lại chống quên thế không biết nữa? Mẫn Mẫn liền hờn dỗi, dẫu môi lên sao muộn vậy rồi mà còn gọi điện làm gì chứ? Trong một cựu bà giải thích, không phải anh đã nói rồi sao? Lúc ở bên nga thân thể của anh tự dưng không nhúc nhích được nữa. Sau khi trở về anh đã nhờ lữ khách nam kiểm tra xem nguyên nhân là sao. Kỳ thực gã chợt nhớ ra chuyện mình đã hứa với lữ khách nam, rồi đổi giọng nói, kỳ thực cũng không có gì cả đâu. Ánh mắt của đường mẫn tối hẳn đi thầm nhủ, em mới là bác sĩ cơ mà. Sao không hỏi em chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng cô cũng không gặn hỏi thêm Chỉ ôm thật chặt cánh tay của Trác Mọc Cường Ba. Ngày hôm sau Trác Mọc Cường Ba tập trung vào Nghiên cứu bản dịch văn bản tiếng bát thứ Ba Từ năm 1287 Hy vọng có thể phát hiện được điều gì Liên quan đến bạc bà La thần Miếu Nếu như có phát hiện Thì sẽ bù đắp được khoảng trống 500 năm trong lịch sử Về dùng đất thần bí này Đáng tiếc gã đã đối chiếu từng chữ một trong bản dịch nhưng không tìm ra bất cứ mối liên hệ nào với bạc ba la thần miếu cả vấn đề giáo sư vương tân đặt ra vì vậy cứ vẫn dơ trong tâm trí của gã không sao gạt đi được tại sao quân đức lại kẹp văn kiện này trong tập tài liệu về bạc ba la thần miếu liệu có phải là tay người nga kia làm bừa thu thập tất cả tài liệu đã giải mật mà y tìm được rồi bán cho họ nhưng dù là như thế Thì người Đức cần một văn bản tiếng Mông Cổ như vậy để làm gì? Thực sự họ muốn phát triển thú chiến hay sao chứ? Nhưng những miêu tả về thú chiến trong cả văn bản này không hề tường tận rõ ràng. Chỉ có chiến ngao được nhắc đến nhiều hơn một chút. Lẽ nào quân Đức cũng có hứng thú với chiến ngao hay sao? Gã mường tường ra các động tác và cách phát âm của thao thú sư rồi dựa theo lý giải của mình để mô phỏng lại. Đàn càng lúc càng cảm thấy hết sức thuần thục. Thì Pháp Sư A la gõ cửa bước vào. Nhìn Trang một Cường Ba nói. Cường Ba tiêu gia. Còn nhớ cậu từng hỏi tôi về ý nghĩa của các ký hiệu ở góc phải phía dưới tấm bản đồ da sói đó hay không? Đương nhiên rồi. Trang một Cường Ba nghĩ ngờ dậy lát mới đáp. Pháp Sư A la đang nói đến những hình vẽ giống như hình ấn chương do các đường ngang và dọc tổ hợp thành ở rìa cả hai tấm bản đồ da sói. Hai người đi tìm Giáo sư Vương Tân nhờ ông bật tấm bản đồ ấy lên trên máy tính ra xem pháp sư a la nói các bậc tiền bối lào thông nhiều kinh văn trong giáo phái của tôi đã tìm được ký hiệu giống như vậy trong một trang kinh văn rách nát còn sót lại vừa nói ông vừa chỉ tay vào góc dưới tấm bản đồ trên màn hình máy tính nói chúng tôi cũng đã làm rõ được ý nghĩa của nó đây là con số pháp sư chỉ ngón tay đọc từng hàng một từ trên xuống dưới ba hai năm trong một bà không nhìn được buộc miệng hỏi con số này có ý nghĩa gì những con số giống vậy được phát hiện ra trong trang kinh văn nào vậy pháp sư á la không trả lời mà ấn dài nút trên bàn phím mở tấm băng đồ da sói còn lại ra rồi lại đọc từng hàng một từ trên xuống dưới ba hai bốn giáo sư vương tần đột nhiên sực hiểu thốt lên à những con số này là số trang ôi thật là đần độn quá đi Vậy mà chúng ta cũng không nghĩ đến khả năng nó là con số nữa. Trác Mộc cường ba kinh ngạc nói. Số trang Số trang? Lẽ nào... Pháp Sửa là gật gật đầu. Hai tấm bản đồ một thật một giả này là hai trang trong một bộ kinh văn nào đó. Tính vật mà sứ giả giao cho Cổ Cách Dương là một bộ kinh dày dặn đầy đủ. Cũng giống như viên hồng bảo thạch và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu vậy. Kinh văn và bản đồ cũng bị chia tách để ở hai phương trời khác nhau Mẫn Mẫn bị tiếng kêu kinh ngạc của Trác Mọc Cường Ba gây chú ý lên tiếng hỏi Sao? Có chuyện gì vậy? Trác Mọc Cường Ba nhắc lại phát hiện của Pháp Sư Á La. Mẫn Mẫn nghe xong nhìn lại tấm Ấn đồ rồi thốt lên Ô chao, Thật đúng là chẳng phải các con số của người Ma Gia cũng được biểu thị như thế này sao? Thế mà chúng ta từ đầu chí cuối cũng không hề nghĩ đến mới lạ chứ Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói Không, con số của người Maya được biểu thị bằng chấm, gạch và vòng tròn, còn con số này lại biểu thị bằng nét sổ và nét ngang. Đây không phải là chữ số của Maya, mà là cách biểu thị con số theo kiểu đếm thẻ của Trung Quốc cổ đại. Về cơ bản nó cũng giống như phương thức biểu đạt con số của người Maya, chỉ khác là một dấu chấm được thay bằng một nét sổ mà thôi. Vậy, bộ kinh văn kia là thế nào chứ? Trên một người bà lại hỏi thêm một lần nữa. Pháp Sư Á La liền nhấn giọng đáp từng chữ một Đại Thiên Luân Kinh Trong một thứ ba và giáo sư Vân Tân Cùng ngớ người ra Đường mẫn kinh ngạc đưa tay bùm chặt miệng Không ai ngờ được rằng Tấm bản đồ da sói mà họ trước nay Vẫn luôn cho rằng chính là tính vật thứ hai Quá ra lại chỉ là một phần của tính vật Còn món tính vật thứ hai Thật sự ấy không ngờ Lại chính là pháp điển tối cao Của Phật giáo tạng truyền Đại Thiên Luân Kinh pháp sư ấy là điềm đạm nói bộ kinh văn tập hợp các đại thành tựu của mật tông này kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian đã toát lên một sự thần bí rồi nhân vật đại diện cho giai đoạn hậu hoàng kỳ của tạng truyền Phật giáo a để hiệp đại sư vào tây tạng lập đàn giảng kinh ngay khi bắt đầu giảng về đại thiên luân kinh đã không ngừng nhấn mạnh đây là một bộ kinh thư được truyền ra từ tây tạng ngài chẳng qua chỉ là người mang bộ kinh văn này trở về mà thôi Thế nhưng không có ai biết bộ kinh thư này là tác phẩm của ai Được viết từ thời kỳ nào Đồng thời nội dung bao la dạng tượng trong kinh thư Càng khiến cho người ta không sao đoán nổi Phải là một con người như thế nào Mới có đại trí tuệ, có học thức quyên tâm như thế Giờ đây nghĩ kỹ lại E rằng cũng chỉ có bọn họ thì mới có năng lực ấy mà thôi Trong một cường ba chấn động thốt lên Đạo quân ánh sáng à Giáo sư Vương tần gật đầu nói Đạo quân Ánh Sáng là người bảo vệ trong nôm Tứ Phương Miếu mà Tứ Phương Miếu lại chính là nơi cất giữ toàn bộ kinh văn của tạng truyền Phật giáo trong thời kỳ đỉnh cao nhất Không chỉ như vậy trong đó còn bao gồm cả kinh văn của bản giáo và cả các tôn giáo từ Ấn Độ và Đại Đường du nhập vào Tây Tạng thời bấy giờ nữa Pháp Sư a La nói vì vậy mới có cách nói đọc hiểu được Đại Thiên Luân Kinh tất sẽ đọc hiểu tất cả các kinh văn khác bởi vì bản thân bộ kinh thư này chính là tinh túy được rút ra từ tư tưởng của các tôn giáo khác nhau. ôi, đường mẫn thốt lên khe khẽ, trong một cơn bà dội nói. vì thế mẫn mẫn, em nghĩ ra điều gì rồi à? đường mẫn nói. em nhớ lúc trước tìm tài liệu về sanh la, em có đọc được một thuyết nói rằng bộ đại thiên luân kinh này vốn có một dạng hai nghìn bài tụng. Nhưng A để Hiệp đại sư chỉ mang trở về Tây Tạng được có 1200 bài tụng thôi, 9 phần 10 nội dung còn lại đã thất truyền cả rồi. Mật mã Tây Tạng phần 91 của nhà văn Hà Mã. Giáo sư Vương tần cùng với nhóm người trong một tuần 3 trao đổi và tìm hiểu rõ về nguồn gốc của bộ Đại Thiên Luân Kinh. Cuối cùng thì giáo sư Vương Tân nói Chúng ta đã tìm đủ các thông tin Trong bộ Đại Thiên Luân Kinh Được lưu truyền đến ngày nay rồi Cho dù có được xem cả Bộ Đại Thiên Luân Kinh hoàn chỉnh Cũng chưa chắc có thu hoạch gì hơn đâu Thêm nữa Biết đâu còn có những bộ kinh văn khác Cũng sử dụng phương thức giống như vậy Để mà biểu thị số trang Còn tấm bản đồ da sói ấy Chưa chắc đã là một phần của Đại Thiên Luân Kinh Tất cả chỉ là phán đoán Của chúng ta mà thôi Tốt hơn hết là hãy tập trung tinh lực vào các tài liệu lịch sử và những gì mới thu thập được lần này đi. Giáo sư Vương Tân vuốt món tóc bạc trước trán. Lúc này ông tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được. Từ Đại Thiên Luân Kinh đến Đế quốc Mông Cổ đến Đảng Quốc xã ở Đức lại có hàng trăm ngàn mỗi giây liên hệ gắn bó. Khoảng thời gian tiếp sau đó các công việc chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng và trật tự. Thông qua nhiều kênh khác nhau Giáo sư Phương Tân đã gửi mẫu gia bọn Trái Một người bà thu thập được và kết cấu khung thuyền đến chuyên gia trong những ngành hữu quan. Tất cả đều là bạn của giáo sư Phương Tân hoặc là bạn của bạn. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng ngồi không để mà chờ đợi kết quả, mà đống tài liệu lịch sử đã bị lật đi lật lại đến nát nhừ kia được đặt lên mặt bạn. Ngoài ra, mọi người còn được bổ túc cấp tốc các kiến thức liên quan đến núi lửa trác một cường ba thì tập trung vào việc huấn luyện chó ngao trong suy tưởng tựa hồ như gã đã trở lại với thời kỳ đầu khi tập đoàn thiên sư mới thành lập một đám chó ngao vây quanh gã nghiền ngẫm nghiên cứu đi nghiên cứu lại từng động tác từng âm thanh nhỏ nhặt của vị thao thú sư thời cổ đại có lúc đang ngủ say bỗng nhiên quát lên ra lệnh cho chó ngao bị mẩn mẫn nhằn cho mấy lần đồng thời trác một cường ba cũng đang dần dần thích ứng với cương vị đội trưởng quan hệ trong tập thể của họ lúc này hết sức vi di diệu tế nhị lữ kinh nam pháp sư ả la và pháp sư tháp tây tỏ ra gần gũi hơn một chút lẽ đương nhiên thời gian đội trưởng hồ dương và những đồng đội cũ của anh ở với nhau cũng tương đối nhiều tuy trương lập và nhạc dương ai cũng có việc riêng của mình nhưng người trẻ tuổi xưa nay vẫn thích tụ tập với nhau bà Tàng vẫn giữ vai trò sĩ quan huấn luyện lạnh lùng khắc nghiệt xin thì giỏi giao tiếp Nên nói chung cũng khá thoải mái với mọi người. Dương Hữu hơi độc lập một chút, gần giống với Pháp Sư Á La lúc ông mới gia nhập nhóm. Trong cái nhóm nhỏ này của bọn họ, Mẫn Mẫn và Lửa Cánh Nam hễ chạm trán nhau là liền có một cảm giác đối nghịch ngấm ngầm. Còn Lữ Cánh Nam thì lúc nào cũng nhắc nhở Trác một Cường Ba chú ý, phải biết lựa chọn thông tin mà nói với tất cả mọi người. Nhóm Lửa Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Pháp Sư Tháp Tây, hình như đều ngầm phản đối những người mới gia nhập về sau. Từ đầu chí cuối, luôn giữ một khoảng cách với các thành viên mới, đặc biệt là xin và Dương Hậu, kể cả Ba Tàng nữa. Trong khi đó, Nhạc Dương, Trương Lập và xin lại thích chỗ đông người, chỗ nào cũng không thể thiếu mặt bọn họ được. Trác Mọc Cường ba cần phải để các bên dung hòa, khiến đội ngũ này trở thành một thể hoàn chỉnh thống nhất, chứ không vì một vài mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến rạn nứt tình cảm. Trương Lập kiểm tra xong các thiết bị máy móc, chuẩn bị mang theo một số dụng cụ mới để trở lại U Minh Hà. Về mặt trợ thủ, ngoài Pháp sư ala la Lữ Kính Nam giới thiệu thêm Pháp sư Tháp Tây. Nghĩ phi tương giáo cũng cần phải tìm hiểu một cách toàn diện về cánh cửa địa ngục. Trái Mọc Cường ba liền gật đầu đồng ý. Lần này, bọn Trương Lập còn mang theo một số thiết bị định dị. Lữ Kinh Nam nói có thể sử dụng máy bay trực thăng, thả đồ đạc cần thiết xuống khu vực gần cánh cửa địa ngục như vậy thì dù máy bay trực thăng có bị vệ tinh theo dõi quan sát đối phương cũng không thể nào tìm ra được vị trí cụ thể của cánh cửa địa ngục mẫu vật giáo sư vân tân nhờ các chuyên gia kiểm nghiệm cũng đã có thông tin phản hồi thứ đầu tiên có kết quả là con tầm ngọc một chuyên gia giám thưởng châu báu vừa nhìn đã nhận ra ngay đó không phải là tầm ngọc bình thường mà là một con côn trùng sống quá thạch thông thường loại đá quý này thuộc dòng đá oban tuổi ước chừng cũng phải trên trăm triệu năm trải qua những biến thiên địa chất đặc thù dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp tinh thể silic dần dần thay thế hình thái sinh học vốn có của động hoặc thực vật chuyển hóa thành loại bảo thạch có độ cứng từ 6.5 đến 7 chấm thường thấy nhiều trong những khu rừng nguyên sinh ở việt nam myanmar loại tinh thể quá thạch được gọi là thủ quá ngọc này được liệt vào danh mục những bảo thạch cực phẩm cũng mới chỉ một hai chục năm gần đây thôi Hai ngày sau, báo cáo chất lượng không khí được gửi đến. Chất lượng mẫu không khí bọn trái mọc 3 mang về rất tốt, thậm chí có thể nói là còn hơn cả tốt. Hoàn toàn thích hợp để con người hít thở, không hề có bất cứ tạp chất độc hại nào. Lại hai ngày nữa, báo cáo quá nghiệm về thành phần nước cũng đã có. Tổng cộng mấy chục nội dung hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nước uống được. Hơn nữa, hàm lượng ozone trong nước còn cao hơn cả nước khoáng thiên nhiên, được tăng thêm oxy hoặc tính. Một tuần sau, giáo sư Vương Tân nhận được báo cáo quá nghiệm của mẫu nham thạch. Lại thêm mấy ngày nữa, kết quả phân tích thứ các mệnh mà Nhạc Dương đã lấy được trong khoan thuyền cũng được gửi về. Mấy người bọn trương lập cũng đã trở về. Từ báo cáo hàng ngày của họ, Trác Mộc Cường 3 đã biết được tính năng chống da chạm, phòng chấn động của con thuyền này thực sự là không thể nào tốt hơn được nữa. Dù với trình độ khoa học kỹ thuật của ngày nay, cũng chưa chắc đã có thể làm ra được một con thuyền bền chắc như vậy. Nhờ cố gắng của trường lập, rất nhiều trang thiết bị nặng đã được lắp đặt cố định xong xuôi. Chỉ cần đợi các thành viên mới kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt là có thể xuất phát được. Nhưng còn một điểm khiến cho mọi người phân vân, đó là về vật liệu làm thuyền. Khung thuyền và lớp da bọc là gì? Từ đó đến giờ vẫn chưa có kết quả. Giáo sư Vương Tân đã mấy lần liên lạc thúc giục, nhưng câu trả lời chỉ là đang phân tích, đừng nôn nóng. Trang một cường bà vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa, nhưng tình thế đã không cho phép gã làm vậy. Các thành viên còn lại còn nôn nóng hơn cả gã. Lữ cái nam, pháp sư Á-la và pháp sư Tháp Tây đều lo lắng để lâu sẽ phát sinh biến cố. Giờ đây người đau miệng lắm. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài, đối thủ của họ rất có khả năng sẽ vượt lên đến Sandila trước một bước. Bọn Dương Hậu và xin cũng hết sức nôn nóng. Giống hệt như Trác Mộc Cường ba lúc vừa hoàn thành được huấn luyện đặc biệt chuẩn bị lên đường sang châu Mỹ vậy. Ai nấy đều cho rằng mình đã đạt đến trình độ xưa nay chưa từng có, trong lòng tràn đầy tự tin muốn thử xem thân thủ mình thế nào một phen Trương Lập và Nhạc Dương cũng đã hoàn thành công tác lắp đặt và cải tạo trang thiết bị cần dùng. Tuy Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn chưa có tiến triển gì mang tính đột phá trong nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhưng dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Tất cả những việc cần chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn đợi ngày xuất phát nữa mà thôi. Cuối cùng, một vấn đề tương đối nghiêm trọng đã xảy ra. Thân thể Trác Bọc Cường ba xuất hiện hiện tượng dị thường. Đường Mẫn phát hiện ra đầu tiên. Lưng của Trác Bọc Cường ba xuất hiện những chấm đỏ như đầu mũi kim. Mới đầu Đường Mẫn không hề chú ý, nhưng về sau các chấm đỏ li ti mỗi lúc một dày đặc. Mỗi lúc một rõ hơn, hứa hẹn sẽ biến thành từng mảng da lỗm đớm. Nhưng trong một cường ba không cảm thấy có gì khác lạ. Đường Mẫn dội báo chuyện này với Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây liền dội đến xem xét bệnh tình của gã. Cuối cùng, hai vị Pháp Sư nhất trí cho rằng không thể chần chừ thêm được nữa, cần phải lập tức lên đường ngay. Đề nghị này được 75% đội viên tán thành. Vậy là trước khi nhận được báo cáo về chất liệu làm thân và khung thuyền, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. Thời gian khởi hành tới mặt thoát đã được ấn định. Trước đó một hôm, trên một cường bà tập trung toàn bộ thành viên đội về sân tập. Đưa mắt nhìn những gương mặt không hề quen thuộc ấy, gã chợt thấy nhói đau trong lòng. Những người này có thể nói là hoàn toàn không hề có quan hệ gì với mình. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến cho họ không sợ cái chết, ngang nhiên khiêu chiến với tử thần như thế. Gã hạ giọng hỏi nhạc dương. Họ thực sự có thể xuất phát rồi chứ? Không có vấn đề gì chứ. Nhạc Dương gật đầu nói. Yên tâm đi, Cường Bà Thiếu Gia. Họ đều được huấn luyện đặc biệt rồi mà. Trang một Cường Bà đứng trên một bệ đá lớn hỏi mọi người một lần cuối cùng. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại với mọi người một lần cuối cùng. Chúng ta không phải đi mạo hiểm bởi vì hai chữ mạo hiểm này thực sự quá nhẹ để hình dung những gì mà chúng ta sắp phải đối mặt trong thời gian tới đây. Chúng ta đang tuyên chiến với tử thần. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chúng ta khiêu chiến với cực hạn trong những cực hạn. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu cuộc chiến này, ngoại trừ cái chết ra, sau này còn gặp phải gì nữa, không ai có thể khẳng định được. Có điều cái chết chắc chắn là điều chúng ta sẽ phải đối mặt. Tôi không thể đảm bảo gì với mọi người. Vì vậy, tôi hy vọng rằng mọi người có thể nghĩ cho thật cẩn thận, kỹ càng. Chúng ta không có đường nào để lui nữa đâu. Một khi con thuyền tiến vào trong bóng đêm, chúng ta sẽ phải trực tiếp đối diện với tử thần. Vì vậy mà tôi mong rằng mọi người hãy đặt cuộc sống sau này của mình và niềm khao khát hướng về Thánh Địa lên bàn cân để lựa chọn đi. Có lẽ đây sẽ là lần lựa chọn cuối cùng trong đời các bạn đó. Các bạn, tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ, vô tư không vụ lợi của mọi người. Đồng thời cũng khâm phục tự đái lòng trước sự kiên trì và cố chấp của các bạn. Không phải tôi đang dọa nạt gì các bạn. Tôi chỉ không hy vọng nhìn thấy những sự hy sinh vô vị. Nếu như mọi người vẫn còn một chút gì đó lưu luyến với cuộc đời này, vì người nhà, vì bạn bè của mình, xin hãy từ bỏ đi. Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn đó. Phía dưới chìm vào tĩnh lặng, cơn gió trong nắng không ngờ vẫn hơi lành lạnh. Dương hữu lớn tiếng hồi đáp. Từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây, tôi đã có sự lựa chọn của mình rồi. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, cũng là sự lựa chọn mà tôi không hề hối hận. Lời của anh ta vừa dứt, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đều cùng một điệu bộ khẳng khái vì nghĩa, ý chí sụp sôi. Lúc này, Lữ Kính Nam giao cho trấn một Quần ba một sắp hồ sơ nói, Này, cái này anh giữ đi. Ghi giấy. Lữ Kính Nam nói, Cấp hồ sơ này là giấy miễn trách nhiệm, tất cả mọi người đã ký tên vào rồi. Trong phong bì này đều là di chúc cả đấy. Trang một cường bà nói, trước đây chúng ta có làm vậy đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, Dương Hữu đề nghị đấy, rất chuyên nghiệp. Tôi kiến nghị cậu cũng nên ký một cái đi, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng dễ ăn nói hơn mà. Thứ này giao cho người nào không đi bảo quản. Trước đây tôi ký suốt rồi. Đây đã là tờ di chúc thứ bảy của tôi rồi đấy. Trong một cường ba cầm túi hồ sơ hỏi. Mọi người viết cả rồi à? Gã nhìn qua cái túi ni lông rồi ngạc nhiên nói tiếp. Ủa, Mẫn Mẫn cũng viết à? Viết lúc nào thế? Đường Mẫn dội cuốn lên nói. Không được xem. Trong một cường ba cười cười. Được rồi trở về rồi xem sao vậy. Đường Mẫn lại nói, "Về cũng không được xem." Trong một người bà hơi ngập ngừng, Đường Mẫn đã nắm lấy bàn tay của gã, nói với giọng khẩn cầu, "Đừng xem có được không vậy?" Đến như vậy, trong một người bà chỉ còn nước gật đầu đáp ứng. Lữ cái nam nói, "Anh cũng ký một tờ đi." Trong một người bà nói, "Tôi không ký, chúng ta nhất định sẽ trở về bình an." Mấy thứ này giao cả cho thầy giáo bảo quản thôi chứ. Nghĩ tới giáo sư vương tần thần sắc của gã không khỏi có đôi phần ảm đạm. Nhạc Dương và Trương Lập ở bên cạnh nói, ủng hộ cường ba thiếu gia, chúng tôi cũng không giết. Tại sao các cậu không giết? Nhạc Dương nói, chúng ta nhất định trở về được mà. Gương mặt trẻ trung của anh đón ánh mặt trời, hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Trương Lập nói, cả cậu cũng không giết. Tôi giết làm gì chứ? Triệu Trang Sinh và Lý Hồng cười hì hì Vỗ lên đầu của Nhạc Dương nói Kìa! Nhìn cậu kìa! Vẫn tự tin y hệt như hồi xưa vậy Nhạc Dương nói Đi! Đi đi! Đừng có tưởng các cậu tham gia huấn luyện được mấy ngày Là đã đạt được trình độ như tôi rồi đấy nha Vẫn còn kém xa lắm đấy Ôi chà! Nói phét vừa vừa thôi chứ Không tin hả? Không tin chúng ta so tài xem Được so thì so chứ ai sợ chứ tối hôm ấy trang một cường ba không sao ngủ được mẩn mẩn lấy ngón tay vạch lên những đường tròn trên ngực gã trang một cường ba khẽ thở dài nói mẩn mẩn sao em vẫn chưa ngủ vậy đừng Mận đáp làm sao mà ngủ được chẳng phải anh cũng chưa ngủ đấy sao trang mộc cường ba nói ừ um, tuy đã trải qua nhiều chuyện Nhưng mà hãy nghĩ đến ngày mai sẽ xuất phát. Lại không làm sao mà ngủ được. Lần này chúng ta nhất định có thể tìm được bạc ba la thần miếu. Anh có một dự cảm rất mạnh mẽ. Đường mẫn ép sát người vào ngực của Trác Mọc Cường bà nói. Ừ. Chúng ta chữa khỏi vết thương trên mình anh. Rồi sẽ đi Rotia. Trác Mọc Cường bà cố ý là một quên mất. Đi Rotia? Làm gì chứ? Đường mẫn dùng vằn nói. Ừ anh đã hứa với người ta là sẽ đến đó mua một hòn đảo mà Hừ, anh chẳng nhớ gì hết chỉ dụ cho em vui thôi đúng không nào? Trang một quần bà cười cười sao lại quên được chúng ta đi chuyến này không chỉ là để tìm bạc ba la thần miếu mà quan trọng hơn chúng ta nhất định sẽ tìm được tử kỳ lân mẫn mẫn à em nói xem trên thế gian này phải chăng thực sự có cái gọi là duyên phận Chuyện anh nhìn thấy tấm ảnh tử kỳ lần ấy, cơ hồ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Thoát cái đã hai năm rồi, nếu không có tấm ảnh đó, làm sao mà anh quen được em chứ? Ừ. Đường Mẫn dường như đang nhớ lại một kỷ niệm ngọt ngào, thuở hai người mới quen nhau, vùi đầu thật sâu vào bờ ngực rộng rãi của Trác mọc cường ba. sáng hôm sau, một buổi sớm rực rỡ ánh mặt trời tươi đẹp, đám đội viên cũ như trắc mộc cường ba Đương mẫn đội trưởng hồ dương pháp sư ả la lữ cái nam trương lập nhạc dương Bà tang tụ tập cả trong phòng giáo sư vương tân chào tạm biệt ông trước khi lên đường một giạc nắng chiếu qua cửa sổ làm cho phòng khách sáng bừng lên một cách lạ thường giáo sư vương tân nắm chặt tay từng người một nhất thời cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng không ai biết nên nói gì cho thích hợp mọi người đã từng cùng nhau trải qua sinh tử nếu không phải tình trạng sức khỏe của giáo sư vương tân thật sự không thể mạo hiểm được nữa hay vì tính mạng của trác mặt cường ba chỉ còn đếm được từng ngày cả đội nhất định sẽ đợi đến khi vết thương nơi chân của giáo sư lành hẳn rồi cùng xuất phát lên đường trong đội ngũ này ai ai cũng biết khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ người duy nhất vẫn miệt mài ra tìm tư liệu sắp xếp chỉnh lý dưới ánh đèn chẳng phải ai khác mà chính là vị giáo sư già cao tuổi nhất đội này khi tất cả đều ngơi nghỉ người duy nhất vẫn bận bịu trao đổi với các chuyên gia không ngừng lên mạng không ngừng nói chuyện chẳng phải ai khác mà chính là vị giáo sư có mái tóc bạc trắng ấy khi đường tiến lên gặp phải hố sâu không thể vượt qua hay gặp vấn đề hóc búa không thể giải quyết người chỉ điểm bến mê vén mây thấy mặt trời cũng chính là vị giáo sư bác học đa tài ấy ai nấy đều biết kiến thức hoàn bác của giáo sư từ đâu mà có đều thực lòng khâm phục giáo sư cầm kích giáo sư, đặc biệt là Trác Bảo Cường ba Khi những người này còn chưa biết nhau, thầy giáo của gã đã ra công gắng sức tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi. Con người thầy giáo gã là như vậy. Một khi đã làm chuyện gì thì nhất định sẽ dùng hết trăm phần trăm tâm sức vào đó. Cho dù gãy cả chân, phải ngồi xe lăn ông cũng chưa từng ngừng công việc lại. Nếu nói thầy giáo của gã là người trả giá nhiều nhất cho chuyến đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu lần này, đảm bảo không một ai ở đây dám lên tiếng phủ nhận thế nhưng giờ đây khi thực sự xuất phát lên đường giáo sư vương tân chỉ lại có thể ngồi trên xe lăn một bậc trưởng bối hiền từ nhìn đám trẻ sắp phải lên đường đi xa của mình mỉm cười với từng thành viên một nhạc dương là người đầu tiên bước lên nắm tay giáo sư nói giáo sư cảm ơn bác hả cảm ơn vì tôi giáo sư vương tân mỉm cười hỏi Nhạc Dương nói, bác đã dạy cháu rất nhiều điều, những điều mà cả đời này cháu cũng không dùng hết được. Vì vậy, cảm ơn bác. Nói tới đây, giọng của anh cũng hơi ngẹn ngẹn. Trương Lập ngắt lời, được rồi, có phải là trẻ con đâu chứ, nói một hai câu từ biệt cũng không nói được nữa. Mà chúng ta có đi đâu lắc gì cơ chứ? Nói không chừng một hai tuần là đã xong xuôi rồi, loáng cái là về ngay thôi ấy mà. Bác nói có phải không ạ? Giáo sư, giáo sư vương Tân mỉm cười nói, Thật nhiên, tất nhiên rồi, hy vọng mọi người mã đáo thành công. Trương Lập nói, À, còn nữa, việc ấy sau khi chúng cháu xuất phát, giáo sư giúp cháu lưu ý một chút nha. Giáo sư vương Tân ngập ngừng nói, Cậu nói chuyện gì? À, à, tôi biết rồi. Trương Lập ghé miệng sát tay của giáo sư vương Tân thì thầm, Giáo sư cũng biết mà, Đi chung với cường ba thiếu gia, lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng. Bác xem. Giáo sư Vương Tân cười hì hì nói, Hiểu rồi, hiểu rồi. Chuyện ấy thì cứ để giáo sư này giúp cậu tham khảo xem sao. Có điều tôi chỉ nghiên cứu chó thôi. Về phương diện thẩm mỹ đã lạc hậu nhiều lắm rồi. Đến lúc đó, nếu không được như kỳ vọng của cậu thì đừng có trách tôi để nha. Giáo sư Vương Tân vỗ vỗ lên cánh tay của Trương Lập gật đầu nói, Anh bạn trẻ... Nên suy nghĩ kỹ đi, coi như là vì mẹ cậu. Nhắc đến mẹ, Trương Lập liền nhớ đến lúc rời nhà. Mẹ anh đứng trước cửa, chỉnh lại cổ áo cho anh. đích thân cầm ba lô, đeo lên lưng cho anh, rồi xoa xoa đầu, phủi đám bụi bám trên giặt áo, trên tay áo. Rồi sau đó mới hài lòng, nhìn đứa con trai cao lớn đứng trước mặt bà. Tất cả hệt như hồi anh còn nhỏ vậy. Mẹ ơi, con đi đây. Mẹ anh gật gật đầu, nụ cười mãn ý hiền hòa ấy, vĩnh viễn là nụ cười đẹp nhất trong lòng của Trương Lập. Anh đếm số bước chân đi. Khi tới bước thứ hai mươi, tiếng gọi quen thuộc của mẹ lại vang lên phía sau lưng. Con à, đi về sớm nha! Chính là tiếng gọi này đã cùng anh lớn lên từ thuở ấu thơ, bất kể là trong thời điểm nào, cũng khiến cho lòng anh ngập tràn trong ấm áp. Hai mươi bước, xưa nay chưa bao giờ hơn, Cũng chưa bao giờ kém một bước Lần nào anh cũng có chút mong chờ Lại cũng có chút không nỡ nghe thấy tiếng gọi đó Để rồi lập tức cao giọng đáp lời Con biết rồi mẹ Trong lòng đã thầm tự thề với lòng Mẹ ơi Lần này là lần cuối cùng Sau này con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa Con trai mẹ nhất định Sẽ tìm được một con dâu tốt, Chúng ta mua một căn nhà lớn trong thành phố Nghĩ tới đây Trương Lập ngước lên nhìn thấy nụ cười hiền hòa của giáo sư phương tân chợt có cảm giác như đã nhìn thấy mẹ mình sống mũi cay cay không tự chủ được mà ngoảnh đầu bước đi tới đứng bên cạnh nhạc dương ba tang là người thứ ba bắt tay giáo sư vương tân anh ta nhìn ông một hồi thật lâu nét mặt từ từ giãn ra một chút ông là một dũng sĩ giáo sư à giáo sư vương tân cũng bóp tai thật chặt nhìn chằm chằm vào ba tang nói anh Phải bảo vệ cho bọn họ đấy. Bà Tàng thoáng ngần ngừ rồi gật đầu nhận lời. Anh ta nhận ra bàn tay của ông già này dùng sức quá độ đã khe khẽ rung lên. Ông đang khẩn cầu hay là đang cảnh cáo vậy? Giáo sư Phương Tân đã thu ánh mắt lại nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của bà Tàng nhìn thẳng vào vạt áo của anh ta nói Đừng quên những gì cậu đã hứa với anh trai mình nha. Bà Tàng hơi run run trong thoáng chốc rồi mau chóng gật đầu trình trọng. Khi ấy, giáo sư Vương Tần mới gật đầu buông tay ra. Ba Tàng quay người, vỗ mạnh lên vai của Trác Mặc Cường Ba, không nói tiếng nào. Đường Mẫn, hai mắt đỏ lựng bước đến trước mặt của giáo sư Vương Tần, chỉ thấy ông nở nụ cười thân thiết nói: "Nè, lần này lên đường cháu phải chăm sóc Cường Ba cho tốt đấy. Cậu ấy á, tính tình thô lỗ, làm chuyện gì cũng không tỉ mỉ tinh tế, rất dễ bị thương." nhưng có nhân viên y tế như cháu đi theo thì bác yên tâm rất nhiều. Đường mẫn vòng tay ôm lấy cổ giáo sư nghẹn ngào nức nở. Giáo sư khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô nói: cháu mãi vẫn không sửa được cái tật xấu nhỏ này, không có được khóc, mà nào có phải là đi lâu gì đâu, lúc về còn nhớ đến đây thăm bác là được rồi. Từng giọt, từng giọt nước mắt lớn lăn trên gò má. Đường mẫn nói: đều tại Điều tại cháu không tốt Nếu không phải hồi trước vừa mới gặp Đã nói sức khỏe bác không tốt Giáo sư Giáo sư cũng Giáo sư Vương Tần nhớ lại hồi đầu Khi mình và Đường Mẫn tranh chấp chuyện Ai với ai đi tìm bạc ba la thần miếu Không khỏi nở một nụ cười thoải mái nói cái con bé ngốc này Cháu còn nhớ chuyện ấy cơ à <cười> Đội trưởng Hồ Dương nói Lão Vương Chúng ta già rồi Không cần phải ôm ấp làm gì Tôi chỉ hy vọng lúc chúng tôi trở về, anh đã bình phục khỏe mạnh. tới lúc ấy cả bọn lại leo núi tuyết thêm một chuyến nữa nha. Giáo sư Vương Tân cười nói, Được thôi. Nói đoạn, ông lại nắm tay đội trưởng Hồ Dương. Kinh nghiệm giả ngoại của anh rất phong phú, có anh đi là tôi yên tâm lắm rồi. Đội trưởng Hồ Dương cười phá lên, đôi bàn tay kiên định mà mạnh mẽ. Pháp Sư Ả Là không bắt tay với giáo sư, chỉ chấp hai bàn tay trước ngực niệm một câu kệ. Dạng Pháp do duyên sinh, tùy duyên tức là phúc. Giáo sư Phương tần hân quang lĩnh ngộ, đột nhiên thấp dòng hỏi. Tôi biết, tòa miếu này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với người thuộc giới tôn giáo cách gì. Nhưng tôi vẫn phải hỏi Pháp Sư một câu. các vị dốc toàn lực và cuộc tìm kiếm này? Thực sự chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo thôi sao? Hay là... Pháp Sửa La cúi xuống nói thì thầm bên tai của giáo sư Phương Tần bằng một giọng còn nhỏ hơn lúc nãy. Giáo sư sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, ngước nhìn Pháp Sửa La hỏi: "Thật không vậy?" Pháp Sửa La nghiêm nghị gật đầu. Giáo sư Phương Tần khi ấy mới giãn hai hàng lông mày ra, mỉm cười nói: "Tốt, vậy thì tốt lắm rồi." giọng của Pháp Sửa La rất khẽ đến nhạc Dương dẫn cả tay lên mà cũng không nghe thấy gì. Sau đó anh chàng đã rất nhiều lần hỏi dò Pháp Sư là La xem rốt cuộc ông đã nói gì với giáo sư nhưng Pháp Sư trước sau vẫn không trả lời Lữ Canh Nam cũng không bắt tay giáo sư mà đứng chụm hai chân vào nhau thực hiện nghi thức chào theo đúng kiểu nhà binh Giáo sư Phương Tân nói Cô là sĩ quan huấn luyện của họ có cô ở trong nhóm đội ngũ này mới có kỷ luật được còn mấy thành phần gàn bướng cá bị đành phiền cô tốn công tốn sức thêm nữa rồi nói đoạn ông đánh mắt liếc sang phía Trác Bằng Cường Ba khe khẽ lắc đầu. Lữ cái Nam nói: Hai năm nay tôi đã nghe theo đề nghị của giáo sư mà tiến hành quản lý tùy theo tính tình của từng người. Làm gì mà còn kỷ luật nữa chứ? Muốn nói đến kỷ luật thì phải xem vị tân đội trưởng của chúng ta quản lý thế nào thôi. Nói đoạn cô liếc mắt nhìn Trác Bằng Cường Ba một cái đầy thầm ý. Tất cả mọi người đã đứng cạnh cửa chỉ còn lại một mình Trác Bằng Cường Ba gã vẫn đờ ra lẳng lặng nhìn thật kỹ ông già ấy bật tiền bối ấy dần trán của ông đã hằng lên đầy những nếp nhăn gọng kính để lại một vết hằn sâu trên sóng mũi hốc mắt hõm sâu khiến cho đôi mắt của ông trở nên nhỏ và hẹp dài đôi mắt ấy đôi mắt ấy cũng đã bị một tầng mờ đục phủ lên dường như không còn được sáng rực đầy thần thái như xưa nữa đây chính là thầy giáo của gã Người thầy đã nắm tay chỉ bảo cho gã hiểu biết Về động vật họ chó Người thầy đã thay đổi cả cuộc đời gã Có lúc Trong một thường ba không thể phân biệt rõ ràng Đây rốt cuộc là thầy giáo Hay là cha mình nữa Chỉ khi gã thực sự bình tâm lại Dùng trái tim mình để quan sát Trong khoảnh khắc biệt ly này Gã mới đột nhiên phát hiện ra Ông đã già rồi Sau đó Ông lấy ra một chùm chìa khóa Tháo con dao thủy sĩ bằng thép rộng, trịnh trọng trao cho cho mặt người bà. Lần này tôi không thể cùng đi với cậu. Thứ này cậu hãy mang theo bên mình đi. Đừng coi thường nó cũ kỹ, lúc nào đấy có khi lại dùng được cũng không chừng đó. Trái mặt thường bà đưa hai tay nhận lấy món quà. Gà biết, địa vị con dao gấp thủy sĩ này trong lòng của giáo sư Vương Tân cũng chẳng khác nào thanh kiếm đồng bảo vật gia truyền nhà gã là mấy. Đây là món quà quý giá nhất mà cha giáo sư đã tặng cho khi ông còn nhỏ. Hơn 50 năm nay, nó vẫn luôn là một vật bất ly thân của ông. Trong những câu chuyện của ông, giáo sư đã không biết bao nhiêu lần nhờ con dao nhỏ ấy mà sống sót trong những cảnh ngộ tột cùng nguy hiểm. Hiện giờ, ông đã giao con dao nhỏ ấy cho gã. Trong một Cường bà ý thức được một cách rõ ràng. Thầy giáo không chỉ trao cho gã một con dao gấp nhỏ của Thụy Sĩ, Mà ông còn hy vọng Qua con dao nhỏ ấy Có thể truyền cho gã tinh thần Tìm tòi cùng với dũng khí của mình nữa Ánh mắt của Trang mặt Cường Ba Sáng bừng lên Nhìn chầm chầm giáo sư Vương Tân Giáo sư Vương Tân cũng nhìn gã mỉm cười Những nếp nhăn hàng sâu bởi năm tháng Chất đầy lên gương mặt già nua Nét xương điểm trên mái tóc Dần lan từ hai bên tai ra khắp đầu Ông già này cũng hiểu rất rõ Thời gian sẽ mang đi tất cả Dẫu rằng vết thương ở chân mình có hoàn toàn hồi phục, ông cũng không thể nào leo núi tuyết, băng qua sa mạc, qua thảo nguyên như trước đây được nữa. Nhưng hành trình mạo hiểm thì vẫn phải tiếp tục. Cường ba, nhờ cậu mang theo ánh mắt của tôi đi ngắm nhìn, đi quan sát thế giới lạ lẫm hoàn toàn mới mẹ ấy. Cặp mắt giáo sư như truyền tới trang một cường ba một thông điệp như thế. Trang một cường ba cố nén tâm trạng kích động, cầm tập hồ sơ lên đặt vào lòng bàn tay của giáo sư phương tân nói thầy giáo đây là giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm và di chúc của mọi người tạm thời nhờ thầy bảo quản giúp giáo sư phương tân mỉm cười nói được tôi mong sẽ không bao giờ phải mở nó ra ông ngước nhìn ra ngoài cửa sổ từ đây đã có thể nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của ngọn núi tuyết xa xa đỉnh núi trắng xóa lặng lẽ cúi nhìn chúng sinh trên mặt đất chỉ nghe giáo sư vương tân nói thiết tưởng khi qua sen tuyết nở chắc mọi người cũng trở về rồi nhớ Trác mặt cường ba gật đầu nói đúng vậy khi qua sen tuyết nở chúng tôi nhất định sẽ trở về hai người cùng mỉm cười họ đã có một lời ước định giáo sư nói được rồi mau đi đi xe đang đợi mọi người đấy Trác mọc cường ba đứng lên nhìn chăm chú thầy giáo của mình một lần cuối cùng cố nén cảm giác chua xót đang dâng trào trong tâm khảm gã nói: "Vậy thì chúng tôi đi đây, thầy giáo." Nói đoạn, gã liền sải chân bước đi, kiên định đầy quyết tâm, đầu không ngoảnh lại. "Chúng tôi đi đây, giáo sư." "Tôi đi đây, lão phương, đợi tin tức tốt lành của bọn tôi nha. Chúng tôi sẽ trở về ngay thôi." "Cháu đi đây, giáo sư." "Chào giáo sư nha." Ngày đầu tiên, các thành viên trong đội đi một mạch không ngừng nghỉ, băng đèo, vượt núi, đến bên bờ sông Nhã Lộ tàn Bố. Nhìn con rồng trắng ngoằn mèo uốn khúc, những người mới lần đầu tiên trông thấy sông Nhã Lộ tàn Bố, không khỏi bồi hồi kích động. Ngày thứ hai, đoàn bắt đầu tiến vào con đường nhỏ treo leo trên vách núi sát bờ sông. Những thành viên mới chưa từng đi qua trên con đường vách núi dựng đứng thế này, đương nhiên là không được thuận lợi cho lắm. Mỗi lần đi đến chỗ nào hiểm yếu, Đều không khỏi giật mình thẳng thốt mất một lúc. Để đảm bảo an toàn, cả đoàn đi chậm lại một chút. Nhưng trước khi trời tối cũng đến được chỗ hổm vào đầu tiên để nghỉ ngơi. Ba ngày tiếp sau đó trôi qua trong những tiếng kêu kinh hãi của các thành viên mới. Tuy nhiên cũng không ai gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Ngày thứ tư, họ bắt đầu tiến vào đoạn nước chảy xiết nguy hiểm nhất trên dòng sông Nhã Lộ Tàng Bố. Xưa nay chưa từng có người vượt qua được. Nhạc Dương thu hồi lại các thiết bị giám sát đặt dọc đường từ lần trước, đồng thời tiến hành phân tích sơ qua các băng ghi hình. Tối ngày hôm đó, toàn thể đội viên đều an toàn qua được đại lưu tố, bắt đầu đặt chân vào phạm vi thôn công bố. Trong một cường bà và mấy thành viên kỳ cựu bàn bạc một hồi rồi quyết định. Vì khoảng cách quá xa, trời cũng đã tối, cả đoàn không đến thôn công bố nghỉ qua đêm nữa, mà cắm trại luôn ở ngoài trời. Ngày hôm sau thì sẽ đến thẳng cánh cửa địa ngục. Lửa trại cháy hừng hực hắt lên đỏ hồng gương mặt của các thành viên. Đội trưởng Hồ Dương và Pháp sư ả La, Pháp sư Tháp Tây ngồi bệt dưới đất, dường như đang thương nghị chuyện gì đó. Còn lữ Kinh Nam đứng bên cạnh lắng nghe. Nhạc Dương thì đang tập trung sắp xếp lại các dữ liệu số bọn họ thu thập được. Trắc Mộc Cường Ba thì ngồi bên cạnh mẫn mẫn, nhưng gã không hề để tâm đến Trương Lập đang bao qua sức tóc ánh mắt ngước nhìn dãy núi ở phía xa, trong lòng cứ trăn trở mãi về những câu đố đến giờ vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. Gã hiểu rất rõ những câu đố ấy rất có thể sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong hành trình lần này của bọn gã. Ngày nào còn chưa tìm hiểu rõ ràng, ngày ấy gã chưa thể yên tâm được. Cường ba thiếu gia, anh lại đây xem đây. Nhạc Dương dẫy tay gọi gã. Trang một cường ba bước tới chỗ Nhạc Dương. Nhạc Dương chỉ do màn hình máy tính sách tay của giáo sư Vương Tần nói Anh xem, đây là phân tích mô phỏng của máy tính dựa trên số liệu thu thập được từ các thiết bị mà chúng ta lắp đặt trên đường. Nhìn khoảng thời gian này mà xem, đường thẳng chi lượng nước cao nhất. Ừ, Trái Mò Cường ba nói Nói vậy thì mực nước dòng sông nhã lộ tạng bố này cứ đến tối là sẽ dâng cao à. Nhạc Dương nói Tôi thì không chỉ nghĩ vậy đâu anh xem đi cường bà thiếu gia đây là số liệu của thiết bị giám sát số một đây là số hai từ số một đến số năm kết quả điều hiển thị mực nước có dâng lên rõ rệt thế nhưng anh hãy xem chỗ này những số liệu thô này mực nước dâng lên ở mỗi điểm thì lại khác nhau chẳng những vậy còn có xu thế giảm dần nữa thế đến cái số sáu thì mực nước đo được gần như hoàn toàn tương đương với mực nước bình thường rồi tiếp theo đó từ điểm đặt thiết bị số bảy đến số mười ba Đều là mực nước bình thường Nhưng đến điểm thứ 14 Anh xem Trang một cường ba kinh ngạc thốt lên Ôi cao như vậy à Nhạc Dương gật đầu Đúng vậy lưu lượng nước Và tốc độ dòng chảy tăng lên rõ rệt Gấp đôi bình thường Từ điểm số 14 đến điểm số 24 Mực nước có xu thế dần dần hạ xuống Đến điểm thứ 25 Thì lại trở lại bình thường Chuyện này thật là bất hợp lý đấy Trang một cường ba nói Thông sai, mực nước đột nhiên tăng theo từng đoạn. Sao có thể như vậy được chứ? Nhạc Dương nói, sau khi máy tính suy diễn nhiều lần, chỉ có một tình huống có thể tạo ra hiện tượng này thôi. Tình huống nào? Lượng nước tăng lên không phải do sông nhã lỗ tạng bố, mà là nước từ nơi khác chảy ra, thông qua thông đạo kiểu như cánh cửa địa ngục chảy ngược vào dòng sông. Vì các cửa ra phân bố không đều dẫn đến hiện tượng sông nhã lộ tặng bố đột nhiên dâng cao từng quãng về đêm vậy trang một cường ba nghe mà không khỏi trao mài sao lại như vậy chứ nhạc dương nói tuy chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng mà cường ba thiếu gia anh thử nhớ lại con thuyền gia trâu đó xem nó bị kẹt cứng ở trên cao như thế nếu mực nước của dòng sông ngầm ấy dâng lên đến độ cao đó thật nhất định là cao hơn mực nước sông nhã lộ tặng bố nhiều lắm Nên nước sông ngầm chảy ngược ra sông nhã lộ tàng bố Cũng không phải là chuyện kỳ quái gì Chỉ lạ một điều là Tại sao mực nước sông ngầm lại có thể dâng cao lên đến thế mà thôi À Nhạc Dương đột nhiên tỉnh ngộ nói Chẳng trách chúng ta không tìm thấy Vết tích bị xâm thực trong cái hang ngầm ấy Nếu nước có thể dâng lên tận chỗ chiếc thuyền gia Thì gần như đã ngập đầy cái hang ngầm rồi Tự nhiên là không thể nhìn thấy ngấn nước rồi Trắc Mộc Cường Bà nói Nếu nói nước từ trong sông ngầm chảy ngược ra, thì nước trong sông ngầm từ đâu đến? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gần như đã ngập kín cả đường hầm. Trong tự nhiên có hiện tượng như vậy hay sao chứ? Nhạc Dương lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi lại có một cách phán đoán sơ qua xem suy luận của chúng ta có chính xác hay không. Trong một cường ba vội nói. Vậy hả? Cách gì thế? Nhạc Dương chỉ vào máy tính nói. Anh xem này. Nếu không phải tự thân mực nước của sông Nhã Lộ toàn Bố dâng lên mà là sông ngầm đổ ngược nước vào thông qua những cửa thoát nước giống như cánh cửa địa ngục Ở gần điểm đặt thiết bị giám sát số 14 này chắc còn có một thông đạo tương tự như lối vào cánh cửa địa ngục Chỉ cần dẫn theo mấy người đi kiểm tra một chút là có thể xác nhận được suy luận của chúng ta rồi Thấy trái mặt cường 3 không trả lời ngay Nhạc Dương lại nói tiếp Tôi chỉ cần Trương Lập và Anh Ba Tang đi chung là được rồi Sáng sớm ngày mai xuất phát, thăm dò xong xui chúng tôi sẽ lập đức trở về đội ngay. Trác Mộc Cường 3 nghĩ ngợi về lát, đoạn gật đầu nói. Được rồi, nhớ giữ liên lạc, chú ý an toàn đấy. Nhạc Dương vui vẻ đứng lên, tìm trưng Lập và Ba Tan bàn bạc. Trong một Cường 3 lại gọi điện cho giáo sư Phương Tần báo tin. Trong cả hành trình, ngày nào gã cũng liên lạc với giáo sư để trao đổi tin tức. Càng đến gần cánh cửa địa ngục, thời gian hai người nói chuyện càng dài. Dường như ai cũng ngầm hiểu, đi chuyến này không biết bao giờ mới gặp lại. Một dòng U Minh Hà chia cách âm dương, chẳng biết ngày nào trở về. Ngày hôm sau, Nhạc Dương và Trương Lập Ba tang rẽ xuống phía nam, còn Trác Mộc Cường Ba thì dẫn theo các thành viên còn lại tiếp tục tiến lên phía bắc. Đi được nửa đường, gã nhận được điện thoại của Nhạc Dương, chỉ nghe anh chàng vui vẻ nói, Cường Ba Thứ Gia, suy luận được chứng thực rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, Cậu nói gì? Ở đó quả nhiên cũng có thông đạo hả? Nhạc Dương đáp, đúng vậy nhưng mà không được đánh dấu trên bản đồ vì đây là thông đạo hình cái sàn, mỗi lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay thôi. Nhưng mà số lượng thì rất nhiều. Chúng tôi dùng máy quay để mà thò vào thăm dò, phát hiện thấy thông đạo bên trong cũng nhỏ hẹp như vậy. Đợi lát nữa trở về sẽ nói kỹ hơn với anh nha. Đằng nào thì lối vào này cũng không thể dùng được. Đứng trên bình đài phía trên cánh cửa địa ngục, Mạnh Hạo Nhiên ngẩng mặt nhìn trời cao ngâm nga. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Ai nấy đều bị vẻ tráng lệ của thiên nhiên mê hoặc, trước mắt đẹp như một tiên cảnh trong tranh, lại tựa như thế giới hư ảo trong giấc mộng. Dải lụa bạc kia dường như đã lớn hơn một chút so với lần trước họ tới đây, khí thế càng thêm hào hùng gấp bội, bọt nước bắn tung dưới vách núi như ngàn vạn con ngựa tung gió dồn dập lớp trước tiếp nối lớp sau thực khiến cho người ta trào dân cảm khái lý hồng dè dặt hỏi pháp sư a la lần trước đã tới qua nơi này sao không thấy cửa hang nào vậy à pháp sư a la nhìn chằm chằm xuống dòng nước cuộn sống dưới chân đáp ở dưới nước đó hả lý hồng nhìn xuống bên dưới vách đá xoáy nước nổi lên trên hết đợt này đến đợt khác Chỉ nhìn xuống thôi cũng đủ đã thấy đầu dán mắt qua rồi. Nước chạy xiết như vậy, dẫu có ném một con trâu sắt xuống thì cũng lập tức bị cuốn trôi đi mất tâm mất tích, chứ chẳng phải chơi. Lê Định Minh, nhân lúc mạnh hạo nhiên nổi thi hứng, liền lấy chiếc máy ảnh số của anh ra chụp lìa lịa. Mẫn mẫn cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Một con bướm rất đẹp đậu trên vai của Lê Định Minh, thu hút khiến cho cô thấy lạ. Hai cánh bướm cứ chậm chậm khép mở dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng mấy cái chân nhỏ lại bám chặt trên bờ vai của Lê Định Minh. Nó không bay đi lúc anh ta rung rung cánh tay để chụp ảnh. Đường Mẫn tò mò hỏi: "Này, anh Định Minh, con bướm này bay tới lúc nào vậy? Sao nó chẳng chịu bay đi gì cả thế?" Lê Định Minh ngoái lại nhìn, mỉm cười nói: "Tôi cũng không hiểu tại sao, từ nhỏ tôi đã rất hút bướm mà. Cứ mỗi lần đi vào rừng là đều có một đàn bướm bám theo bên cạnh." Con gái tôi cũng vậy, lũ bạn con bé đều gọi đùa nó là công chúa bướm bướm đấy. Lần này, á, trước khi đi, tôi đã hứa sẽ mang về cho nó một con bướm thật đẹp, đẹp nhất, từ xưa tới nay chưa từng thấy đấy. Lúc Lê Định Minh và Đường Mẫn nói chuyện, Pháp sư Á La và Pháp sư Tháp Tây, nửa như vô tình, nửa như hữu ý, liếc anh ta một cái. Người khế ước Trong đầu cả hai vị Pháp sư cùng lóe lên ý nghĩ ấy. Mọi người nghỉ ngơi trên bình đài được một lát, thì mấy người bọn Nhạc Dương thở hồng học chạy đến nơi. Xem xong những hình ảnh họ quay được, trác một cường ba báo ngay thông tin về cho giáo sư Vương Tân. Giáo sư Vương Tân nói, Hôm qua, tôi đã thức trắng cả đêm, trưng cầu ý kiến cho một số vị chuyên gia. Họ có đưa ra lời giải thích là nếu đường hầm nối giữa một cái hồ nào đó, ở giữa dùng núi và sông ngầm đột nhiên thông ra. Tùy theo diện tích và dung lượng nước của hồ có thể khiến cho nước sông ngầm dâng lên đột ngột. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng mới xảy ra một lần. Không thể liên tục hàng đêm như vậy được. Nếu thiết bị giám sát của Nhạc Dương đã ghi lại gần nửa tháng nay, mực nước vẫn duy trì dâng cao về đêm như thế. Chỉ còn cách tìm nguyên nhân khác thôi. Không làm rõ được vấn đề này mà mạo hiểm tiến vào sông ngầm. Mức độ nguy hiểm sẽ rất cao đấy. Trang một cường bà nói Tôi hiểu rồi tối hôm nay chúng tôi sẽ quan sát nhưng mà bất luận thế nào sáng sớm ngày mai thì chúng tôi sẽ xuất phát giáo sư vương Tân nói tôi biết mọi người phải hết sức cẩn thận đấy lúc mọi người đến được bình đài thì đã chập tối theo kế hoạch cả bọn sẽ tạm dừng chân nghỉ một đêm cho tinh thần sung mãn sáng sớm hôm sau sẽ đi tiếp trong một cường ba tiện thể quan sát đoạn sông nhã lộ tàng bố xem có đúng là nước dâng lên về đêm hay không Các thành viên trong đội chia nhau dựng lều bạc. Nhạc Dương, Ba Tàng dẫn theo ba người đi săn. Một lúc sau đã khải hoàng trở về. Mấy người lại lụi hụi, kê giá trên bình đài, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Gió mát phất phơ, bầu trời đầy sao, giải lụa bạc dưới ánh sao tựa như khảm đầy những viên trân châu, bảo thạch sáng bừng lên lấp lánh. Dòng sông cùng cuộn chải, tựa như muôn ngàn tiếng trống, cùng thúc lên một lượt ầm ầm như sóng động nơi chân trời. Đây đích thực là một nơi rất tốt để cắm trại. Cả nhóm ngồi dây quanh đống lửa, tay xé thịt nướng, hết sức cao hứng. Chốc chốc lại có tiếng cười đùa vui vẻ vang lên trong sơn cốc. Mạnh hậu nhiên lại không kìm được thi hứng trong lòng. Nhân gian trên trời, mây tía cổ hương, nâng ly đón gió, thấu động tâm hồn. Mặt trời sắp lặn, tôi sẽ dùng đôi mắt mình. Cắt cảnh đẹp nhân gian vào tâm khảm. Triều Trang Sinh nhét một miếng thịt vào miệng của anh ta, chẳng cứng phần phía sau tiếng A ấy trong họng của Mạnh hầu Nhiên. Đoạn nói, Thôi thôi, đừng có ở đó mà A mãi nữa. Ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi rồi nè. Mọi người được một phen cười ồ lên. Trác một cường ba nghe Trương Lập kể mấy câu chuyện cười, rồi lặng lặng đứng lên, đến bên mép bình đại. Ở đây ba tang đã bị bụi của làng nước mờ mờ từ thác nước bắn tóe lên thấm ướt cả người. Cường bà thiêu gia, bà Tang nhìn chậm chậm ngọn thác phía trước, không ngoảnh đầu lại gọi một tiếng. Chỗ anh ta đang đứng, đã là mép vách đá dựng đứng, chỉ cần hơi trượt chân một chút là sẽ rơi xuống vực sâu mấy trăm mét ngay lập tức. Và dòng sông chảy xiết dưới kia có thể cuốn trôi anh ta đi, không còn tâm tích, chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng bà Tang vẫn đút hai tay vào túi quần, đứng yên bất động như đã mọc rễ bên bờ vực sâu Trong một cường ba bước lên trước đứng song song với ba tang thậm chí còn đứng sát mép vực hơn ba tang một chút nửa mũi dày đã dẫm lên khoảng không nhưng vẫn vững như bàn thạch gã hơi ngẩng đầu ánh mắt vượt qua dòng thác tầm nhìn dương thẳng đến những vì sao lấp lánh ở tích chốn xa xăm anh vẫn không thích ở chung với nhiều người sao anh xem mọi người đều rất vui vẻ đấy Ba Tàng cười khẩy. Ừ. Ngày mai sống hay chết còn chưa biết, có gì đáng để vui chứ? Trong một cơn ba thở hắt ra một tiếng, dỗ dỗ lên vai của Ba Tàng nói: "Ngày mai sống hay chết, đó là chuyện của ngày mai. Ít nhất là hiện giờ bọn họ đều rất vui vẻ. Có lẽ ở đó có hạnh phúc mà anh vẫn luôn luôn muốn đi tìm đấy. Tại sao anh không thử thể nghiệm một chút đi?" Ba Tàng ngẩng đầu, Chỉ thấy dần trăng vằn vặt trên cao bỗng có mấy phần u ám. Cách dần trăng một quảng xa, mấy ngôi sao lưa thưa ẩn hiện. Anh ta lẩm bẩm, tự nói với mình. Trăng mờ sao ít, không phải điểm tốt đâu. trong một cường ba kéo bà tang trở về ngồi quanh đống lửa. Đêm hôm đó, mọi người đều thỏa sức ca hát nhảy múa. Bà tang cũng có mấy lần nở một nụ cười, không còn lạnh lẽo nữa. Đêm khuya, mọi người đã ngủ. Trang một cường ba vẫn ngồi chờ bên mép bình đại. Nhạc Dương ngồi ở bên cạnh gã. Hai người đang đợi nước sông bên dưới dâng lên. Gió đêm mạnh dần. Càng về khuya đêm càng lạnh lẽo. Nhạc Dương xốc lại cổ áo nói. Cường ba thiếu gia. Hay là anh đi nghỉ trước đi. Ngày mai còn phải dẫn mọi người chèo thuyền nữa đấy. Tôi quan sát. Nếu có thay đổi sẽ quay phim lại. Sáng sớm mai anh xem cũng được mà. Trang một cường ba nói. Không cần. Tận mắt nhìn vẫn tốt hơn. Quay phim thì chỉ quay được một góc. Biết đâu lại bỏ sót ở chỗ nào cũng không chừng. Giả lại nếu không làm rõ được vấn đề này ngày mai làm sao mà tôi dám dẫn theo bao nhiêu người mới như vậy xuống nước chứ? Cậu bảo tôi làm sao mà ngủ được đây? Nhạc Dương gật đầu. Ừ, cũng phải. Một lúc sau Trang Mộc Cường bà hỏi. Nhạc Dương, giờ cậu không phải đang chấp hành nhiệm vụ nữa. Đi thế này người nhà không lo lắng à? Nhạc Dương cười đáp, Có gì mà họ phải lo lắng chứ? Trên tôi còn có rất nhiều anh chị, mà tôi thì từ nhỏ đã quen quan đàn tự do rồi. Hồi nhỏ chẳng chịu cố gắng học hành hay đánh nhau, thường bỏ nhà ra đi, trăm phần trăm là thuộc loại khiến cho gia đình xấu mặt. Tôi nghĩ việc để tôi đi bộ đội cũng là vì người nhà hết cách với tôi rồi. Trong một cường bà nhìn Nhạc Dương một lượt từ trên xuống dưới cười cười nói Thật, không nhìn ra đấy. Nhạc Dương cố tình tỏ ra nghiêm túc nói ừm um, thật vậy sao? Anh chàng nghĩ ngợi dây lát rồi lại ngước lên nhìn bầu trời cất giọng rầu rầu. thực ra Trương Lập mới là người không nên đi chuyến này. Cha anh ấy mất sớm anh ấy được mẹ một tay nuôi lớn lại là con một. Có điều... Anh lắc lắc đầu. Khuyên thế nào anh ấy cũng không chịu trở về đâu. Trường lập kiên quyết lắm. Trong một cường bà chợt thoáng động lòng. Từ trước đến giờ gã không có ý thăm dò hoàn cảnh gia đình của những người này. Thậm chí còn hơi né tránh hỏi đến. Gã cũng không hiểu tại sao trước nay vẫn ngấm ngầm tự giải thích bằng câu dùng người không nghi, đã nghi không dùng. Nhưng gã cũng biết không phải hoàn toàn như vậy. Đúng lúc ấy Một âm thanh kỳ dị làm kinh động hai người, dường như là phát ra từ vết núi sừng sững phía đối diện. Âm âm như sấm động, hay tiếng của một loài giả thú khổng lồ gầm gừ, nghe như rất xa, nhưng lại cũng rất gần. Trang một cùng bà lập tức nói, bật, bật đèn pha lên, chiếu xuống dưới coi. Dưới ánh sáng đèn cực mạnh, hai người ngạc nhiên nhận ra, cả dòng nhã lộ tạng bố bên dưới bình đài như sôi lên sùng sục. Bên dưới những lớp sóng cuồn cuộn tuôn trào, bọt khí nổi lên hùng ngục, có điều tiếng nước ầm ầm đã hoàn toàn nhấn chìm tiếng bọt khí vỡ tung. Nếu không cố ý chờ đợi thì chắc chắn không thể nào phát hiện ra hiện tượng kỳ dị này được. Nhạc Dương nói, Cường Bà Thiếu Gia, anh xem kìa, xem cái chỗ đánh dấu ấy. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn chiếu, có thể thấy dấu vết bằng sơn đỏ Nhạc Dương quệt hồi chiều trên vách núi đối diện, đang bị nước sông dâng lên che lấp. Nhưng ở phía trên cánh cửa địa ngục, thì chỗ đánh dấu vẫn còn y nguyên. Càng xuống phía dưới, nước lại càng dâng cao hơn. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng hơn 10 phút. Cái đó mực nước giữ ở trạng thái cân bằng nhất định, rồi lại bắt đầu chậm chậm hạ xuống. trong một cường bà không nén nổi kinh hãi thốt lên. Như vậy là mực nước ở dưới sông ngầm không phải từ từ dâng lên, mà dâng đầy trong nháy mắt đấy. Đây... đây rốt cuộc là hiện tượng gì chứ? Nhạc Dương cũng lắc đầu không hiểu. Đột nhiên cả hai người không hẹn mà cùng im bặt. Trác một người ba lặng lẽ hướng về phía Nhạc Dương ra hiệu bàn tay. Con người đang theo dõi chỉ có một tên tạm thời không làm kinh động đến mọi người. Cậu đi hướng đông, tôi vòng qua phía tây. Hai người ngầm hẹn xoay người như thể đang trở lại lều của mình, nhưng chỉ mượn lều trại để che khuất thân hình, trong chớp mắt đã biến mất vào trong bóng đêm thoảng sào, Trang một cựu bà đã xuất hiện bên cạnh một gốc cây ở mép bình đài. nhạc dương cũng đang nắp rất kín ở một chỗ khác trong tầm mắt gã. người mới đến này hiển nhiên không hề có chút kinh nghiệm theo dõi, bước chân hoảng hút gây tiếng động rất lớn. Trang một cựu bà đột nhiên hiện thân, lật tay một cái đã khống chế được người đó, đồng thời thấp giọng quát hỏi: ai? người mới đến hoảng hút lại yếu ớt nhỏ bé bị Trang một cựu bà quát cho một tiếng ngược lại còn không nói được gì. Cũng không dám hét lên kinh hãi, chỉ nghe y thở hỗn hển một hồi lâu. Trang một quần ba cũng cảm thấy cái cổ tay mình chụp lấy hết sức mềm mại nhỏ bé, không giống như cánh tay đàn ông. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng sao, gã trông thấy một đôi mắt to tròn đang toát lên vẻ kinh hoàng sợ hãi. Ca ca! Trác một ba buông tay ra, ngạc nhiên thốt lên. Ồ, sao cô lại đến đây? ca ca cũng đã định thần lại sau cơn kinh hoàng, dần dần nhận ra được vẻ ngoài của trác mộc cường ba lại nghe ra giọng gã rụt rè lấp bắp thánh thánh sứ thánh sứ đại nhân nhạc dương chạy tới nơi vừa thấy ca ca cũng lấy làm kinh ngạc ca ca sao sao cô lại tìm đến đây vậy trác mộc cường ba vừa hỏi vừa dắt ca ca đến bên cạnh đống lửa chỉ thấy cô bé quần áo nhàu nhĩ rách rưới mặt mũi lắm lem bùn đất mua bàn tay trên mặt đều có mấy chỗ bị cào rách không nén nổi buộc miệng hỏi sao sao lại ra nông nỗi này chứ ca ca chưa nói gì đã òa khóc mếu máu nói cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi thanh sư đại nhân đây là nói đoạn cô cho hai tay vào bọc lấy ra miếng thiên châu trong một cường ba đã thai đa cát giao cho mình mân mê một hồi thật lâu Rồi rốt cuộc cũng đưa ra nói. Đây là của Đa Cát để lại. Xin Thánh Sứ Đại Nhân hãy mang nó đến Sanri La. Tâm nguyện lớn nhất trong đời của Đa Cát chính là được theo Thánh Sứ Đại Nhân tìm thánh địa đó mà. Hai tay của cô bé run rẩy nâng miếng thiên châu. Đây có lẽ chính là thứ duy nhất của Đa Cát để lại. Nên giữ nó lại bên mình hay là để cho Thánh Sứ mang đến Sanri La. Rõ ràng cô đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới đưa ra được quyết định này. Ừm, uhm, chỉ vì chuyện này mà cô băng đèo vượt núi, tìm đến tận đây ư. Giọng của Trác Mộc Quyền Ba không giấu nổi ý quở trách. Ừm, uhm, không ngờ ánh mắt của Kaka vẫn nhìn thẳng vào gã một cách kiên định, rõ ràng đối với cô. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Trác Mộc Quyền Ba nói, Đã khuya như vậy rồi, một mình cô thân con gái mà ở trong núi sâu không sợ bị thú quan bắt đi ăn thịt à? anh trai của cô có biết hay không vậy? cô cô thật là bừa bãi quá. Nhạc Dương lấy một ít đồ ăn hỏi cô ăn gì chưa? đói không vậy? Kaka cảm ơn rồi đón lấy ăn luôn hiển nhiên là cô bé đã đói lắm rồi. Kaka nói sau khi thánh sứ đại nhân đi anh Trương Lập lại mang theo rất nhiều đồ đạc đến tôi biết thánh sứ đại nhân nhất định sẽ trở lại. Lần này Ngài sẽ xuất phát lên đường thật Tôi sợ không có kịp gặp Nên mấy ngày nay Đều ở đây tìm mọi người đấy Cà cà vừa ăn vừa kể Thì ra từ khi quyết định Nhờ Thánh Sứ Đại Nhân mang Thiên Châu của Đa Cát Đến Sanh Lila Cô đã bắt đầu đi tìm cánh cửa địa ngục rồi Nhưng lúc đó Bọn Trương Lập đã đi mất Tuy cánh cửa địa ngục là thánh địa Mà thôn công bố canh giữ Nhưng không phải người nào cũng biết nó ở đâu Kaka tự biết anh trai sẽ không nói cho cô biết lối vào cánh cửa địa ngục ở đâu. Cô nghĩ, nếu Thánh Sứ Đại Nhân đã quan tâm đến anh chàng mình đã gặp ba năm trước, thế thì cánh cửa địa ngục chắc chắn sẽ ở không xa nơi cô phát hiện người đó cho lắm. Vì vậy mà cô cứ quanh quẩn ở đó tìm kiếm, chờ đợi. Hôm nay, phát hiện ra phía bên kia núi có ánh lửa, Kaka liền chạy đến ngay. Nghe Kaka kể xong, lại nhìn cô bé đầy mình lấm lem bùn đất. Trong một cường bà và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau không nói một lời. Lúc này mà đưa cô bé trở về thì nguy hiểm quá. Kaka nói không cần, buổi sáng cô sẽ tự tìm đường trở về thôn làng. Trong một cường bà liền để cho Kaka ngủ chung liệu với Lữ Kinh Nam. Sắp xếp xong xuôi, gã và Nhạc Dương cùng chia nhau về liều nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trong một cường bà hỏi Kaka có cần bọn họ đưa trở về hay không, nhưng cô bé quật cường ấy đã mềm mỏng từ chối. Cô muốn chờ đến khi Thánh Sứ Đại Nhân xuất phát, tận mắt nhìn thấy Thánh Sứ Đại Nhân tiến vào cánh cửa địa ngục, rồi mới trở về. Trang một cường bà liên lạc với thầy giáo lần nữa. Hai người mãi thảo luận về những câu đố vẫn chưa lời giải đáp kia. Hầu như không ai nhắc đến chuyện biệt ly. Giáo sư vương tần vẫn dặn dò đủ chuyện và ân cần hỏi han. Cuối cùng thì Trang một cường ba cũng cất tiếng. Thầy giáo, tôi phải gác mái đây, mọi người đang đợi rồi đấy. Cuối cùng giáo sư Vương Tăng nói, um, Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, Nhưng nhớ cho kỹ, Người nhà có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, Không ai bị lãng quên đấy. Trang một cường ba đồng thanh nói theo ông, um, Người nhà có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, Không ai bị quên lãng. Gặp điện thoại lại, Trang một cường ba kéo khóa và một tuyệt bộ đồ lặn trên người, Bám dây thừng leo xuống. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương, ở lại sau cùng phụ trách xử lý du giới. Trong một cường bà nổi dập dềnh trên mặt nước ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng chỉ trong chốc lát ta sẽ chỉ còn có thể đánh bạn với bóng đêm thâm thẳm gã thầm nhũ lúc này trên bờ chợt vang lên tiếng hát trong vắt du dương của ca ca âm thanh văng vẳng êm ái át cả tiếng hát ầm ầm vang đến tận tay mỗi người trong đoàn thám hiểm chưa nghiêm chưa từng học qua tiếng tàn cổ không nén nổi tò mò hỏi hát gì vậy hình như rất bi thương thì phải đấy trong một cường ba điềm đạm đáp là một bài ca tống biệt đấy dứt lời gã hít sâu một hơi thân thể chìm xuống dưới bên tai ngoài tiếng nước mông lung mờ mịt thì không còn nghe âm thanh nào khác trên bình đài trong khoảnh khắc đã trở thành một vùng tĩnh lặng thầm u chỉ còn tiếng hát là vẫn vẫn dứt gian giọng Trên dòng u minh, gian hồn gian tiếng, bờ khi nở hoa bờ này buồn thương. Mật mã Tây Tạng, phần 92 của nhà dân Hà Mã Ngày thứ nhất của cuộc hành trình, trang bị của tất cả mọi người được chia vào các bao chất dẫu nhỏ chống nước đưa xuống sông ngầm các thành viên trong đoàn cũng lần lượt bám vào dây thừng dưới nước len qua thông đạo nhỏ cuồn cuồn nước xiết trương lập và pháp sư Á la ở đầu nguồn dòng sông ngầm cũng chính là ở phía cuối thông đạo để tiếp ứng như một bao hàng từ trên cao rơi xuống nước trong một cơn ba đứng thẳng người lên mực nước lúc này gần tương đương với mực nước khi lần đầu gã đến u minh hà chỉ khác một điều là giờ đây hai bên bờ đứng đầy những vị tráng sĩ và cân quắc anh thư Chuẩn bị xuất phát tiến về shangri Trương Lập trông thấy trước mọc cường ba lập tức dãy tay chỉ vào một bọc đồ trên bờ nói. Cường ba thiếu gia, bọc đồ này của anh đấy. Trác mọc cường ba bước lên bờ, nhìn về phía có ánh đèn lấp lóa. Mọi người đang sắp xếp lại hành trang trong các túi chất dẻo đã được đánh dấu từ trước. Gã liền cao giọng nói. Mọi người. Gã chỉ vào sợi dây thừng ở cửa thông đạo. Sau khi hai người cuối cùng vào đây, sợi dây này sẽ bị cắt đứt. Chúng ta chỉ có thể tiến lên, không còn đường nào lui nữa. Giờ đây mọi người đã nhìn rõ môi trường ở nơi này rồi. Đây là lần quyết định cuối cùng. Bất kể mọi người lựa chọn như thế nào, Trong một cường ba tôi cũng đều thật lòng cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kết quả không cần phải nói cũng rõ. Tất cả hết sức hào hứng nhìn về phía đầu bên kia hang động tối như mực. Khí thế hừng hực đeo lên những chiếc ba lô to tướng chuẩn bị chờ xuất phát. Sau khi Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương tiến vào hang động, sợi dây thừng ngâm trong nước bị cắt thành những đoạn nhỏ trôi theo dòng nước. Trái tim của Trắc Mộc Cường Ba hơi chùng xuống. Gã biết rõ, kể từ giờ khắc này, bọn họ đã cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài. Tiếp sau đây, bọn họ sẽ đến một nơi không thấy ánh mặt trời, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận làm bầu bạn. Cùng với tiếng hô xuất phát của Trắc Mọc Cường Ba, hai hàng người đi dọc theo hai bên bờ U Minh Hà, hướng về phía bóng tối âm U, đặt bước chân đầu tiên trong hành trình tuyên chiến với tử thần. Bóng đêm dường như kéo dài vô tận, âm vọng trong hang động phóng to lên vô số lần tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng nước nhỏ giọt, chỉ không nghe thấy tiếng dòng U Minh Hà đen kình kịch như mực tuôn chảy như thế nào mực nước trong hang động lần này so với lần đầu tiên trát mặt cường ba và nhạt dương xuống thì thấp hơn khá nhiều bờ sông cao nổi rộng rãi rõ rệt những tảng đá kỳ hình quái trạng bên dưới dòng sông cũng lộ ra bộ mặt nghe anh mũi vuốt dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn chiếu cảnh tượng ly kỳ của dòng sông ngầm hiện lên không sót ngóc nách nào ai cũng thầm kinh ngạc trong lòng nhưng không ai thốt lên dù chỉ một tiếng chỉ lầm lũi đi theo cả đội như sợ làm phá vỡ mất một sự tĩnh lặng thần bí nơi đây ba người bọn trương lập đi trước dẫn đường chắc một cường ba không nói tiếng nào nhạc dương cũng chợt như có một cảm giác bất an không thể nói được thành lời mực nước càng thấp có phải chứng tỏ rằng đã sắp đến điểm mực nước thấp nhất rồi đến lúc ấy mực nước này rốt cuộc làm thế nào mà dâng lên được trong chớp mắt đã lấp đầy cả đường hầm này hay sao chứ đi bộ chừng hai tiếng đồng hồ cuối cùng Họ cũng đến được chỗ con thuyền lớn đã được bọn trường lập kiểm định và thử nghiệm. Tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên trông thấy một con thuyền lớn như vậy trong không gian tối tăm u ám, không ít người vẫn phải kêu lên kinh ngạc. Tiếng kêu ấy bị hang động đẩy đi xa tích tấp, cuối cùng nghe như tiếng quỷ khóc ma gào Chiếc thuyền rắn được cột vào một trụ đá lớn ở trên đỉnh hang động bằng sợi dây thừng to tướng, giờ đang lặng lẽ nổi dập dềnh trên mặt nước. Mũi thuyền cao cao, ngẫn lên kiêu hãnh, tạo hình kỳ dị, cùng với thể tích khổng lồ và lớp da kỳ quái, khiến cho mọi người phải kinh ngạc thốt lên. Trương Lập chỉ vào con thuyền lớn nói, Các vị, hoan nghênh lên tàu noa số một, bắt đầu chuyến du hành vào bóng đêm thôi. Anh ẩn chốt xuống, ba ngọn đèn pha đã được lắp sẵn trên thuyền cùng lúc sáng bừng lên, chiếu cả một đoạn sông ngầm tối tăm sáng rỡ như ban ngày. Trương Lập vẫn giữ nguyên sự linh động của hình dáng thuyền rắn, chỉ lắp đặt thêm một số trang thiết bị điện tử hiện đại. Con thuyền rắn lúc này có thể nói đã tập trung cả trí tuệ thời cổ đại và khoa học kỹ thuật thời hiện đại vào một thể. Nghiêm Dũng không nói không rằng ném luôn cái ba lô nặng nề trên lưng lên thuyền. Kể đó nhúng người nhảy vào trong. Con thuyền không ngờ chẳng hề dao động một chút nào. Lực nổi thực mạnh đến độ khiến cho người ta phải lắc đầu lè lưỡi tháng phục. Đợi sau khi tất cả đã lên thuyền, Trương Lập tháo dây thần ra nói. Mọi người nhìn xem, con thuyền này được thiết kế rất đặc biệt, gần như có thể nói nó được làm ra chỉ để đi lại trong hang động này vậy. Thân thuyền hẹp mà dài, gần như dài hơn cả chỗ rộng nhất của hang động này. Còn khung thuyền thì lại sử dụng kết cấu xương sống kỳ dị. Thành thử gần như không thể xoay ngang, cũng không thể lùi lại được. Ngoài ra, khung thuyền hình xương sóng này á, lại khiến cho thân thuyền có thể uốn éo linh hoạt, tiến lên như là rắn vậy. Dù là khúc quanh gấp 90 độ, mà các thuyền nhỏ thông thường không thể rẽ ngoặt, nó cũng có thể dễ dàng vòng qua được. Xét về một mặt nào đó, có thể nói đây chính là một con cá thoải mái bơi lội được trong hang động này, mà dây và đuôi của con cá ấy chính là mái chèo trong tay của chúng ta. Bây giờ, đi thôi, để cho con cá ấy bơi đi nào. Các thành viên trong đội chia ra ngồi hai bên mạn thuyền, ba lô đặt ngay chỗ trống bên cạnh. Người nào người nấy mặc áo phao cứu sinh, tay cầm máy chèo sắt. Phía trước mũi thuyền có gắn một ngọn đèn pha công suất lớn, phía đuôi thuyền gắn hai đèn. Đảm bảo mỗi người chèo thuyền đều có thể nhìn rõ tình hình bên cạnh và phía trước trong bóng tối. Người điều khiển đèn là Nhạc Dương và Pháp Sư Tháp Tây. Hai người đã đến U Minh Hà thăm dò lần trước là Trương Lập và tráng một Cường Ba ngồi ngay sau lưng của nhạc dương một là có thể nhìn rõ phương hướng hai là có thể kịp thời nhắc nhở mọi người sau một tiếng hạ lệnh của Trác một cường ba con thuyền kỳ dị ấy liền như một mũi tên rời dây cung lao vút đi giáo sư phương tần vừa ngồi xuống liền nhận được một cú điện thoại giọng nói già nua ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập lão phương cái thứ anh đưa chúng tôi xem mấy lấy ở đâu ra vậy giáo sư phương tần nói À, lão bành đấy hả? Anh nói mảnh vẫy đó chứ gì? Sao rồi? Đã tra ra cái gì rồi? Lẽ nào đúng là thứ ấy có thuộc tính động vật? Người họ bành ở đầu dây bên kia hình như rất kích động nói Không thể, không thể tin nổi ấy chứ Chúng tôi đã cần nhắc đắn đo mãi rồi Cũng đã kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại vô số lận Đây đích thực là một giấy da của một loài động vật nào đó Tuy rằng nó có chút khác biệt với da của động vật hiện đại có thể khẳng định trăm phần trăm đó là da động vật có lớp biểu bì lại có cả lớp nền nữa giáo sư vương tân liền hỏi đó là loài động vật gì vậy có đầu mối không người họ bành đáp không nhưng mà kết cấu biểu bì này khác hẳn với biểu bì của đại đa số loài động vật mà tôi đã biết có điều chỉ nghiên cứu qua kết cấu tế bào thì ít đầu mối quá. tóm lại là cảm giác hết sức kỳ quái Thứ này khiến cho tôi tò mò rồi đấy. Nếu có được một mảnh nhỏ thì tốt quá. Không biết có thể liên hệ được với mấy người mang thứ này đến cho anh nữa không vậy? Giáo sư Phương Tân cười khổ đáp. Vậy à? Giờ tôi cũng không biết bọn họ đã đi đâu nữa. Mới xuất phát, tốc độ của con thuyền rất nhanh, khiến cho Trác Mộc Cường Ba bội phần quan hỷ. Nếu cứ giữ được tốc độ này, Kế hoạch băng qua dòng U Minh Hà trong vòng ba ngày của bọn họ có thể hoàn thành trước thời hạn. Thế nhưng cùng lúc ấy, gã cũng có một dự cảm bất tường. Trong bóng đêm, cơ hồ luôn có một mối nguy hiểm nào đó đang chờ đợi bọn họ. Tất cả các thành viên trong đoàn dung những cánh tay mạnh mẽ lên. Việc đi thuyền trong hoàn cảnh tối tăm mịt mùng như vậy không khiến cho bọn họ sợ mấy, mà ngược lại còn cảm thấy có chút kích thích. Vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên họ chèo một con thuyền như vậy. Trong một hoàn cảnh như vậy, mấy người kích động nhất phải kể đến như Trương Kiện, Lý Hồng. Còn các thành viên đã có nhiều kinh nghiệm thám hiểm như Nghiêm Dũng, Chư Nghiêm thì tỏ ra thận trọng hơn. Quả nhiên, cảm giác hưng phấn ấy không kéo dài được lâu. Để mọi người có một nhận thức rõ ràng về dòng sông ngầm này cho sớm, sau khi được Trác Mộc Cường ba đồng ý nhạc dương dẫn các thành viên đến đoạn sông dốc đứng mà lần đầu tiên tới đây bọn họ đã đi qua dòng nước xiết chảy dựng đứng trong khoảnh khắc đã khiến cho dây thần kinh của chừng ấy con người căng hết ra có điều nhờ thế mà ưu thế của con thuyền rắn cũng được bộc lộ thân thuyền ngâm nước mềm ra cùng với xương sống có thể tự do uốn lượn một cách linh động khiến cho thuyền rắn bám chặt trên mặt nước Từng cặp xương sườn và xương sóng nối liền chia con thuyền rắn thành từng đốt từng đốt một. Người ngồi trên thuyền như đang ngồi tàu lượn siêu tốc trong công viên vậy. Lúc thì đột nhiên nhào xuống, lúc lại thoát sang trái, thoát nghiêng sang phải, né tránh đá ngầm. Có lúc con thuyền da chạm phải dách hàng động hoặc là cái trụ đá nào đó, thân thuyền đàn hồi rất tốt liền bật tung ra nhiều quả bóng cao su, rồi lại da sang phía bên kia các đội viên phải đồng lòng dốc sức phối hợp mới miễn cưỡng có thể khống chế được phương hướng sau khi vượt qua mười mấy phút ở đoạn nước sụt xuống bất ngờ ấy những người đang cao hứng phấn khởi kia không còn quan hô ầm ĩ được nữa bàn tay bám vào mạn thuyền của lý hồng và triệu trang sinh đã hơi tái nhợt đi vừa nãy có hai đợt thuyền trồng trành nghiêng ngã mạnh suýt chút nữa đã hất văng cả bọn họ xuống nước những người khác cũng bị nước lạnh bắn lên mặt ướt đầm đìa chỉ có chư nghiêm đã từng tham gia bơi thuyền trên sông Nhã Lộ Tạng Bố là còn cười được. So với sông Nhã Lộ Tạng Bố, nước xiết thế này vẫn còn chấp nhận được, anh ta thầm nhủ. Nhưng vẻ mặt của Trác Mạc Cường Ba thì hoàn toàn không có chút hân hoan. Đây mới chỉ là một sự khởi đầu, trong bóng tối mịt mùng phía trước vẫn còn không biết bao nhiêu đoạn sông giống như thế này nữa, mà bọn họ ít nhất cũng phải lặp đi lặp lại quá trình này kiên trì trong bóng tối suốt ba ngày. 3 ngày dài đắng đảnh đến một khúc sông phía trước rất nông nước tràn cả sang hai bên nên không có bờ sông muốn dừng thuyền nghỉ ngơi cũng không thể được nhạc dương phát hiện ra chỉ có những bình đài được đánh dấu trên bản đồ mới có thể neo thuyền được chúng hoặc đột nhiên nhô ra hoặc có cục đá thẳng đứng để buộc thừng neo đậu còn những nơi khác đa phần hầu hết đều là vết đá phẳng nhẵn nếu không thì cũng là những đoạn nước xiết nguy hiểm nhất Ở những chỗ đó, dẫu có nhìn thấy cột trụ gì thì cũng không thể lướt dèo qua một cái, căn bản không thể nào dừng thuyền lại. Cuối cùng thì Nhạc Dương tìm thấy một chỗ dừng thuyền đánh dấu trên bản đồ, liền cho thuyền neo đậu lại để mọi người ăn uống nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Trang một Cường 3 đi tìm Chương Nghiêm, Lữ Gánh Nam, Đội trưởng Hồ Dương, Nhạc Dương để bàn bạc phân chia lại công việc. Ở những đoạn sông phẳng lặng thì vẫn chia làm ba tổ chèo thuyền như trước. Nhưng hãy gặp phải đoạn nào có nước xiết Hay là địa hình hiểm trở Số người khống chế thuyền sẽ tăng lên 9 người Cần phải đảm bảo một nửa số người còn lại có thời gian nghỉ ngơi Bằng không, nếu liên tiếp gặp phải nhiều đoạn nước xiết Thể lực của tất cả mọi người sẽ không thể nào giữ được Lúc nghỉ ngơi, Mạnh Hậu Nhiên không ăn gì Anh ta nói dạ dày đang quặn lên rất dữ dội, không nuốt nổi Chư Nghiêm nói Tôi đã bảo với cậu từ trước rồi Lên núi được, chưa chắc đã xuống sông được. Ngồi thuyền trên dòng nước xiết và leo vết núi là những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giờ cậu đã biết lợi hại chưa? Được huấn luyện đặc biệt rồi mà vẫn vậy. Mạnh hạo nhiên nói, ngồi thuyền và ngồi xe đúng là khác nhau thật. Giờ chân của tôi dẫm xuống đất cứ mềm nhúng ra, mà con thuyền này thì cứ lao xuống phía dưới suốt. Tôi có cảm giác như thể dài món nội tạng của mình tục luôn xuống dưới rồi đấy. Lúc huấn luyện thì cũng là một lên một xuống thôi chứ. Nghỉ ngơi được một lát, rốt cuộc anh ta cũng ăn được một chút. Không hiểu trong miệng của Lê Đình Minh, đang nhai nhồm nhàm sô-cô-la hay là bánh khô ép, chỉ nghe anh ta hỏi. Anh chứ anh từng tham gia hoạt động đi thuyền trên sông Nhã Lộ Tạng Bố. Cảm giác dòng sông ngầm này với sông Nhã Lộ Tạng Bố thì nơi nào khó hơn vậy? Chư Nghiêm nói, thuyền của chúng tôi dùng đi trên sông Nhã Lộ Tạng Bố Thì là thuyền cao su nhỏ hoặc là cano cao su. Cùng lắm cũng chỉ ngồi được 7-8 người. Nếu chỗ nào dốc quá thì chúng tôi có thể chui vào trong thuyền bích kính lại. So với dòng sông ngầm này có thể nói là mỗi nơi mỗi hung hiểm. Nếu không xét đến môi trường xung quanh, những đoạn hiểm yếu ở sông Nhã Lộ Tạng Bố tuyệt đối đáng sợ hơn dòng sông ngầm này nhiều. Đầu đầu cũng có những tảng đá lớn hai bên vách núi rơi xuống chắn giữa dòng sông. Hơn nữa còn có những thác nước cao mấy mét thậm chí cả chục đến cả trăm mét nữa. Tuy nói rằng chúng tôi đã đi thuyền dọc toàn bộ sông Nhã Lộ Tạng Bố, nhưng mà kỳ thực thì không hẳn là vậy. Có nhiều đoạn thực sự là quá nguy hiểm, căn bản không thể nào dùng thuyền được. Chúng tôi đành mang theo công cụ lên bờ đi vòng qua. Nghỉ ngơi xong xuôi, tổ thứ ba lại bắt đầu chèo thuyền. Sau khi qua chỗ ngoặt đầu tiên được một lát, một tia sợ hãi khó nhận ra chợt lóe lên trong đầu khiến cho Trái một cực ba sực cảnh giác. Đợi chút đã. Nhạc Dương lên tiếng trước. Dừng! Sau mệnh lệnh của trắc Một người ba, tất cả thành viên trong đội thu máy chèo lại, như các tuyển thủ môn đua thuyền trong đại hội thể thao. Mọi người có nghe âm thanh gì không vậy? Nhạc Dương nhắc nhở, cả bọn không cần tập trung lắm, vừa dừng tay chèo là lập tức nghe thấy những âm thanh do ve, dù dù, dẫn dít bên tai. Thang động này có thể phóng to bất cứ âm thanh nào bên trong nó lên gấp mấy lần. Lê Đình Minh liên tưởng đến chuyên ngành của mình đầu tiên, buộc miệng thốt lên. Là côn trùng đấy! Quả thực là có chút giống tiếng rùi mũi do dè. Bọn chưa nghiêm liền nói. Hừ, côn trùng thì có gì đâu, thế mà cũng phải dừng lại à. Nói đoạn, liền cầm máy chèo lên, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng những người đã trở về từ rừng rậm Amazon và đảo quỳnh không tự như trước một tuần ba lại hiểu rất rõ có một số loài côn trùng còn đáng sợ hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều huấn hồ lần đầu tiên bọn họ xuống dòng sông ngầm này có phát hiện ra côn trùng gì đâu không phải là côn trùng mọi người nhìn mặt nước mà xem nhạc dương lại có phát hiện mới dưới ánh đèn pha mọi người để ý xuống mặt của dòng sông mặt nước đen ngòm giống trơn phẳng như kính Giờ đã thành hình lưới đánh cá, lăn tăng gần sóng. Nước sông đang lăn tăng gần sóng. Những người trên thuyền đều có kinh nghiệm ở vùng quan dã Biết khi mặt nước có gần sóng lăng tăng như thế, chắc chắn là chỉ có rung động ở tốc độ cao mới gây ra được. Nhưng lúc này mặt nước và hai bên bờ hoàn toàn không có một vật gì. Thuyền của họ cũng xuôi theo dòng nước. Thứ gì đã làm gợn lên những đợt sóng lăng tăng ấy? Chỉ có thể là cả hang động này đang rung lên những người đang cầm máy chèo liền cho thuyền tiến sát vào bờ bên phải mấy người đưa tay ra rờ thử lên vách đá rồi lập tức rụt về quả nhiên cảm giác rung động như bị giật điện ấy chứng tỏ rằng cả đường hầm đang chấn động với tốc độ cực cao âm thanh vò vè như mũi kiều ấy chính là do vách đá phát ra trang một cựu ba hỏi chuyện gì vậy nhạc dương nhạc dương nhíu mày rõ ràng là cũng lấy làm nghi hoặc Thứ gì có thể khiến cho vách đá trong cả hang động này bị chấn động rung lên như thế? Đột nhiên, dường như anh ta sực hiểu ra điều gì đó, dội hỏi. Mấy, mấy giờ rồi? Trương Lập cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nguyên tử đáp. 11 giờ 21 phút đêm. Nhạc Dương lại hỏi. Cường ba thiếu gia, bán đồ đâu? Xem xem thời gian chú thích trên bình đại đầu tiên gần đây nhất là bao giờ? Kể đó, anh lại nói bảo mọi người tiếp tục chèo thuyền về phía trước hy vọng là tôi đón sai trác một cừ bà ngoảnh đầu lại nói mọi người tiếp tục tiến lên đi trương lập cậu phối hợp với mọi người đi bật máy tính rồi mở bản đồ ra trác một cừ bà xem xét tỉ mỉ cuối cùng nói theo ghi chú trong bản đồ thì chắc khoảng mười một giờ rưỡi đến 12 hai giờ gì đó sao hả cậu nghĩ ra được điều gì nhạc dương nhạc dương nói Tuy tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi nghĩ trước 11 giờ rưỡi chúng ta cần phải đến được chỗ bình đài tiếp theo. Chuyện này hết sức quan trọng. Trương Lập hét lên ra hiệu, tất cả mấy chèo lập tức đều đặn dung lên hạ xuống mạnh mẽ. Cả Nhạc Dương và Trác Bọc Quận ba cũng cùng chèo thuyền. Tuy không biết tại sao, nhưng bản năng của họ cảm nhận được cần phải đến được địa điểm chỉ định trước thời gian đánh dấu trên bản đồ. Càng tiến lên phía trước, tiếng ong ong càng lớn. Khi đến được bình đài tiếp theo, Nhạc Dương đưa mắt nhìn con thuyền đang ngồi, rồi lại nhìn cây trụ đá to bằng mấy người ôm trên bình đài, đột nhiên nói. Cường bà thư gia, chúng ta vẫn đang phỏng đoán xem cây cột này dùng để làm gì phải không? Nếu tôi đoán không lầm thì là dùng để buộc thuyền đó. Hả? Buộc thuyền à? Mà mà tại sao? Trương Lập nói. Chỉ nghe tiếng ong ong mỗi lúc một lớn, Nhạc Dương dội nói. Không kịp giải thích nữa đâu, buộc thuyền lại trước đá. cường ba thiếu gia. Các thành viên mới tuy cũng đã có thể sử dụng dây móc ở mức độ khác nhau, nhưng không sao bị kịp những người cũ gần như đã coi dây móc như một bộ phận thân thể kéo dài vậy. Nhạc Dương và Trương Lập dung tay lên, dây móc trong chớp mắt đã bắn vào vách đá. Hai người liền như hai con khỉ thoăn thoát leo lên trên. Trang Mạc cường ba lấy dây thừng quấn nhanh một vòng rồi dần sức dung một cái, quăng dây thừng lên trên đầu kia buộc vào khúc gồ ra trên đầu mũi thuyền trương lập và nhạc dương bắn dây thừng quấn xung quanh trụ đá một vòng rồi nhanh chóng thắt nút thật chặt sau khi hoàn thành mọi chuyện tiếng ong ong đã chuyển thành tiếng ầm ầm chẳng những mặt sông rung lên dữ dội mà những người ngồi trên thuyền còn cảm nhận được rõ rệt cả hang động đang rung động như lỡ núi đồng đất vậy nhất thời ai nấy đều hoảng loạn trong lòng sự bất an lan dần trong tâm trạng của mỗi thành viên ôi nhìn kia đó là cái gì vậy cũng ngồi ở trên đầu mũi thuyền triệu trang sinh ở phía sau trường lập đột nhiên kêu lên ngọn đèn pha vẫn chiếu về phía trước chỉ có điều cả một vùng hang động lẽ ra vẫn tối om như mực đột nhiên xuất hiện thứ gì đó khúc xạ ánh sáng đèn pha ung ung lao tới vật ấy ập tới rất nhanh âm thanh đinh tai nhức ốc tốc độ của thứ đó cực nhanh khiến cho cả hang động rung lên bần bật Khi nó vào đến phạm vi ánh sáng đèn, mọi người chỉ kịp thấy một bức tường màu trắng bạc tựa như vô vàng côn trùng màu bạc âm ập ào tới. Nước là nước. Chỉ khi nào mở đập xả lũ, người ta mới có thể thấy con nước mãnh liệt như thế này. Trong bóng đêm, từ khoảng cách ngoài nghìn mét, nó đã lộ ra nanh ác dữ tợn. Như thể là một con rồng bạc khổng lồ đang dương nanh múa vuốt song thẳng tới mọi người dường như muốn nghiền tất cả mọi thứ trên đường đi. Tiếng nước cuồn cuộn, dẫn đi dẫn lại bên trong, cuối cùng tạo thành một tiếng rú khủng khiếp, khiến cho cả hang động chấn động lên dữ dội. Trời ơi! Không biết ai kêu lên một tiếng kinh hãi Kế đó, sự trầm mặc bao trùm khắp không gian, mỗi người đều bắt đầu cảm thấy khó thở. Duy chỉ có một mình trác mau cực ba, vẫn giữ được bình tĩnh, gà nói tất cả mọi người đeo chặt ba lô bám vào mạn thuyền cúi thấp đầu xuống chuẩn bị nín thở đến rồi đấy một tiếng ầm vang lên một con sóng hững hờ ập xuống đầu con thuyền rắn như thể một con côn trùng nhỏ bay thẳng vào miệng con rồng bạc khổng lồ hoàn toàn không hề khiến cho nó chú ý để rồi sau đó con rồng bạc ấy lại mang theo ngạo khí ngút trời bay vút lên phía trước giây lát sau trương lập và nhạc dương căng thẳng nhìn sợi dây thừng bị kéo thẳng băng Đầu dây thừng chìm dưới nước kêu bưng bưng Con thuyền rắn lại nổi lên trên Chỉ có điều vị trí của nó lúc này Đã cao hơn lúc nãy đến 6-7 mét Mũi thuyền vẫn cao lên Có tác dụng như một tấm chắn, Dù sóng lớn như vậy Nhưng nước hầu như không vào lòng thuyền Mà chảy xuôi theo mũi thuyền Làm cho con thuyền nghiêng đi một góc 45 độ Khiến cho những thành viên nào Áp mặt sát mạn thuyền Mới bị nước ập vào ướt sũng hết cả mặt Con sóng đi qua Người trong thuyền lần lượt ngẩng lên, lắc mạnh đầu rủ nước ướt đẫm mặt, há miệng thở hồng hộc. Có người vuốt sạch nước lạnh buốt trên mặt sông thì nhìn thấy Trương Lập và Nhạc Dương lúc nãy còn bám ở tít trên cao. Giờ chỉ còn cách mình có mấy mét, lại thêm một phen kinh hãi nữa. Không ngờ mới đi thuyền có mấy tiếng đồng hồ đã gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Bọn Lý Hồng triệu trang sinh lúc nãy còn hưng phấn là thế, giờ đã sợ tái mặt, không rõ trong lòng bọn họ có cảm tưởng thế nào mọi người cùng hợp sức chậm chậm đưa thuyền lại gần chỗ trường lập nhà Nhạc Dương. Đợt sóng lớn này vẫn chưa hết dưa chấn, cũng không biết liệu có trào dâng lên lần nữa hay không. Mọi người vừa lấy lại bình tĩnh, vừa chờ đợi dòng sông ngầm phẳng lặng trở lại sau bao phen đảo chiều. Trong một cường ba quệt tai, lao dệt nước chảy xuống trán hỏi Nhạc Dương: "Mà sao cậu biết phải buộc thuyền lên trên vậy?" Nhạc Dương nhún dài nhảy vào thuyền nói. Về dòng sông ngầm này, chúng ta chỉ có mấy điểm vẫn chưa làm rõ được. Thứ nhất là về đêm, nước sông Nhã Lộ Tạng Bố là dâng cao. Hơn nữa còn là nước từ sông ngầm đổ ra. Tại sao lại như vậy? Thứ hai, các thông đạo bình đài đánh dấu trên bản đồ đều đã được chứng thực. Nhưng thời gian chú thích bên cạnh bình đài là để làm gì? Nếu chúng không chỉ thời gian cần thiết để đi hết đoạn đường này, vậy thì ám chỉ điều gì? Thứ ba, Ở hai chỗ bình đài đều lưu lại dấu hằng của dây buộc thuyền. Phải biết rằng phải mất một thời gian dài mới có thể để lại vết hằng như vậy. Buộc thuyền một hai lần thì không thể nào khiến cho thứ đá kiên cố như ở đây hằng lên được đâu. Thứ tư là người qua ba điên. Làm sao có thể điều khiển một con thuyền lớn này đi ngược dòng chứ? Cuối cùng làm sao có thể chui qua được đường hầm ấy? Nhạc Dương giữ ngọn đèn pha Chiếu xuống mặt nước vẫn chưa lặng sóng Của dòng U Minh Hà quay đầu lại nói Kỳ thực là tôi đã tìm ra đáp án Trong những vấn đề này Trương Lập ngồi chồm hởm Bên vách đá hỏi Cậu liên hệ chúng với nhau thế nào vậy Nhạc Dương nói Còn nhớ không Tôi đã từng nói Vết hằn trên trụ đá này không phải là một số một chiều mà có Mà phải buộc dây thừng ở đây Rất nhiều lần mới để lại được Vách đá này, người đứng còn chẳng đủ chỗ Người xưa nhiều lần buộc thiền ở chỗ này Chắc chắn không phải là để nghỉ ngơi Mà là vì nguyên nhân nào đó Khiến cho họ không thể không buộc thiền ở đây Hơn nữa, phạm vi thời gian được ghi trong bản đồ Không phải là thời gian cần thiết Để đi từ điểm này đến điểm khác Điều này đã được chúng ta chứng thực rồi Tôi cũng đột nhiên liên tưởng đến thời gian về đêm Lúc sông Nhã Lộ Tạng Bố Đột nhiên dân nước mà chúng ta đã chứng kiến Cái lượng nước bỗng nhiên tăng đột ngột Chứng tỏ rằng hang ngầm này Đã từng bị nước lấp đầy chỉ trong chớp mắt Nếu đúng là như vậy Thì dường như đã giải thích được động cơ Tại sao người xưa lại buộc thuyền ở đây rồi Phải vậy không hả cường ba thiếu gia Trái một cường ba gật đầu nói Không sai Nghỉ ngơi gì lát đi Rồi tiếp tục lên đường Bóng đêm Bóng đêm vô cùng vô tận Ngọn đèn pha dập dờn đung đưa theo con thuyền Dãy đá ở phía xa xa lờ mờ ẩn hiện hình bóng của loài quái thú. Một đám người mệt mỏi rã rời nằm vật ra trên thuyền. Thật không ngờ, chỉ 24 tiếng đồng hồ đầu tiên đã khiến cho họ gần như sức cùng lực kiệt. Mức độ và thời gian phải vật lộn giữa dòng nước xiết đã vượt khóa khả năng chịu đựng của người bình thường rất xa. Mặc dù mệt rũ người, nhưng không ai thấy buồn ngủ, vì ba ngọn đèn pha công suất lớn cháy rực treo ngay trên đầu ánh sáng này tuyệt đối không thể nào tắt đi được mấy người bọn lữ cánh nam pháp sư A La chư nghiêm cùng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mỗi lần gặp phải đoàn nước chạy xiết, nhạc dương đều quá kích động hét đến khẳng cả cổ. nên giờ anh chàng chỉ có thể ngồi yên không nói không rằng bọn Trương Lập và Lý Hồng tuổi trẻ dồi dào sức lực vẫn đang ba hoa bốc phét quyền thuyền trong một cửa bà ngồi quan sát từng người một thấy Trương Kiện lại đang cầu nguyện gã bèn bước tới chỉ thấy cuốn kinh thánh trên đùi của anh ta đang mở ra trang đầu tiên viết rằng lúc khởi đầu thiên chúa sáng tạo trời đất đất còn trống rỗng chưa có hình dạng bóng tối bao trùm dịch thẩm và thần khí thiên chúa bay lượn trên mặt nước thiên chúa phán phải có ánh sáng liền có ánh sáng thiên chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp thiên chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai của cuộc hành trình. Trong một cựu ba bước đến bên cạnh mảnh hào nhiên, đường mẫn đang khám cho anh ta. Pháp sư thắp tay lặng lẽ đợi một bên. Sắc mặt của nhà nhiếp ảnh kim nhà thơ không sợ núi tuyết này có lúc đã tái nhợt đi. Anh ta hơi có vẻ mệt mỏi nói: Tôi không sao. Chỉ là cái dạ dày khó chịu một chút thôi. Nghỉ ngơi dây lát là khỏi ngay ấy mà. Chắc tối qua ăn nhiều thịt rừng, cho nên tiêu hóa không được ổn cho lắm. Đường Mẫn vẫn cẩn thận hỏi, Ở đây có đau không vậy? Có buồn nôn không? Bàn tay của Pháp Sư Tháp Tây đã đặt lên cổ tay của Mạch Hào Nhiên bắt mạch. Trong một tuần ba hiểu rõ, vừa mới bắt đầu mà thân thể đã xuất hiện triệu chứng khó chịu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì. Tình trạng tới đây của bọn họ không thể nào lạc quan được. Gã cũng biết rất rõ, dòng sông ngầm này chỉ có thể tiến lên, muốn trở lại là điều tuyệt đối không được. Pháp sư Tháp Tây nói, Tỳ vị không được điều hòa, chắc là do khí huyết âm hư mà sinh ra. Tạm thời chỉ cần điều hòa tỳ vị lấy thứ gì ấm nóng bù lại là không sao đâu. Đường Mạng Cũng nói, chắc là anh bị lạnh cho nên hệ tiêu hóa có vấn đề. Đi thuyền lại trồng trành lắc lư sinh ra buồn nôn, uống một liều thuốc xem thử thế nào đã. Trong một quần ba nghe vậy mới bớt phần nào lo lắng, gã dặn dò mạnh hậu nhiên để ý đến sức khỏe rồi tiếp tục bước xuống đuôi thuyền. Tới trước mặt của Shin, đây là người nước ngoài tóc trắng mắt xanh duy nhất trong đoàn mạo hiểm lần này. Shin không nói được nhiều tiếng trung cho lắm nhưng có thể nghe hiểu được một phần nhiều lúc trương lập kể chuyện cười anh ta cũng ở bên cạnh tập trung tinh thần để lắng nghe. trong một cung bà bước đến xin đang nói chuyện với lê đình minh bằng tiếng anh dường như rất vui vẻ. Ừm, uhm, xin đình minh trong một cung bà cất tiếng chào xin cười cười nói johnson cuối cùng thì anh cũng có thời gian nghỉ ngơi vài lát rồi đội ngũ này cũng khó lãnh đạo thật đấy. trong một cung bà gượng cười cũng không có khó gì cả mọi người đều có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã gần như là không có mâu thuẫn nói chung là cũng chẳng khó gì để mà điều hòa quan hệ giữa mọi người tôi chỉ hơi lo cho anh một chút thôi dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến tây tạng thế nào hả quen không xin chỉ hai ngón tay ra nói quen chứ anh xem trương lập nhạc dương ba tang anh mẫn mẫn anh lê trương kiện pháp sư a la giáo quan Gần như hơn một nửa mọi người đều biết tiếng Anh. Tôi có gì mà không quen chứ. Hơn nữa tôi cũng biết tiếng Trung cơ mà. Nói đoạn, anh ta liền dùng thứ tiếng Trung ngọng nghiệp của mình nói. Nê hảo. Trang một cường ba khẽ bật cười. Lê Đình Minh nói. Anh xin có nghiên cứu rất sâu đối với ngành sinh vật học. Vừa nãy chúng tôi đang nói chuyện về mấy loài sinh vật thần kỳ trong rừng Amazon. Trang một cường ba liền nói. Ồ, oh, suýt nữa thì tôi quên mất. Định Minh cũng là một nhà động vật học mà Lê Đình Minh bổ sung thêm Loại lưỡng thế Ba người nói chuyện thêm một lát Tới khi Lữ Cánh Nam gọi Trắc Mộc Cường Ba mới thôi Giờ đây Lữ Cánh Nam, Đội trưởng Hồ Dương, Trắc Mộc Cường Ba Và Nghiêm Dũng là những người quyết sách của đội ngũ này Rất nhiều sự việc đều do bốn người này thảo luận rồi đưa ra quyết định Những thành viên khác trong đội gọi sau lưng là bốn kẻ đầu sỏ Bốn người lại thương thảo một hồi Xem có nên điều chỉnh vị trí ngồi của các thành viên hay không. Ngoài ra còn lập kế hoạch cho các chi tiết như hành trình và thời gian nghỉ ngơi của ngày mai. Xong xui mọi việc, Trang một Cường 3 mới trở lại chỗ mũi thuyền nói chuyện với Đường Mẫn một lát. Đường Mẫn đã thấm mệt, liền gối đầu lên đùi của gã mà ngủ. Nhìn Đường Mẫn ngủ sai, Trang một Cường ba lại đưa mắt ngước lên nhìn bọn Trương Lập dẫn đang nói chuyện. Trong lòng thầm nhủ. Cuối cùng cũng qua được 24 tiếng đầu tiên rồi. Nhưng gian nan thực sự mới chỉ bắt đầu. Trong 24 tiếng đồng hồ đầu tiên này, đồng hồ sinh học của con người vẫn còn tương đối rõ ràng chính xác. Thế nhưng từ tiếng thứ 25, đồng hồ sinh học sẽ bắt đầu loạn nhịp. Lúc lẽ ra phải ngủ, lại không cảm thấy buồn ngủ. Tới giờ ăn cơm mà không có cảm giác đói, tất cả đều sẽ rối loạn. Tới lúc ấy, có bao nhiêu người có thể vượt qua được? Gá hoàn toàn không biết. Cuối cùng, trông một quần ba cũng lặng lẽ thiếp đi trong mơ hồ dường như gã lại nghe thấy giọng nói thân quen của cha mình con à ta biết con chán ghét tôn giáo cũng không tin vào thần phật thế nhưng có những sự việc lại không thể phủ định được kỳ thực là trong lòng của mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình bất luận là con có bối cảnh tôn giáo hay không bất luận là con có phải là kẻ theo thuyết vô thần luận hay không thứ tín ngưỡng ấy Cũng là sự theo đuổi, một thứ sức mạnh khiến cho con người ta tiếp tục sống. Sinh tồn là dục vọng bản năng về vật chất của con người và tất cả mọi sinh vật khác. Kể từ lúc bắt đầu, sinh mệnh đã được định sẵn là sẽ phải không ngừng nỗ lực dùng dãy để có thể tiếp tục sống. Còn tín ngưỡng lại là dục vọng bản năng về tinh thần mà chỉ riêng con người mới có. Cường ba thứ gia, cường ba thiếu gia, dậy đi! Trang mặt quần bà cảm giác mình vừa ngủ được một lát, đã nghe thấy tiếng gọi của Nhạc Dương. Gã mở mắt ra, nghe Nhạc Dương nói tiếp. Chắc là đợt sống thứ hai sắp đến rồi đó. Cái gì? Hả? Nhanh vậy sao? Trang mặt quần bà giật bắn mình, hoàn toàn tỉnh ngủ, rồi đứng bật dậy, dồn dập hỏi Nhạc Dương. Cậu, cậu chắc chắn chứ? Nhạc Dương bật máy tính lên nói. Cường bà thứ già anh xem đây là một điểm nữa mà chúng ta hoàn toàn chưa lý giải được. tại sao hình vẽ chú thích thời gian lại trừu tượng như vậy? đến nỗi cả pháp sư ả la và mấy người trong tôn giáo quan máy cũng không thể nhận ra. tôi đã quan sát rất kỹ những ký hiệu này, cuối cùng phát hiện ra rằng những hình này không vẽ một loài động vật hoàn chỉnh mà là hai loại động vật khác nhau tổ hợp lại mà thành. anh xem đây, đây, đầu bò, đuôi gà, còn cả cái này nữa, mặt hổ mà thân khỉ. Vì vậy mới thành ra khó lý giải. Sau đó tôi mới sực nhớ ra bài thơ ở Thu Công Bố. Bài thơ ấy nói rằng các dũng sĩ mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai lần. Tại sao nghỉ ngơi hai lần chứ? Nếu nói rằng không chỉ có một loài động vật đại biểu cho thời gian, mà là hai loại, vậy thì... Còn nữa, thời gian ghi lại ở những điểm quan trắc của chúng ta hiển thị rất rõ ràng. Mỗi ngày nước sông nhã lộ tàng bố cũng dâng cao lên hai lần. Chỉ là một lần nhiều và một lần ít mà thôi. Nếu hoàn nguyên hai phần của ký hiệu này, vậy thì chúng ta cũng có một khoảng thời gian rồi. trang một cường ba hỏi, À, mấy giờ rồi? Nhạc Dương đáp, Năm giờ sáng rồi. trang một cường ba giật mình hỏi, á, tôi ngủ lâu về à? Nhạc Dương nói, Cường bà thiếu gia, Anh xem có nên gọi mọi người dậy không vậy? trang một cường ba gật đầu, Được được, gọi hết mọi người dậy đi. Chuyện này không thể sơ suốt được. Mọi người đang say giấc nồng thì bị đánh thức. Mấy người còn lào bào vừa mới ngủ xong. Cũng có người hình như chưa hề ngủ chút nào. Trong một người bà lo lắng nhìn bọn họ. Nào, mọi người hãy phấn chấn lên đây. Gã cất tiếng khích lệ. Nghe đây, đợt sóng thứ hai sắp ập đến rồi. Nếu không muốn vừa mới bắt đầu đã bị rơi khỏi đội ngủ thì hãy tập trung tinh thần, bám chắc vào mạng thuyền nhé. Hả? Gì, gì hả? Lại nữa à? Ôi trời! Muốn lấy mạng người ta chắc. Các thành viên mới mồm năm miệng mười kêu toán lên. Thế nhưng một âm thanh khác đã nhanh chóng làm cho bọn họ yên tĩnh lại. Tiếng ù ù. Nước bên mạn thuyền lại nổi gần sóng lăn tăng lần nữa. Phán đoán của nhạc dương hoàn toàn chính xác. Đây chính là tín hiệu cảnh báo khiến cho mọi người khắc khoải âu lo. Tiếng ầm ầm lao đến, rồi lại tiếng gầm thét lao đi. Con rồng khổng lồ màu bạc tựa như kẻ quét đường ở dương quốc dưới lòng đất. Cách một quãng thời gian lại xuất hiện, làm sạch hang động một lượt. Sức mạnh vô địch khiến cho con người ta phải run sợ. Lần này con nước ập đến còn lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Cả con thuyền lớn tựa như chiếc cano lướt sóng, mấy lần bị hất văng lên khỏi mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe mũi thuyền khiến cho toàn bộ đoàn thám hiểm ướt nhẹp. Bàn tay nắm chặt lấy mạng thuyền của mỗi người trắng nhợt vì dùng sức quá độ. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần lỏng tay một chút, ác sẽ bị rơi khỏi đội ngũ như Trác mặt Tuần Ba đã cảnh báo. Phía sau kia là bóng tối mịt mùng, không ai biết mình sẽ bị dòng nước xiết khủng khiếp cuốn trôi đi đến tầng đâu, cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu giữa dòng nước ấy. Nhạc Dương hai tay ôm chắc mũi thuyền, nhưng vẫn cảnh giác nhìn trầm trầm sợi dây thừng vốn đã bị kéo căng như dây đàn, chịu áp lực tấn công dữ dội của dòng nước càng thích chặt, nghiến vào khung thuyền ken két. Quả tim của Nhạc Dương cũng dần dần thắt lại như chỗ bị dây thừng thích chặt. Anh hiểu rất rõ, một khi dây thừng không chịu nổi lực kéo quá mạnh của con sóng dữ mà đứt, cả con thuyền sẽ bị trôi về vị trí xuất phát, thì vẫn còn là may. Nếu thuyền bị kẹt ở đâu đó, hoặc da đập mạnh mà đắm hoặc thủng, kết cục chắc trăm phần trăm, là sẽ không ai sống sót ra khỏi hang ngầm này. Anh đã hạ quyết tâm, nếu cầm cự được qua đợt sóng này, Lần sau ít nhất cũng phải dùng hai sợi dây thừng trở lên để buộc thuyền cho chắc. Tiếng loãng xoảng vang lên. Nhạc Dương chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối đen. Ánh sáng từ phía sau chiếu tới. Thì ra lực gia đập khủng khiếp đã hất cả con thuyền lên cao. Ngọn đèn pha lấp trên mũi thuyền, vừa khéo đập mạnh vào một nhũ đá buông xuống, lập tức tắt ngóm. Kỹ đó nghe có một tiếng ôi chao, cũng không hiểu là ai đang kêu lên nữa. Trong một cường bà quát lên chỉ huy. Cẩn thận đấy! Cẩn thận nhũ đá ở trên đầu! Bám chắc vào mạng thuyền, rạp người xuống, mau lên! Một bóng đèn lướt qua đỉnh đầu. Triệu Trang Sinh nhìn rất rõ, còn thò tay lên chụp bắt. Đúng lúc ấy, con nước đột nhiên hụt xuống, rồi bỗng nhiên lại dâng lên. Đoạn cuối của con thuyền rắn bất ngờ dễn lên. Lê Đình Minh và Triệu Trang Sinh gần như cùng lúc trượt tay. Thân thể bị hất văng giữa không trung. Tưởng như sắp bị hất ra khỏi thuyền. Ba tàng và pháp sư A la ngồi sau lưng họ, vội vươn tay ra tóm lấy, giữ chặt cổ chân của hai người. Pháp sư A la hét lên với Triệu Trang Sinh: "Bắt được cậu rồi." Nhưng Triệu Trang Sinh lại cũng hét lên: "Ôi, thả tôi ra." Pháp sư A la ngồi yên tụng niệm kinh văn, mặc cho Triệu Trang Sinh dùng giấy thế nào cũng không dằn thoát ra được. Triệu Trang Sinh vừa dùng giấy vừa hét lớn: "Lý Hồng, Lý Lý Hồng rơi rồi." Nhạc Dương ở mũi thuyền nghe thấy, trái tim đào thắt lại, còn lê đình minh thì đã bị ba tang quật mạnh trở lại thuyền. kế đó cả con thuyền lại nghiêng ngả một phen. ba tang hét lớn, bám chặt vào ba lô. lúc này con thuyền hình rắn trông chẳng khác nào một chiếc xe hơi đang lao hết tốc lực trên bãi đá lởm chởm, liên tục bị giật tung lên theo dòng nước lên lên xuống xuống. cả quá trình ấy kéo dài suốt mấy phút đồng hồ, rồi con sóng ập đến, từ từ dịu đi trong đoạn thám hiểm chỉ có các thành viên đã từng đến châu mỹ mới từng trải nghiệm một cách sâu sắc thứ sức mạnh cuộn trào mãnh liệt và không thể kháng cự ấy trong hồi ức của họ cả cơn lũ quả là một quá trình giật lắc điên cuồng kéo dài vô tận xương cốt toàn thân lỏng lẻo như rời cả ra thậm chí cả ý thức và tư duy cũng trở nên mơ hồ chỉ còn có một chút tỉnh táo cuối cùng để giữ cho các ngón tay bám chặt lấy bất cứ thứ gì chỉ biết bám cho thật chặt Còn lại tất cả đều không quan trọng nữa. Giờ đây tình hình cũng gần như thế. Bàn tay bám chắc mạng thuyền của họ, cơ hồ đã ngưng tụ hết sức mạnh toàn thân. Còn những bộ phận khác trên cơ thể đã mất đi cảm giác tri giác. Sau đó, dù đã sống yên gió lặng, nhưng ai nấy đều phải nằm yên tại chỗ một lúc thật lâu, thì cơ bắp mới dần dần ngưng tụ được sức mạnh. Mạnh hậu nhiên không hiểu nguyên tắc này, vừa đứng lên đã ngã lộn nhà một cú. Anh ta quỳ trên thuyền, hai tay ôm chặt ba lô. Lúc ấy mới phát hiện ra cánh tay của mình khẽ rung rung. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hóa ra không chỉ một mình mình như thế, Lê Đình Minh còn đang run dữ dội hơn. Mấy phút sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Pháp Sư Tháp Tây đứng dậy trước nhất, dứng dàng bước lên mấy bước, đến bên cạnh Trương Kiện hỏi. Cậu không sao chứ? Ông nhìn thấy rất rõ một cột nhũ đá lớn đã cọ mạnh vào lưng của anh ta tiếng ôi chao trong lúc hỗn loạn ấy chính là do trương kiện phát ra dần trán của trương kiện lấm tấm mồ hôi gương mặt nhợt nhạt anh ta mỉm cười nói không sao cả chỉ va chạm một chút thôi pháp sư á la nhẹ nhàng gỡ mảnh áo sau lưng của anh ta mồ hôi của trương kiện túa ra chảy xuống tông tổng đường mẫn dẫn ở phía sau nhìn thấy rất rõ cả một mảng da thịt lớn sau lưng của trương kiện đã chốc lên máu thịt bầy nhầy chỉ nghe cô kinh quản thốt lên a Pháp sư A La quay sang nói với Đường Mẫn: "Tôi nghĩ cần thứ gì đó để mà cầm máu." Đường Mẫn dội buông tay đang bám vào bàn thuyền rung rẩy kéo khóa ba lô, nhưng kéo đi kéo lại mấy lần cũng không sao mở ra được. Pháp sư thắp tay thấy vậy liền bước tới giúp. Đường Mẫn nói: "Gạt ở ngăn thứ hai, bên dưới là băng. Thuốc sát trùng thì ở ngăn thứ ba bên trái." Lữ Canh Nam cũng đứng dậy đi đến giúp một tay. Nhạc Dương bóp bóp nắm tay tay chân cũng đã hoạt động trở lại được. Anh nghiêng người, bấu lấy tay của Trương Lập nói, mau đi xem cái đèn kia, hình như hỏng mất rồi. Chư Nghiêm ở bên cạnh lên tiếng, Có lẽ hỏng rồi, tôi thấy cột đá đó đập thẳng vào chỗ đèn mà. Trang một cường ba đứng lên, nói với Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương, Hai anh không sao chứ? Cả hai lắc lắc đầu, đồng thời quay đầu lại nhìn Trương Kiện đang bị thương. Nghiêm Dũng nói, Hừ, Cuối cùng cũng sống sót rồi. Nói đoạn toàn đứng dậy, chẳng ngờ bắp chân bỗng nhiên mềm nhũn ra, cả người bổ nhào về phía trước. mày mà tay chụp được cái ba lô của Trường Lập mới không ngã lăn ra. Lúc ấy, anh ta bỗng nhận thấy vị trí bên phải của mình bỏ trống, liền buộc miệng hỏi. Lý Hồng đâu? Lý Hồng, rơi xuống rồi. Triệu Trang Sinh rống lên một tiếng, nhân lúc Pháp Sư a La hơi lỏng tay, liền giật mạnh người lao xuống dòng U Minh Hạ. ba Tàng quát lớn điên à! đừng có mà tự lao đầu vào chỗ chết đi. Lý Hồng rơi xuống rà. Trang một cường bà cũng giật mình kinh hãi. Lý Hồng ngồi phía sau gã bị tuột tay mà không hề thốt lên tiếng nào. Lúc đó tất cả mọi người đều cúi gầm đầu xuống. Thành thử cũng không ai phát hiện ra Lý Hồng bị nước cuốn bay qua đầu họ. Con sóng cao gần 10 mét đột nhiên ập đến. Nếu như bị cuốn đi trong lúc đó, giờ làm sao mà tìm thấy được nữa chứ? Mấy người bọn trong một quận ba đến đuôi thuyền, chiếu đèn pha xuống mặt nước, cố tìm bóng dáng của triệu Trang Sinh. giây lát sau, anh ta nhô đầu lên khỏi dòng nước tối đen như mực, phẫn nộ đập tay xuống mặt nước làm bắn tung tóe, tức giận hét lên. Lý Hồng ơi là Lý Hồng! Tại sao các người không chụp lấy cậu ấy chứ? Các người tài giỏi thế cơ mà! Hò khù khụ một tràng rồi anh ta lại chìm xuống. Nhạc Dương ở đuôi thuyền kêu lên. Còm ơi, là còm, mau lên đây đi, phía sau còn con sóng nhỏ nữa, cậu sẽ bị cuốn đi mất đây. Nhưng Triệu Trang Sinh không trả lời, hai tay cứ dùng dậy múa may, dường như có gì đó không ổn. Trong một quần bà không kịp cởi áo để nhảy luồn xuống nước, kéo Triệu Trang Sinh trở lại, lớn tiếng quát. Lý Hồng đã bị cuốn đi, chúng ta ai cũng hết sức đau lòng, nhưng mà cậu không làm như vậy được. Có phải là muốn chúng tôi lại mất thêm một người đồng đội nữa hay không vậy? triệu trang sinh được kéo trở lại thuyền trang mặt cừng ba cũng leo lên nước sông lạnh buốt làm cho gã không khỏi rùng mình mấy lượt triệu trang sinh cuốn mình trong chăn đờ đẫn ngồi thẫn thờ ra đó miệng lẩm bẩm tối qua cậu ấy còn nói với tôi sao chuyến này trở về bọn tôi sẽ cùng leo lên đỉnh anh ta hiểu rất rõ lúc đó lý hồng bị hết bay lên cách mặt thuyền đến ba bốn mét chẳng người nào có thể kéo anh ta lại được Chính bản thân của anh ta cũng chỉ hơi nhổm người lên mà đã bị quăng đi. suýt chút nữa thì cùng chung số phận với Lý Hồng rồi. Khóe miệng của Nhạc Dương rung rung, sắc mặt tái nhợt. Anh bước đến trước mặt của triệu Trang Sinh. Hai người đờ đẫn nhìn nhau, đều nhận ra sự bi thương đau đớn trong ánh mắt của đối phương. Nhạc Dương không thể ngờ, Lý Hồng lại ra đi nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Sau cơn lũ càng quét, mặt sông đen ngòm lại trở về trạng thái phẳng lặng, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Lý Hồng! Nhạc Dương đột nhiên hướng về bóng đêm, hét toáng lên. Trong hang động, dẫn lại vô số tiếng vọng có thể nghe rõ được tiếng kêu của Nhạc Dương gian đi xa dần, xa dần trong hang động. Nhất định, nhất định phải sống đây! Triệu Trang Sinh cũng hét lên theo. Tiếng thét của hai người, tựa như hai con dao lông quấn chặt lấy nhau, lan đi xa theo dòng nước xiết cuồn cuộn để lại vô số gần sóng lăng tăng tan biến trong chớp mắt. Tất cả đều hiểu rõ, trong dòng nước xiết thế này, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Nhưng có lẽ, Lý Hồng lại bị cuốn tới một bình đài nào đấy, hoặc ôm được một cây trụ đá ở đâu đó không chừng. Không chừng anh ta lại có thể lội nước qua bóng đêm, trở về thôn công bố rồi. Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh đều nghĩ như vậy để mà tự an ủi mình, cố nén nỗi đau trong lòng và lệ nóng nơi khóe mắt im lặng nhìn đăm đăm vào bóng đêm mịt mù. Gương mặt của Lữ Gân Nam không hiện lên bất cứ cảm xúc nào. Cô nhìn Nhạc Dương nói: "Đừng quên, cậu là quân nhân, nếu cậu không muốn mất thêm nhiều người nữa thì lập tức trở về vị trí ngay." Xin ngoảnh đầu lại nhìn Dương hậu lúc huấn luyện hai người trước đây từng tham gia đoàn phượt đến châu biển này, nói chuyện không nhiều mà giữ khoảng cách nhất định. Lúc này thành ra lại hòa nhập với các thành viên mới sao hả còn kích thích hơn ở châu mỹ đúng không xin hỏi khóe miệng như cười dương hậu ta vẫn đang bám cứng đờ ở mạn thuyền hờ hững nói thế này có đáng gì chứ ở cuối thuyền ba tang cũng đã đứng lên nhìn dòng nước chảy bên mạn thuyền rồi vỗ vỗ lên vai của lê đình minh lúc ấy vẫn chưa kịp định thần đoạn quay đầu nhìn pháp sư á la pháp sư vẫn ngồi vững như núi lúc con nước ập đến Pháp sư ả la không hề bám vào bàn thuyền. Nhưng thân thể vẫn dính chặt vào thuyền, không hề nhúc nhích di động. Tới giờ, ông vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Dường như còn đang nhập định chưa tỉnh dậy. Bà Tàng bất giác, đưa tay lên vuốt vuốt hàm râu. Anh ta càng lúc càng không thể nhìn thấu được gì Pháp sư già, nhìn bề ngoài có vẻ hết sức kỳ gò yếu đuối này. Còn Pháp sư tháp Tây nữa, rồi cả Lữ Cánh Nam, Cường ba Thiếu Gia và gã ngoại quốc xin kia Cao thủ lợi hại trên con thuyền này Quá thật nhiều ngoài sức tưởng tượng Vết thương trên lưng của Trương Kiện Được tiêu độc bằng oxy già Rồi đắp một lớp gà Bằng bó cẩn thận Không còn quá đau đớn nữa Mọi người còn lại cũng dần dần hồi phục Duy chỉ có Lê Đình Minh Là vẫn túm chặt lấy cái ba lô của mình Sắc mặt lúc xám xịt Lúc thì trắng nhợt Hai môi xanh ngoét Chốc chốc khóe miệng lại giật giật một hồi Mọi người đều hiểu Anh ta đã quá sợ hãi Đúng vậy, đối với một người bình thường mà nói, trải nghiệm đi suốt qua bên cạnh tử thần như vậy, cả đời chỉ cần một lần cũng đã là quá đủ rồi. Càng huống hồ trong hai ngày tiếp theo đây, bọn họ vẫn phải liên tục gặp phải tình cảnh như vậy nữa. Không ai trách cứ Lê Đình Minh cả. Ngược lại, mọi người còn quay lại an ủi anh ta. Rốt cuộc, Lê Đình Minh cũng dần dần bình tĩnh phần nào. Đội trưởng Hồ Dương chủ động yêu cầu đổi vị trí của anh ta vậy là Lê Đình Minh ngồi giữa, đội trưởng Hồ Dương ngồi ở cuối thuyền. Đèn pha ở mũi thuyền đã hỏng, Trương Lập thay một ngọn mới. Họ sớm đã chuẩn bị để đối phó với tình huống này. Trong hành trang mang theo có tới mấy chiếc đèn dự phòng. Điều duy nhất chưa kịp chuẩn bị chính là không ai ngờ dòng nước là dữ dội tới nhường ấy. Trương Lập nghĩ ngờ dây lát, rồi đề xuất dùng dây thừng buộc vào các thanh ngang của khung thuyền. Sau đó. Mỗi người sẽ dùng khóa mốc buộc mình với thân thuyền, như vậy thì không sợ bị hất văng khỏi thuyền lúc trồng tranh nữa. Nói làm là làm luôn, Trương Lập thay một ngọn đèn mới, kể đó bắt tay vào cải tạo con thuyền. Chẳng mấy chốc, con thuyền hình rắn lại tiếp tục khởi hành. Nhạc Dương nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính, cẩn thận phân biệt từng đoàn đường, đồng thời sử dụng các thiết bị đo đạt tuyến đường họ đã đi qua. Sau khi đoàn người xuôi dòng được 211 km, Nhạc Dương nói với Trác Mọc Cường Ba Cường Ba thiếu gia Bảo mọi người chú ý khống chế tốc độ Đoạn phía trước đi chậm một chút thôi Chúng ta bắt đầu tiến vào khu vực Có nhiều lối rẽ nhánh nhất rồi đấy Sơ sảy một chút là lạc đường ngay Trác một Cường Ba lớn tiếng nói Tổ Ba ngừng chèo thuyền đi Nghiêm Dũng, Xin Và Pháp Sư Tháp Tây giảm tốc độ lại Sợ Xin không hiểu Gã nói lại một lượt nữa bằng tiếng Anh Nhạc Dương chăm chú Quan sát phía trước Thấy mặt nước đen kịch, lại xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăng. Anh dội nói, Cường bà thiếu gia, vào khu vực nước xiết rồi đấy, lại nước xiết nữa. Trang một cường bà nói, Vào dùng nước xiết rồi, mọi người chuẩn bị đấy. Cả đoàn đều cầm sẵn máy chèo trên tay. Vừa chuẩn bị xong, chợt nghe nhạc dương khang giọng hét lên. thác nước ngâm! Con thuyền bóng thập xuống, bắt đầu từ mũi thuyền. Cảm giác như ngồi trên con tàu lượng siêu tốc trong công viên vậy. Con thuyền rắn bám sát vào mặt nước, như một côn trùng nhuyễn thể khổng lồ trượt xuống thác nước. Thân thuyền còn chưa ổn định, mũi thuyền đã lại hụt bẩn một cái. Quá ra lại gặp một thác nước khác, liên tiếp năm thác nước ngầm nối liền nhau. Lần này cũng nhờ mấy cái khóa móc dùng khi leo núi của Nhạc Dương, mọi người mới không bị hất văng ra khỏi thuyền. Tuy nhiên, liên tiếp rơi tự do như thế, so ra thì cũng chẳng khác gì liên tiếp nhảy xuống năm lần từ độ cao 5 mét là bao cả bọn trong một cường ba tái mét hết cả mặt mày da dày quặn lên muốn nôn ọe vậy vẫn còn chưa hết sau khi rơi xuống thác nước thứ năm nhạc dương lại kêu lên dòng chính sông ngầm cảnh báo cấp 3 đấy chiều nghiêm không kiềm chế được mới quát miệng ra chửi mẹ nói chứ con thuyền rắn đã rơi mạnh xuống giữa dòng sông dòng chính của con sông nằm này rộng đến gần 20 chục mét chảy âm ầm từ đông sang tây sóng dâng cuồn cuộn cao tới ba bốn mét sau khi rơi xuống con thuyền rắn như thể bị đẩy ra từ một lỗ nhỏ khuất nẻo nào đó thân thuyền liền xoay ngang ra ánh đèn pha không ngừng giật những quần sáng loang loáng lên vách đá ven sông nhạc dương bất chấp cổ họng đau rác lớn tiếng hét âm ầm lên phương hướng giữ phương hướng bên phải chèo ngược mau tôi nói là chèo ngược cơ mà hai trăm mét nữa phía trước của chỗ rẽ đấy mọi người cố lên không kịp mất rồi con thuyền hình rắn to lớn cứu dậy mà xoay tròn giữa dòng sông nằm rộng lớn lúc thì đụng vào vách đá bên trái chốc sau đập vào vách đá bên phải kể đó bắt đầu xoay tròn theo hướng ngược lại mỗi lần va chạm đều bật mạnh thân thuyền chắc chắn dường như không vấn đề gì nhưng những người ngồi trên thuyền đặc biệt là các thành viên mới thì đều bắt đầu cảm thấy không chịu đựng nổi. Chỉ riêng lực ly tâm do con thuyền xoay tròn đã đủ khiến cho người ta đầu dáng mắt qua rồi. Càng không nói gì đến chấn động sau mỗi lần da chạm. Cảm giác như thể cả lục phủ ngũ tạng đều muốn bung ra khỏi lòng ngực. Có lúc nhìn con thuyền lao nhanh, đập mạnh vào vách đá. Những người không kịp thu mái chèo đều bị chấn động tê rần cả cổ tay. Cũng may là mái chèo của họ đều làm bằng thép nhựa. Dù có bị da đập mạnh thế nào cũng chỉ công dơ